Mời các bạn cùng nghe phần 12 phần phiên ngoại của truyện Bệnh Vương Tuyệt sủng Độc Phi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Phiên ngoại một tại hạ là Diêm Cẩn, nửa giang sơn Đông Cương trở thành lãnh thổ của Đại Yến đã nhiều năm nay. Mấy năm qua, dân chúng Đại Yến không ngừng di rời về vùng đất này, xây dựng thành những xóm làng, rất nhanh Đông Cương đã có khởi sắc thậm chí có thể vượt qua Đông Cương xưa cũ. Dân chúng ấm no, nông canh càng ngày càng phát triển. Diêm tự quân đóng quân tại một vùng đất là quân đội chỉ thuộc về trung vực nguyên Soái, phàm là nơi diêm tự quân đi qua các sự tích truyền thuyết được lưu truyền rất rộng rãi. Dù là những lời đồn có chút không thực tế, nhưng có rất nhiều người tin. Bởi vì đối với dân chúng mà nói, trung vực nguyên Soái đã thuộc về truyền thuyết. Đại doanh diêm tự quân có rất nhiều, đại quân quy củ xâm nghiêm, phạm sai lầm át có quân chí xử lý. So sánh với quân đội bắc vực diêm tự quân tuyệt đối là quân đội có tố chất hơn cả. Ở phía Bắc Đông Cương và những nơi biên cương giáp xanh với Bắc Cương, Diêm Thự Quân tập trung với số lượng lớn nhất. Dù có đi lại trong thành, quân đội Diêm Thự Quân đều mặc quân trang chính thống. Bọn họ luôn nói ít làm nhiều, dù có đi trên đường phố cũng không nói quá một câu. Hành động này càng làm nổi bật tố chất quân nhân có 102 của quân đội Diêm ra. Trong tòa thành này, đại bộ phận dân chúng đều đã từng được gặp trung vực nguyên soái bởi vì nơi đây gần với Bắc vực nhất đa số thời gian Diêm Cận đều tỏa chấn ở đây. Có hắn, dân chúng cảm thấy vạn phần an tâm, loại tín nhiệm này xuất phát từ nội tâm. Bọn họ không cần nhìn chằm chằm các hành động của trung vực nguyên soái lòng của họ luôn hướng về Diêm Thự Quân, đó là tín ngưỡng tối cao. Cách thành chỉ 4 năm lý chính là nơi Diêm Thự Quân đóng quân. Phóng tầm mắt ra xa, có thể nhầm tính trong đầu hàng ngàn hàng vạn quân chướng, đại kỳ phấp phới trong gió, người bình thường không dám tiếp cận. Ở trung tâm đại doanh, phí tông một thân áo giáp nặng nề bước nhanh, ánh nắng mặt trời gay gắt đầy đầu hắn đều là mồ hôi, thân hình cao lớn như một tòa núi nhỏ. Khắp khuôn mặt đều bị râu bao phủ, thoạt nhìn thô lỗ tục tằn. Hắn bước nhanh vào chủ trướng, vén rèm lên, tuy không trực tiếp bị ánh nắng chiếu vào nhưng oi bức thì không thể xua đi được. "Tướng quân, có hàm báo tới." "Đúng rồi, còn có thư của muội muội hạ tướng?" Vừa nói tới hai chữ muội muội, phí tông liền nhếch miệng cười. Vốn con người thoạt nhìn hung giữ cười lên lại trông vừa ngốc vừa ngố. Diêm cận một thân trang phục đen đang nghiên cứu bản đồ địa hình sau chiếc bàn dài. Phi tông vừa bước vào ánh mắt hắn mới ly khai khỏi bản đồ. Mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn anh Tuấn, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị như một lũy thành kiên cố khiến người khác có cảm giác khó lòng thân cận. Phi tông dâng cả hai phong thư cho hắn, diêm cận tiếp nhận tùy tay đặt hàm báo sang một bên. Hắn mở thư của nhạc sở nhân ra đầu tiên. Mở thư ra đọc khuôn mặt quanh năm bao phủ xương giá mềm mại đi vài phần Phi thông đứng bên cạnh nhìn biểu tình Diêm Cận, hắn cũng ngây ngô cười theo Muội muội hắn viết thư đều là tranh tự họa, nét vẽ rất khôi hài Cũng không trách tướng quân thích trao đổi thư từ với nàng, thấy thư nàng tâm thả lỏng không ít Tổng có mấy lá thư trên đó đều là những người bé bé khôi hài, hình tượng sinh động Một lát sau, mấy bức đều đã xem xong, Diêm Cận gặp lại cẩn thận thả lại vào bao Hắn đứng dậy, đi tới đầu giường đặt phong thư này trong một cái dương nhỏ. Nơi này đều là thư nhạc sở nhân gửi cho hắn, một sấp thật dày đã khó có thể đóng nắp lại. Sắp xếp xong xuôi, lúc này hắn mới trở về xem hàm báo. Vừa mở ra đọc liền biến sắc, phí thông tuy là một nam nhân thô lỗ nhưng khả năng nhìn mặt vẫn dùng được, không khỏi lo lắng hỏi tướng quân, làm sao vậy? Diêm cận chậm rãi buông hàm báo, đôi mắt lạnh lùng như tuyết đầu mùa, không chút độ ấm. Tiên nhân động có hiện tượng khác thường. Hắn mở miệng nói chuyện thanh âm không khỏi khiến người khác thần kinh căng thẳng. Phi tông thất sắc tiên nhân động kia không phải đã bị bịt kín sao? Xuất hiện dị tượng gì chứ? Không phải lão già già thần già quỷ kia trở lại chứ? Nếu thật sự như vậy, phải nhanh chóng mời muội muội xuất mã mới được. Dù diêm tự quân có giỏi đến đâu cũng khó lòng đối phó được với lão quái già ấy. Không phải ta muốn đích thân đi một chuyến nơi này giao cho người tọa chấn hắn đứng dậy mày nhíu chặt sự tình có chút nương trọng phí thông cũng theo đứng lên tướng quân không bằng để hà tướng đi với ngài không cần người ở lại đi tướng sĩ thao luyện không thể chậm trễ một khắc ngữ khí trầm liễm dù phí thông có là hán từ tục tần đi nữa cũng không dám vi phạm diêm cận hà quyết định lập tức hành động đơn thương độc mã trời vừa chưa đã rời đại doanh trạng vạng hôm đó cao tăng hộ quốc tự vội vàng tiến vào doanh địa nói thẳng yêu cầu muốn gặp trung vực nguyên soái Phí tông nghe bẩm báo liền rời chủ doanh, vừa thấy cao tăng hộ quốc tự liền nở nụ cười, sư huynh, sao huynh lại tới đây? Cao tăng kia có vẻ vội vàng, vừa thấy phí tông liền nhanh chóng hỏi, diêm tướng quân đâu? Tướng quân không ở đây, sư huynh có chuyện quan trọng gì sao? Phí tông khó hiểu, trời ơi, mau mau tìm tướng quân về. Sáu ngày trước phương trưởng quan chắc tướng quân có kiếp nạn. Cao tăng vội vàng lấy phong thư ra. Cái gì? Phí thông vừa nghe lời này, lập tức khẩn trương tiếp nhận thư, mở ra đọc nhanh như gió, lúc này thật sự quá sợ hãi. Mau chuẩn bị ngựa cho ta. Tùy ý nhét thư vào trong ngực, phí thông gật gật đầu với cao tăng, nhanh chóng sông ra ngoài. Vài năm trước Thiên nhân động đã bị bịt kín, diêm cận chiến loạn vừa bình, cần vương ra tỏa chấn, việc đầu tiên hắn làm là cho lấp tiên nhân động. Tuy khiến đạo môn khắp thiên hạ bất mãn, nhưng cần vương ra dưới một người trên vạn người, làm việc nhanh gọn ngoan lệ, đạo môn sợ tới mức không có người nào dám nói gì nữa. diêm cận nghi ngại nơi này thật sâu, thiên sư âm độc nhất của Đông Cương rơi vào động biến mất không thấy, nhạc sở nhân cũng e ngại nơi này. Nhiều năm như vậy, hắn phái người nhìn chằm chằm nơi đây, rốt cuộc đã có dị tưởng. Đêm tối hắn mới tới nơi, ánh sáng năm sắc màu len lỏi qua những khe đá trong bóng tối lại càng hốt mắt. Đứng ở bìa rừng, bóng dáng diêm cận bị bóng đêm nuốt lấy, xa xa nhìn chăm chú vào nơi phát sáng, mày nhíu lại càng sâu. Nhớ tới khi đó quang mang ngũ sắc phát sáng cả đỉnh núi. Hiện tượng đó giống hệt bây giờ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhìn tiên nhân động từ nơi này, hắn không khỏi nhớ tới biểu tình e ngại của nhạc sở nhân năm đó. Nàng tỏ ra áp lực như vậy, hắn cũng nhìn ra được. Suy nghĩ một lát diêm cận bước tới ngọn núi thạch đá lờm chởm kia men theo những viên đá lồi ra, Diêm Cận từng bước từng bước dùng khinh công lên đến đỉnh hình như cũng chẳng có gì khác thường. Diêm Cận cẩn thận từng chút một càng gần đỉnh núi, bất an càng rõ. Loại bất an này chưa bao giờ hắn cảm nhận qua. Đây là lần đầu tiên, vì vậy hắn có chút lưỡng lự. Sắc trời giống như đổ mực duy độc chỗ này phát ra ánh sáng ngũ sắc. Hắn đi từng bước tiến lên phía trước thân hình theo đó mà càng cảm thấy cao lớn cương nghỉ qua ước chừng hai khắc, hắn đã bắt đầu bước chân tới đỉnh núi, tiên nhân động vốn dĩ đã bị bịt kín đột ngột xuất hiện các kẻ hở, ánh sáng thoát ra từ đó, cúi đầu nhìn mà hoa cả mắt. Lấy hơi sâu hai cái, diêm cận không người đụng vào những mảnh vụn vỡ kia. Đỉnh núi nối thẳng tới hố sâu kia cấu thành bởi một tảng đá rất lớn, nay lại vỡ vụn khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc sức mạnh như thế nào mới có thể làm vỡ đá? Giờ soạn mấy lần, sau đó tiện tay cầm lên một hòn đá trên khối đá lớn đó, chỉ hơi dùng chút sức đã lấy được nó ra. Ánh sáng không bị ngăn cản trực tiếp chiếu thẳng vào người hắn. Diêm cận ném hòn đá đi, ngồi xổm xuống, hiếp mắt nhìn tiên nhân động dù có cố sức thế nào cũng không thể nhìn được. Liên tục chuyển rời mấy hòn đá gần đó, hắn đã có thể nhìn được chút ít. Lõi đá lấp động ngày xưa đã bị mài mòn không còn, chỉ còn lại khối đá dày khoảng mấy centi phía trên. Hiện nay cũng đã tư phân ngũ liệt nếu như chịu tác động bởi một ít ngoại lực tảng đá này rồi cũng sẽ vỡ vụt. Hành động di rời mấy khối đá này của hắn khiến cho quang mang ngũ sắc từ tiên nhân động càng sáng hơn, chiếu lên trên mặt Diêm Cận tựa hồ hòa tan đi lạnh lùng thường ngày của hắn. Nhìn phía dưới, đôi mắt Diêm Cận cảm thấy đau xót nhưng thật sự là có mấy hình ảnh thoáng qua trong chốc lát. Rất nhanh, hắn không kịp nhìn rõ đó là gì, nhưng hắn có thể khẳng định rằng đã thấy không phải ảo giác. Cụ thể hình ảnh đó là gì, hắn không tài nào thấy rõ được càng như vậy, hắn lại càng chắc chắn. Cuối người nhìn chằm chằm không nháy mắt dù ánh sáng trói mắt dọi trực tiếp nhưng hắn vẫn cố chấp không nháy dù chỉ một giây. Dần dần cơ thể hắn càng ngày càng tiến về phía trước toàn bộ nửa thân trên tựa hồ đã tiến vào trong động Đêm đen như mực sau dãy núi chạy liên miên không dứt một con khoái mã chạy trên bình nguyên dù tốc độ có mau đi nữa thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Phía trên tiên nhân động, Diêm Cận cúi người nhìn xuống phía dưới, thân thể căng chặt. Nhưng ngay sau đó, cả người hắn ngã hẳn vào động, từ đó ánh sáng ngũ sắc đột ngột biến mất, trả lại tất cả cho bóng tối. Diêm Cận rơi xuống rất nhanh, hắn mau chóng nắm được khối đá, nhưng lực hút rất mạnh, hắn căn bản không thể chống cự. Tiên nhân động như thể không đáy, rõ ràng nhìn từ trên xuống không mấy sâu, lúc hắn rơi xuống cảm tưởng như thể đã mấy trăm thước. Diêm Cận trong lòng căng thẳng, Vận lực vào hai bàn tay cố gắng tìm kiếm những mảnh đá nhô ra ngoài. Nhưng chuyện kỳ lạ liền phát sinh ngay sau đó, hắn chắn chắn rằng mình đã nắm được khối đá, nhưng không hiểu vì sao lực hút lại quay ngược trở lại kéo hắn từ rơi xuống rồi lại hất ngược lên. Thạch bích kia cứng như vậy, nếu như hắn đụng vào chắc chắn sẽ đầu rơi máu chảy. Hắn vận công toàn thân muốn khống chế thân thể, nhưng căn bản lực hút quá mạnh mắt thấy sắp pha vào thạch bích hắn chấp nhận nhắm chặt mắt. Thế nhưng, đau đơn vốn nghĩ lại không có, bản thân không kịp khống chế liền ngã xuống một nơi. Gió nhẹ thổi qua, hắn có thể cảm giác được bản thân đang dập hạ xuống. Nhưng mùi hương này sao lại tươi mắt như vậy, thật giống như mùi của cây cỏ. Mùi của cây cỏ, diêm cận mở mắt ra, đập vào tầm mắt là khu rừng xanh mượt. Mà hắn, đang rơi tự do từ trên trời xuống. Vận lực cho tứ chi, mắt thấy sắp ngã xuống bãi cỏ, diêm cận xoay người một cái ổn định đứng thẳng bằng hai chân. Trong đầu như thể có một vụ nổ, đợi tới khi hỗn loạn không còn, Diêm Cận mới thực sự đánh giá nơi này. Rõ ràng hắn rơi xuống động, tại sao lại đứng ở đây? Đôi mày nhíu lại ánh mắt hiện lên nghi ngờ trong nháy mắt liền hóa bình tĩnh. Hắn nhìn xung quanh trời xanh mây trắng, bốn phía là rừng núi, một ít thực vật hắn chưa từng thấy qua, rốt cuộc nơi này là nơi nào? ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn rơi từ đó xuống sao? Nhưng cụ thể là rơi từ đâu? Chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống, nghĩ lại bốn phía tiên nhân động đều là các dãy núi, hắn không xác định được bản thân đang đứng ở đâu. Nhưng nếu coi tiên nhân động là trung tâm, vô luận là phương hướng nào cũng có thể tìm được đường ra ngoài. Nhìn vị trí mặt trời, hắn đi thẳng về hướng đông nam. Nơi này cây cối tây tốt cảm giác tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều. Đi trong rừng hầu như không có gió, mồ hôi thấm ướt quần áo, trong rừng có rất nhiều côn trùng có độc động vật có độc cũng không ít. Thế nhưng nhạc sở nhân đã từng cho hắn ăn thị cổ hoàn, bởi vậy bọn chúng dường như không quan tâm hắn, thậm chí có thể nói là chán ghét. Vừa hơi người thấy mùi hắn, tất cả đều lần đi rất nhanh. Cước bộ vững vàng, tốc độ cũng không chậm trời chiều vừa ngả về tây hắn đã đi qua một ngọn núi. Lại vượt qua một đỉnh núi nữa, đi xuống núi. Đợi đến khi bước tới lưng chừng núi, hắn nghe được thanh âm quái lạ. Hắn đứng thẳng người tập trung lắng nghe, đây là thứ âm thanh gì vậy? ầm ầm ầm Brơm brơm brơm, rất kỳ quái, hắn như thể bừng tỉnh sau giấc ngủ, dưới chân nhẹ điểm nơi vừa đừng chỉ còn là tàn ảnh. Dưới đỉnh núi là một con đường bằng phẳng, không biết làm từ chất liệt gì, trông rất bóng loáng. Xa xa, phía cuối con đường, hình như có một thứ rất kỳ lạ đang chạy nhanh tới. Tốc độ rất nhanh, nhìn kỹ liền phát hiện nơi chuyển động là hai bánh xe, một trước một sau, nhanh tới nỗi nhìn không rõ hình dạng. Mà trên đó có một người đang ngồi, trên đầu đội một chiếc mũ giáp kỳ quái, màu trắng, có thể phản quang. Phục thân đứng trên trà cây, diêm cận chăm chú nhìn. Quái vật có tiếng kêu kỳ lại kia dần tới gần, hắn nhanh chóng suy nghĩ, vận khinh công nhảy từ trên cây xuống. Tàn ánh thoáng hiện, sau đó đứng sừng sững trên đường. Nhạc sở nhân lái mô tô phóng như bay trên đường lớn, thoải mái cảm nhận gió thổi phần phật qua lớp mũ bảo hiểm, cảm giác sảng khoái làm cô càng vạn ga tăng tốc hơn nữa. Mặc dù không thể nói là nhanh như điện chớp nhưng cô cũng thực thỏa mãn. Đúng lúc cô muốn tăng tốc độ ở phía trước con đường đột một xuất hiện vật cản. Cô theo bản năng giảm ga nhưng khoảng cách gần như vậy, phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể kịp cô quyết định đánh tay lái, mô tô lái thẳng vào ven đường. Mô tô chạy lên mấy thước động cơ đã tắt theo quán tính chạy thêm một đoạn nhạc sở nhân bóp phanh chống chân xuống đất. Mô tô đã ổn định cô quay đầu muốn nhìn xem vật cản vừa rồi là gì. Nhưng vừa thấy cô liền bị dọa rồi. Đây là diễn viên à. Một thân y phục cổ trang, tóc còn dài như vậy, nhìn rất đẹp trai, chắc chắn là một người đàn ông. Hơn nữa anh ta còn nhìn lại cô, ánh mắt rất kỳ quái, tựa như nhìn thấy một thứ gì đó rất quái dị. Hừ cô còn chưa thấy quái vật đâu. Nửa đường gặp phải người này, không phải diễn viên cổ trang thì chính là cosplayer. Đúng là thần kinh, đột nhiên chạy từ trong núi ra, dọa cô thoát cả tim. Hai người nhanh chóng đánh giá lẫn nhau, cũng không biết qua bao lâu, Diêm Cận rốt cuộc cũng hoàn hồn. "Rất xin lỗi vì đã quấy nhiễu tới cô nương, xin hỏi cô nương, nơi này là nơi nào?" Diêm Cận chắp tay, thanh âm trầm thấp cùng với hình tượng lạnh lùng khiến hắn có vẻ khó gần. Dù đã chắp tay cũng dường như thiếu đi một phần thành ý. Nhạc Sở Nhân vừa nghe anh ta nói, ngây ngẩn cả người, vào vai còn rất giống cơ đấy, so với tiểu sinh hiện nay tốt hơn nhiều. Thế nhưng cô chưa từng thấy người này. Chẳng lẽ là diễn viên mới? Anh lạc đoàn phim sao? Thế nhưng tôi đâu có nghe thấy có đoàn phim nào tới đây lấy cảnh đâu, anh thuộc đoàn phim nào vậy? Nhạc sở nhân chạy mô tô tới cô vừa gởi mũ bảo hiểm vừa đánh giá hắn. Diêm cận nhìn nàng lại gần, lại nhìn y phục kỳ lạ nàng đang mặc trên người tầm mắt rừng trên đường cong cân xứng dưới lớp quần áo bó. Sau đó hắn nhanh chóng rời mắt phi lễ chớ nhìn. tại hạ không hiểu lời cô nương đang nói, cô nương chỉ cần nói cho tại hạ nơi này là nơi nào. Nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi con người Diêm Cận như thể hát ra ánh sáng, đồng thời khiến cho đối phương cảm thấy áp lực. Đây là cầm túc trải. Cô nói cho anh ta nghe quả nhiên nhìn vẻ mặt anh ta có vẻ rất mờ mịt. Cách Đông Cương bao xa. Chẳng lẽ đây là nước láng giềng. Nhưng trang phục cũng không phải thế này, Diêm Cận cảm thấy nghi hoặc. Đông Cương, nhạc sở nhân nhớn mày trên khuôn mặt thanh tú đều là nghi vấn cô chưa bao giờ nghe thấy tên địa danh này. Vậy Đại Yến nằm ở hướng nào? Diêm cận nhìn biểu cảm của nàng, cảm thấy thật bất an. Chưa nghe bao giờ, cô lắc đầu, khoanh hai tay, một lần nữa đánh giá người trước mặt này, cô cũng cảm thấy rất khó hiểu. Nhìn anh ta không giống cosplayer, nhưng Đông Cương, Đại Yến là cái gì quỷ mới biết. Diêm cận cảm tưởng như nghe thấy tiếng nổ trong đầu mình, nếu những lời nàng nói là sự thực, nếu như nếu như Đông Cương, Đại Yến không tồn tại. Nhạc sở nhân nhìn anh ta, đôi mắt như thể được cột dừa, xinh đẹp lại minh diễm. Rốt cuộc anh từ đâu tới? Thật sự anh không phải là diễn viên à? Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc dài tới ngực xóa tung áo sơ mi lừng tay màu trắng tương phản với màu tóc đen bóng khiến khuôn mặt cô nhìn càng trắng. Diêm cận không nói cục mi mắt dung nhan tuấn tú có chút mê mang. Nhạc sở nhân lui về sau mấy bước, gió nhẹ thổi qua người đối diện, mùi vị quen thuộc phất qua cánh mũi. Nhạc sở nhân không thể tin, híp mắt, sau đó nhếch khóe môi, hai tay để xuống ngang đùi, khẽ khàng cử động. Một cây châm nhẹ nhàng trượt xuống lòng bàn tay, nhìn anh ta đang cúi đầu cô cướp thời cơ động thủ trước. Tốc độ nàng mau tốc độ của Diêm Cận càng mau hơn, ra tay như điện chế trụ cổ tay nàng, dùng chút sức cả người nàng bị hắn ôm vào lòng, ngân châm trong tay đang ép sát vào cổ nàng. Đôi mắt Diêm Cận hung ác nói, người rốt cuộc là người nào? Ai phái tới? Dù bị chế trụ nhạc sở nhân cũng không chút e ngại, tôi còn muốn hỏi anh đây kẻ trộm từ nơi nào tới? Làm thế nào anh lại có bí chế thị cổ hoàn độc nhất vô nhị của tôi? Dám có gan uống, không sợ bị độc chết sao? Diêm cận nhíu mày, bí chế độc nhất vô nhị. Đây chính là thứ bằng hữu cho ta, khi nào lại thành bí chế độc nhất vô nhị của ngươi. Khốn nạn, nhìn khắp toàn bộ Trung Quốc chỉ có một mình tôi có thể làm được. Người bạn kia của anh là ai? Nói thử tôi nghe xem nào. Đôi mắt nhạc sở nhân lạnh lùng như đau, bạn. Dù lão thái bà cũng không thể làm ra. Tên của nàng là nhạc sở nhân, nói tới ba chữ này, thanh âm của hắn rõ ràng nhu hòa hơn rất nhiều. Cái gì, nhạc sở nhân nhíu mạch, sau đó cười lên, tên trộm này biết tên lại không biết mặt bản tôn, còn dám giọng giặc nói bạn bè. Tôi chính là nhạc sở nhân, sao tôi không nhớ có người bạn là anh? Diêm cận kinh ngạc, người nói cái gì? Hừ, giờ mới biết sợ. Nhạc sở nhân chính là tôi, anh trộm đồ của tôi còn nói là bạn tôi, thật nực cười. Anh cho rằng anh ăn mặc quái lạ như thế này lại có thể kết bạn được với tôi. Này anh đẹp trai, lần đầu tiên tôi thấy dạng người cực phẩm như anh đấy. Sức lực trên tay diêm cận càng lớn hơn, người nói ngươi là nhạc sở nhân. Nhưng bộ dáng của ngươi không hề giống nàng. Được rồi, được rồi, đừng có nói dối nữa tôi không có hứng thú nghe anh biên soạn. Tôi có phải nhạc sở nhân hay không, anh đi cầm túc chạy hỏi sẽ biết. Đừng nói chỉ mỗi cầm túc chạy, dù hỏi ai ngoài nơi này cũng có người biết tôi. Hừ lạnh, nhạc sở nhân híp mắt gạt người dám gạt cả lên đầu cô, đúng là não uống nước. Diêm cận chậm rãi buông nàng ra, nhạc sở nhân vừa thoát khỏi giam cầm liền lui về vài bước hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau. thu lại ngân châm, nhạc sở nhân một tay ôm mũ bảo hiểm, một tay tùy tiện trải lại tóc ngạo mạn kiều diễm lại phong tình đến lạ. Dám nói dối lừa tôi, tiểu tử xung quanh nơi này đều là địa bàn của chị. Tốt nhất là anh nên thành thật đi, nếu không thi thể của anh cảnh sát cũng tìm không ra. Nhạc sở nhân nheo mắt bộ dáng uy hiếp kia lại khiến Diêm Cận cảm thấy hết sức quen thuộc. Lòng tràn đầy nghi hoặc đầu óc hắn có chút mơ hồ cô nương này tuy dung mạo khác biệt nhưng cử chỉ lời nói lại giống nàng như đúc. Nàng còn tên là nhạc sở nhân còn biết cách chế thị cổ hoàn, nói là bí chế độc nhất vô nhị của nàng. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Nhìn anh ta không nói lời nào, nhạc sở nhân đảo mắt, sau đó cười nói anh trộm đồ của tôi, lại dám uống anh nói món nợ này nên tính thế nào? Không bằng, để một tay lại, thế nào? Diêm cận nhìn nàng, càng nhìn càng thấy giống nàng. Người có biết Phong duyên thương? Hắn đã có bốn đứa con, ba nam, một nữ. Tên lần lượt là Phong Niên Phi, Phong Niên Thiến, Phong Niên Giật và Phong Ngữ Vi. Nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, Diêm cận gần từng tiếng một. Nhạc sở nhân bất mãn, khó hiểu nhìn anh ta, không biết thậm chí tôi còn chưa nghe nói đến. Không biết vì sao, nhìn bộ dáng mờ mịt của nàng, đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả tại là là Diêm cẩn Phiên ngoại 2, rốt cuộc là ai? Nghiêm cẩn tôi nhìn anh không giống người ở đây. Khuyên anh không nên đột nhiên lao ra đường như vậy, rất nguy hiểm. Anh ta đã uống thị cổ hoàn, cô không có cách nào đối phó. Rõ ràng người này còn biết võ cô không phải đối thủ của anh, vẫn nên rời đi trước thì hơn. Diêm cận đồng âm với nghiêm cận, trường hợp này là nhạc sở nhân cố ý gọi nhầm tên Diêm cận. Nhạc sở nhân lui về sau vài bước, xoay người ngồi lên mô tô. Sắc trời đã dần tối, hai bên sườn núi ưu tĩnh không một bóng người, mỹ nhân lạnh lùng lại có vài phần quyến rũ. Đội mũ bảo hiểm quay đầu xe, nhạc sở nhân nhìn người vẫn đứng giữa đường nhìn cô, nháy mắt tạm biệt. Khởi động mô tô thân mình Diêm cận căng chặt nhìn chằm chằm quái vật đang phát ra tiếng động cảnh giác tột độ. Nhạc sở nhân không thèm nhìn anh lấy một cái, nhấc chân trống, mô tô lao nhanh qua người diêm cận như một cơn gió tiếng động từ mô tô phát ra ngày càng nhỏ. Nhạc sở nhân thi thoảng lại nhìn kính chiếu hậu xem người nọ, khoảng cách đã xa cô không nhìn thấy bóng người nữa. Khóe môi khẽ nhách gió chiều thổi qua kính mũ, không phải sảng khoải bình thường thôi đâu. Thế nhưng đến khi xe vòng qua một đường hầm, cô vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, không ngờ lại nhìn thấy chuyện quỷ gì. Phía sau xe, không biết từ bao giờ, một người bằng xương bằng thịt lại cứ như thể đằng gió mà tới. Kinh ngạc quá độ, nhạc sở nhân mạnh mẽ quay đầu lại nhìn. Thực đáng sợ, người nọ quả nhiên đang bay, bay, anh ta biết bay, khoảng cách hai người ngày càng gần, đã không quá 4 mét. Sau lưng anh ta cái gì cũng không có chính là tự bản thân có thể bay, đạp bước chân lên không chung, như thể trong không khí có một con đường vô hình. Nhạc sở nhân sững sờ nhìn Diêm Cận đang bay, tốc độ mô tô một chút không giảm. Không chịu sự không chế của cô, mô tô lập tức đảo lái, đâm thẳng vào bìa rừng. Phanh, ai ra, mô tô tông vào gốc cây bên cạnh đường, nhạc sở nhân bị văng ra ngoài, bản thân cũng bị đánh lên cây, sau đó từ từ quỳ xuống đất. Ai ui, đau quá, cô quỳ trên đất mày có đội mũ bảo hiểm, nếu không hẳn sẽ vỡ đầu. Diêm cận phi thân giữa không chung, vững vàng hạ xuống đất trần chờ vài giây, sau đó mới bước lại gần nhạc sở nhân. Người không sao chứ? Hắn mở miệng hỏi tựa hồ chính hắn cũng không chú ý tới giọng điệu của mình đã dịu dàng hơn nhiều. Nhạc sở nhân xoay người ngồi xuống, đưa tay cười mũ bảo hiểm, mở to mắt nhìn chằm chằm người đang đứng ven đường, anh biết bay. Diêm cận nhìn bộ dáng không che dấu kinh ngạc kia của nàng, đây là khinh công. Khinh công, nhạc sở nhân kinh ngạc trợn mắt nhìn, anh ta biết khinh công. Tại hạ còn chút sự tình muốn thỉnh giáo, cô nương chốc lát đi cũng không muộn. Vài bước đi tới trước mặt nàng. Vùng áo choàng ngồi xổm xuống, động tác lưu loát kia tràn ngập hương vị nam nhân. Nhạc sở nhân nhìn anh, sánh sáng dần trở nên tối cô không thể không nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Hắn nhìn nàng, mày kiếm mắt sáng nhìn chằm chằm người đối diện rất có áp lực. Trung Quốc, nói cho anh ta đáp án chính xác, có vẻ như người này không giống cosplayer, chẳng lẽ đến cả Trung Quốc cũng không biết? Hay là tên thần kinh nào trốn viện? Cô chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, vì vậy một thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào. Quả nhiên Diêm Cẩn không biết Trung Quốc là quốc gia nào. Các nước quanh Đại Yến căn bản không có nước nào tên Trung Quốc. Người không biết Đại Yến thật sao? Đại Yến là đại quốc lãnh thổ rộng lớn, kinh tế phát triển, quân sự vững mạnh, không lý nào có người lại không biết Đại Yến. Tôi thực sự không biết. Vị đại thần này, anh vẫn muốn giả trang sao? Một người bình thường không thể nào đang ở Trung Quốc lại liên tiếp hỏi nơi này là nơi nào được. Người ta đã trả lời là Trung Quốc, anh vẫn cố tình hỏi lại đây là đâu. Anh trai à, anh nên đi bệnh viện khám xem có thật mắc bệnh thần kinh không đi. Nhạc sở nhân đứng lên, sắc trời ngày càng tối cô cũng không có tâm tư tốn hơi thừa lời với anh ta làm gì. Người này không chỉ là đạo tặc mà còn là tên mắc bệnh thần kinh. Cô dựng mô tô dậy, dắt lên đường cái, nhấc chân trống lên, khởi động xe tiện tay bật luôn đèn, diêm cận đứng ven đường theo phản xả cũng buộc chặt thân mình. Nhạc sở nhân ngay cả đầu cũng không quay lại, tiêu sái dít ga phóng đi, tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp. Một đường chạy như điên về đến chạy, dân cư ở đây không nhiều, lại ở trong núi, nhưng cũng không phải là nơi bị phong bế. Nhà cửa xinh xắn xếp ngay ngắn dưới chân núi, khoảng cách khá xa, mà nhà nhạc sở nhân lại rất xa. Lái mô tô về thẳng nhà tường rào rất cao, nhìn từ ngoài vào cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh nhà sàn. Cô lái xe lao thẳng vào cổng nhà. Xe gần tiếp cận cổng nhà tự động mở ra cô lái xe tốc độ một chút không giảm trực tiếp lao vào. Đợi đến khi cô vào hàn nhà cổng nhà lại tự động đóng lại. Tắt động cơ, nhạc sở nhân tiếu sái xoay người xuống mô tô cười mũ bảo hiểm. Trong lúc vô tình, suýt chút nữa bị bóng người trên tường rào dọa hết hồn. Cô nhìn kỹ lại cái người đang trên tường rào nhà mình không phải là tên thần kinh vừa gặp trên đường sao. Làm sao anh ta có thể leo lên được vậy? Diêm Cận tự ý công vào nhà người khác là phạm pháp. Nếu anh không biết điều tôi sẽ báo cảnh sát, chẳng lẽ anh ta biết khinh công thật? Trong bóng đêm, Diêm Cận đứng trên tường cao đánh giá hết thảy. Nhìn nhà sàn tinh xảo này, bỗng nhiên hắn có vài phần hoảng hốt. Này, anh định chờ tôi báo cảnh sát thật à? Cô lấy di động, mở khóa ánh sáng di động chiếu lên khuôn mặt cô thành công hấp dẫn ánh mắt của Diêm Cận. Nhấn vài cái, nhạc sở nhân áp di động lên tai. Diêm Cận lại không nháy mắt nhìn hành vi kỳ quái của nàng, không biết nàng đang làm gì. Xin hỏi đây có phải là số máy của sở cảnh sát không? Có một người đàn ông tự ý xông vào nhà tôi, biết leo tường, còn biết võ. Hy vọng các anh có thể nhanh chóng tới đây, nếu không có khả năng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, cô nhìn người vẫn còn đứng trên tường, anh ta không có một chút sợ hãi nào cả thật kỳ lạ. Tắt điện thoại, nhạc sở nhân nhìn anh ta trong chốc lát, sau đó xoay người đi vào trong nhà. Bên ngoài nhà sàn có một cầu thang gỗ nối thẳng lên tầng 2, đây chính là nơi cô ở. Nếu như có việc gì đó rất quan trọng cô mới xuống lầu một. Bình thường nơi đây vẫn thường đóng cửa, người ngoài không có cách nào vào được. Nhìn nàng đi lên lầu 2, Diêm Cận đứng ở đầu tường rào suy nghĩ một chút, rồi cũng phiêu phiêu giật giật dùng khinh công leo lên lầu. Nhạc sở nhân vừa bật đèn, toàn bộ căn phòng sáng rõ như ban ngày. Diêm Cận vừa đi tới cửa lập tức có phản ứng, hắn nhìn chằm chằm đèn trần, thân thể căng cứng tùy thời có thể công kích. Một tay vận nội công, một tay phụ sau áo choàng phần vật bay như có gió thổi. Nhạc sở nhân tất nhiên cũng nhìn thấy động thái này của hắn, nhất thời sửng sốt mờ to hai mắt nhìn hắn như thể lâm vào đại địch với đèn trần càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Anh không sao chứ, chẳng lẽ anh chưa bao giờ nhìn thấy đèn. Cầm lấy điều khiển trên ghế sofa lớn ấn vài nút đèn cung đình bốn phía liền sáng lên ánh sáng màu đỏ cam. Đèn trần trong nhà đồng thời hạ cường độ ánh sáng. Diêm cận bên kia tất nhiên lại càng cảnh giác nhạc sở nhân nhớn mày, ngẹn cười. Lại ấn vài nút ánh sáng đỏ cam liền biến mất vòng tròn lồi lên giữa trần nhà lại sáng lên ánh sáng vào vàng kim. Diêm cận hơi cử động bước chân, mâu quang lợi hại nhìn chằm chằm đèn treo thật lâu. Anh chưa từng thấy đèn trần kiểu này thật sao? Rốt cuộc anh từ đâu tới? Dù có là vùng sâu vùng xa tới cỡ nào cũng phải biết đây là đèn điện chứ. Diêm cận hạ ánh mắt nhìn nàng, thanh âm rất nghiêm túc đang là vật dễ cháy, không phải thứ này. Vật dễ cháy. Đại ca, nơi anh sống là thế kỷ bao nhiêu vậy? Lại còn dễ cháy, nhạc sở nhân không còn gì để nói. Nhìn biểu cảm của hắn, nếu như giả trang thì chỉ có thể nói người này tố chất rất cao. Ta sinh vào năm Long Chiêu thứ 18, năm nay đã 20 có thất. Thân thể vẫn buộc chặt như cũ, diêm cận nhà từng chữ. Long Chiêu, tôi còn chưa nghe nói đến Long Chiêu bao giờ đâu. Anh đã 27 tuổi, làm nghề gì vậy? Nhạc sở nhân khó hiểu, đây là lần đầu tiên có cảm thấy đại não mình không đủ dùng như vậy. Chắc chắn nghề chính của người này là lừa đảo nghề phụ là ăn trộm. Ta là trung vực nguyên soái của Đại Yến, thống lĩnh 50 vạn binh mã Diêm Thực Quân. Hiện đang đóng ở biên quan Đông Cương, bảo vệ bình yên cho đất nước. Hắn nói rất nghiêm túc, đôi mắt nhạc sở nhân dần trợn to hơn, sau đó phá lên cười, nguyên soái 50 vạn binh mã, anh nhập diễn thật đấy. Cô ngồi lên sofa, nhìn người nọ vẫn đứng ngoài cửa chẳng biết phải nói gì với tên thần kinh này nữa. Diêm cận căng quai hàm, lời ta nói đều là sự thật. Nếu như ngươi không tin ta cũng chẳng còn cách nào. Được rồi, được rồi, cứ cho lời anh nói là sự thật đi. Vậy xin hỏi đại tướng quân, ngài không mang theo 50 vạn binh mã giành chính quyền đi, lại chạy tới nơi này làm cái gì? Cô vắt chéo chân, người này thật sự là rất nhập diễn. Ta cũng không biết. Đêm qua ta tới gần Tiên Nhân Động, sau đó không cẩn thận ngã xuống, lúc mở mắt ra thì đã tới nơi này. Hắn vẫn đứng ngoài cửa ánh sáng hắn lên làm khí chất băng lãnh của hắn nhu hòa đi không ít. Tiên Nhân Động, chưa nghe bao giờ, thế nhưng nếu như anh đi ra từ Tiên Nhân Động tới nơi này, sao lại có thể trộm thị cổ hoàn của tôi? Lại còn nhảy ra giữa đường chặn tôi. Nào, giải thích đi. Nhạc sở nhân vừa nói, ngón tay vừa gõ lên sofa. Ta đã nói qua tị cổ hoàn này là thứ mà bằng hữu đã tặng cho ta. Hắn hơi nhíu mày, vấn đề này Diêm Cận tuyệt không thoái nhược. Nhạc sở nhân cười cười, ngón tay vẫn gõ lên sofa, bóng màu đỏ nhanh chóng phi qua ghế sofa, lao thẳng vào Diêm Cận. Tốc độ rất nhanh tựa như viên đạn vừa rời nòng súng. Nhưng công phu tuyệt thế của Diêm Cận cũng đâu phải nói chơi, mắt thấy bóng dáng màu đỏ lao tới, hắn nhanh chóng đưa tay chuẩn xác nắm lấy đầu con rắn kia. Rắn nhỏ màu đỏ rất hung dữ đột nhiên ỉu xìu không có tinh thần. Nhạc sở nhân kinh ngạc anh ta ra tay nhanh đến nỗi cô không kịp nhìn. Người này sao giống cao thủ võ lâm thế? Ta không trộm tị cổ hoàn của ngươi. Nếu như còn nói xấu ta ta tự hồ muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, lời nói bên mép lại nuốt xuống. Được thôi tị cổ hoàn của tôi có giới hạn số lượng tôi đi xem sẽ biết ngay thôi. Nhạc sở nhân đứng lên đi vòng qua sofa trắng tới một căn phòng khác. Căn phòng này nằm bên ngoài nhà sàn, bên trong tất cả đều được hiện đại hóa. Căn phòng này rộng khoảng 50 thước vuông nhưng lại chia ra 5 phòng khác nhau. Thế nhưng cửa đều đóng chặt, không nhìn thấy cái gì hết. Nhạc sở nhân đi thẳng vào trong phòng, hơn nữa còn đóng cả cửa. Phòng khách sáng trưng không một bóng người, diêm cận tùy tay xử lý con rắn nhỉ đó chần chờ một chút rồi cũng đi vào. Đi tới sofa giữa phòng khách vòng qua bàn trà bằng thủy tinh trong suốt kia, hắn chậm rãi ngồi xuống. Điều khiển ngay cạnh người, hắn cầm lên nhìn, sau đó ấn thử vài nút. Ánh sáng trong phòng lập tức thay đổi, đổi thành màu xanh dương. Ánh sáng màu này rất thích hợp, khiến lòng người bất giác mà thả lỏng hơn. ngẩng đầu nhìn đèn treo lớn giữa phòng, Diêm Cận chớp mắt mấy cái, trong mắt đều là nghi hoặc. Đăng, đăng này rốt cuộc làm từ gì? Sao lại thần kỳ như vậy? Nay trong lúc Diêm Cận đang ngâm cứu đèn trần, nhạc sở nhân đi ra từ trong phòng kia chậm rãi đóng cửa lại. Cô nhìn chằm chằm Diêm Cận, mặt không chút thay đổi. Diêm Cận quay đầu nhìn nàng, thản nhiên hỏi, thế nào? Có thiếu viên nào hay không? Nhạc sở nhân đi tới, ngồi ở ghế sofa đối diện, cả quá trình vẫn luôn nhìn Diêm Cận, anh nói đúng, một viên cũng không thiếu. Đây chính là điều ngạc nhiên. Không thiếu bất kể viên nào, nhưng thứ anh ta uống chắc chắn là thị cổ hoàn của cô. Chuyện gì đã xảy ra? Vậy còn nói ta là kẻ trộm nữa không? Hắn vẫn luôn nổi danh là quân tử, chưa bao giờ làm chuyện xấy, vì vậy cũng không sợ hãi. Dù đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn cũng không hề sợ. Tôi tạm thời tin anh không phải kẻ trộm, anh có dám để tôi bắt mạch hay không? Nhạc sở nhân nghiêng đầu ánh đèn màu xanh khiến cô nhìn rất quyến rũ. Diêm cận vươn tay, có gì không dám. Được đó, điểm này khiến nhạc sở nhân rất kinh ngạc. Nhìn anh ta rất chính trực, nhìn hành động sảng khoái này, có lẽ anh ta là người như vậy thật. Nắm lấy tay Diêm Cận, hai ngón tay đặt lên mạch môn, cô hạ mắt tĩnh tâm bắt mạch. Diêm Cận nhìn nàng, trong mắt có chút khiếp sợ nhẹ nhẹ. Dung nhan nàng không chút tương tự nhưng ánh mắt cách nói chuyện, giọng điệu hay thậm chí thói quen bắt mạch này lại giống đến bất ngờ. Trong lúc nhất thời khiến hắn rối loạn, mặt nhạc sở nhân chậm rãi biến sắc, từ từ nâng ánh mắt Diêm Cận. Ánh sáng màu xanh dương có chút tối, hai người nhìn nhau, trong nháy mắt đều đặt đối phương ở đáy mắt. Anh không chỉ uống thị cổ hoàn của tôi, mà còn từng uống linh hương cố bản hoàn chỉ có tôi mới có. Nhạc sở nhân chậm rãi buông tay, sống lưng có chút lạnh. Linh hương cố bản hoàn cô tổng cộng chỉ luyện có bốn viên. Cô đưa lão thái bà hai viên cứu người rơi xuống vách đá một viên còn một viên vẫn để trong phòng khách. Cô ngồi ở đây vẫn còn có thể nhìn thấy hộp thuốc mình vứt bừa bãi ở kia. Đồng từ diêm cận co rút nhanh, nàng có thể gọi tên, lại còn nói chỉ có nàng mới có thể có. Nhưng tôi quả thật không biết anh, tôi có thể khẳng định tôi chưa từng gặp anh, rốt cuộc anh là ai? Nhạc sở nhân đứng lên, khuôn mặt căng thẳng, người này rốt cuộc là ai? Phiên ngoại ba trùng hợp liên tiếp, danh danh danh, chuồng báo thức đúng giờ vang lên, nhạc sở nhân xoay người, một bàn tay từ trong chăn thỏ ra muốn với lấy đồng hồ báo thức đột nhiên cô nghe thấy tiếng loảng xoảng ngoài phòng khách. Hoàng hốt mở to mắt cô lập tức ngồi dậy tùy tay tắt chuông đồng hồ sốp chăn xuống giường vội vàng chạy tới cạnh cửa cửa vừa mở thứ đầu tiên đập vào mắt là bàn trà làm bằng thủy tinh đã vỡ tan thành nhạc sở nhân dưỡng sở đứng ngoài cửa chậm rãi chuyển ánh mắt nhìn người đang tỏ ra rất vô tội kia nhíu mày diêm cận anh nổi điên cái gì thế quả thật đây đúng là lỗi của diêm cận hắn hốt nhiên nghe thấy tiếng vang phản xạ có điều kiện nhảy lên ai ngờ lại đá chân vào bàn trà kết quả thành ra thế này đây xin lỗi ta cũng không phải cố ý hắn lắc đầu biểu tình kia giọng điệu kia chẳng thấy có chút tỏ ra hối lỗi nào ở đây cả Nhạc sở nhân một tay xoa thắt lưng, váy ngủ ngắn ôm lấy thân thể kiều diễm. Cánh tay, bả vai đều lộ ra bên ngoài, da thịt trắng hồng, cơ thể cân xứng, thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Đại ca, sau này nghe thấy tiếng chuông này không cần phải hoảng hốt đến thế đâu. Đây là tiếng đồng hồ báo thức của tôi. Nhìn mảnh thủy tinh vương vãi đầy sàn nhà, nhạc sở nhân chẳng biết nói gì nữa. Diêm cận vẫn có chút khó hiểu, thanh âm kia quả thật rất dọa người, đột một vang lên, còn kêu liên tục không ngừng, so với tiếng chuông chiêu quỳ của đạo sĩ còn ẩm ý hơn. Cẩn thận tránh đi những mảnh thủy tinh, nhạc sở nhân lắc đầu, sao anh khỏe vậy? Vỡ không còn hình dạng gì nữa rồi. Diêm cận mặc trường bào đứng xưỡng nơi đó. Trời đã sáng, cả căn phòng hiện đại hóa, hắn đứng đó giống như một pho tượng đã ngàn năm lịch sử. Dọn dẹp một chút sau này anh không được làm thế nữa đâu, bàn trà mặt kính thủy tinh thật sự rất đắt tiền đó. Nhạc sở nhân đau đầu rời đi, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nhìn bóng dáng nàng, ánh mắt diêm cận rừng trên người nàng vài giây, lại ngại phi lễ chớ nhìn, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt. Sau đó chăm chỉ đi dọn dẹp mảnh vụn thủy tinh. Đứng trong phòng vệ sinh, nhạc sở nhân nhìn vào gương chỉnh lý lại bản thân, trong đầu vẫn luôn nghĩ tới người đàn ông ngoài phòng khách. Hôm qua cô hỏi anh ta rốt cuộc là ai, anh ta vẫn một mực nhận định mình là đại nguyên soái đại yến, thống lĩnh 50 vạn binh mã. Nhưng lại quen biết một nhạc sở nhân khác nắm giữ tất cả các bí thuật mà chỉ cô mới có. Hai người họ là bạn bè, nhạc sở nhân tặng anh ta rất nhiều dược hoàn, nghe qua quan hệ rất tốt. Nhạc sở nhân, tên này của cô rất đặc biệt tuy nói có thể trùng tên, nhưng cũng không cần thiết đến mức cả bí thuật cũng giống nhau chứ. Đồ cổ quái! Hôm qua cô giả vờ báo cảnh sát cũng chỉ muốn dọa anh ta, nhưng anh ta có vẻ còn chẳng biết cảnh sát là gì. Tối hôm qua cô cũng đã cảnh cáo anh ta tốt nhất là nên thành thật nếu không sẽ báo cảnh sát bắt đi. Nhưng biểu cảm của anh ta lại vẫn rất mờ mịt còn hỏi cô cảnh sát là cái gì. Hiện tại có hai loại khả năng, thứ nhất, anh ta mắc bệnh thần kinh, một mực nói quen biết cô. Thứ hai, điều anh ta nói là sự thật, không biết anh ta là người nơi nào, cũng có thể là cổ nhân thật. Khả năng thứ hai này xem trường xác suất rất nhỏ, xuyên không đều chỉ có trong tiểu thuyết, phim ảnh. Nếu như có cách đi từ quá khứ tới tương lai, chẳng phải thế giới sẽ đại loạn sao. Thế nhưng, nếu như anh ta là cổ nhân, cũng có khả năng. Lời nói, cách dùng từ đều rất xưa, bộ trưởng bào kiên nhìn cũng đủ xa xỉ. Dù sao hiện tại tất cả đều bí ẩn, anh ta rốt cuộc từ nơi nào tới. Quan hệ bạn bè thân thiết giữa anh ta với nhạc sở nhân trong lời kể cũng là nỗi băn khoăn của cô. Anh ta uống tị cổ hoàn của cô, cô cũng không thể dùng mê hồn cổ tra khảo anh ta. Anh ta còn biết võ, thậm chí còn biết bay, cô đánh cũng không lại, thực sự rất khó xử. Suy nghĩ hồi lâu, nhạc sở nhân vẫn không có đầu mối. Dùng nước ấm rửa mặt thôi thì đi bước nào tính bước nấy vậy. Cô thay quần áo, mặc quần jean áo tê sớt, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy người nọ đứng lặng im ở bên ngoài. Mặc trường bào tóc búi cao, bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ bao phủ bởi khí chất lạnh lùng, cô độc. Này, anh đi rửa mặt đi, tôi đi nấu đồ ăn sáng, hôm nay 12 giờ chưa mới có người đưa cơm tới. Buổi sáng thì đành tự làm vậy, thật ra đối với cô nấu cơm cũng chẳng khó gì thế nhưng sáng nay cô có chuyện quan trọng cần phải làm. Diêm cận xoay người, khuôn mặt anh Tuấn không có chút biểu tình dư thừa, nhìn nhạc sở nhân trong chốc lát mới đi theo sau nàng. Đi thôi, toilet ở đằng kia, nhạc sở nhân chỉ chỉ toilet, sau đó mới xoay người vào phòng bếp. Đi vào phòng nhỏ nhạc sở nhân vừa chỉ cửa khép hờ, hắn đẩy ra đi vào, sau đó thực sự chẳng biết phải làm gì. Không có nước rửa mặt bằng cách nào, mấy thứ này phải dùng như thế nào. Gương này hình chiếu thực rõ ràng. Nhìn xung quanh vài vòng, Diêm Cận lại rời đi, vừa đúng lúc nhạc sở nhân mở cửa bếp. Cô định mở tủ lạnh, lại nhìn thấy Diêm Cận đi ra. Làm sao vậy? Một tay chống lên cửa tủ lạnh, nhạc sở nhân lười nhác dựa vào cánh cửa nói. Diêm cận xoay người nhìn nàng ta không biết nước ở đâu. Nhạc sở nhân chớp mắt mấy cái, cô nhìn hắn còn có cảm giác khá đáng thương. Được rồi, tôi dạy anh. Cô đi tới trực tiếp sát anh ta vào hàn toilet. Đây là bồn rửa mặt, đây là vòi nước. Xoay đến chính giữa là được, sẽ ra nước ấm. Đây là xà phòng, xoa lên tay, lên mặt, sau đó rửa đi, rất sạch sẽ. Rồi dùng khăn mặt, đây là khăn mặt mới. Nếu như anh muốn gội đầu, dùng cái này tuy là của tôi nhưng anh dùng cũng được. Cô giảng giải rất kỹ, Diêm Cận còn thật sự nghiêm túc học hỏi, tầm mắt di động theo tay nàng. Hiểu được không, quay đầu nhìn Diêm Cận, người này quả thật rất cao, cô cũng chỉ đứng đến cầm anh ta, nhìn anh ta còn phải ngửa đầu. Nhìn Diêm Cận theo góc độ này, đúng là rất đẹp trai. Diêm Cận gật đầu, hiểu. Vậy là được rồi, anh làm đi. Tôi đi nấu ăn, nhạc sở nhân vẫy vẫy tay tiếu sái rời đi. Diêm Cận theo lời nàng dậy mở vòi nước ấm, quả nhiên là có nước chảy ra. Hắn lấy tay hứng, đúng là rất ấm. Đơn giản rửa mặt rồi dùng khăn lau khô, vẫn không quên liếc mắt nhìn chiếc khăn một chút, loại khăn này thực đặc biệt. Từ phòng vệ sinh đi ra, trần trừ một vài giây, sau đó quyết đoán chuyển hướng vào phòng bếp. Đêm qua hắn không chập mắt một chút nào, vẫn cứ tưởng rằng tất cả chỉ là mơ. Nhưng sự vật trước mắt nói cho hắn biết đây không phải mộc là thật. Nhưng rốt cuộc đây là đâu? Sao lại có nhiều vật thần kỳ như vậy? Sao lại có người có thể tương tự nàng như thế? Đi đến cửa phòng bếp đồ vật bên trong khiến hắn kinh ngạc một lúc lâu, không giống trong nhận thức của hắn một chút nào. Nhìn nàng thành thạo nhàn nhã làm gì đó, hắn nhìn không rõ. Kia có phải là bếp hay không? Thế nhưng không có lửa. Trong đó còn có một thứ gì đó tròn tròn màu trắng, đồ dường như bị đun nóng, sôi lên rất rõ. Nhạc sở nhân nấu lại bánh chèo đông lạnh sáng sớm chỉ có thể ăn thứ này. Cô vô tình nhìn thoáng qua thấy Diêm Cận đang nhìn chằm chằm lỏ vi sóng, khóe môi cong lên. Anh ta giống như cái gì cũng không biết thật buồn cười. Anh không biết đây là cái gì sao? Nhạc sở nhân nghiêng đầu, mở miệng hỏi Diêm Cận. Diêm Cận lắc đầu, không biết. Anh sống ở chỗ nào vậy? Có phải là ăn lông ở lỗ hay không? cổ đại sao? Thật đúng là không thể tin được. Ăn lông ở lỗ, không phải. Đại Yến có mấy trăm năm lịch sử, văn võ thề thượng, vô luận quốc lực hay kinh tế không nhất thì nhì trong các nước lân cận. Diêm Cận nghiêm túc trả lời, sao sống ở Đại Yến lại có thể gọi là ăn lông ở lỗ được? Nhạc sở nhân chậm rãi gật đầu, vậy anh chính là đại nguyên Soái chủ lực chuyên trinh chiến xa trường, đúng không? Tất nhiên, Mâu quang hiểu lực lời hắn nói, rất khó làm người khác hoài nghi. Lợi hại vậy sao? Càng nghe càng mơ hồ cô mở lò vi sóng, mang đĩa bánh chèo ra thuần thục đổ vào nồi canh xương. Nhạc sở nhân ăn trước một cái, sau đó bưng nồi bánh chèo đặt lên bàn ăn trong phòng bếp. Quay lại lấy bát đũa, nhìn Diêm Cận vẫn còn đứng ở đằng kia cô lên cười rộ lên, đi vào ăn sáng thôi còn chờ tôi phải mời sao. Diêm Cận có chút sững sờ, nghe nàng nói vậy, hắn quả thật có cảm giác đói bụng. Chậm rãi lại gần bàn ăn, nhìn ghế dựa bộ dáng trông rất kỳ lạ nhưng ngồi lên cảm giác rất tốt. Ngồi xuống ăn đi, ăn không cần phải khách sáo, phóng khoáng lên, tôi không thích phải nói nhiều đâu. Múc cho anh ta một bát trước, đặt đũa xuống trước mặt, rồi cô cũng tự nhiên múc lấy cho mình một bát. Diêm cận cầm đũa tư thế rất chính quy, dù đang đói nhưng nhìn anh ta ăn văn nhã hơn nhạc sở nhân nhiều, vừa nhìn đã biết đã được gia đình giáo dục. Nhạc sở nhân vừa ăn vừa nhìn Diêm cận chậm rãi cân nhắc. Nhìn bộ dạng này của anh ta trông như văn nhân đã được giáo dục nghiêm khắc nhưng thực sự anh ta lại chẳng biết đồ dùng phải sử dụng thế nào, rất mâu thuẫn. Diêm cẩn theo như lời anh nói thì hiện tại anh không thể quay về, lại mơ hồ không biết đường đi thế nào. Nếu như tôi đuổi anh ra ngoài có vẻ rất vô tình. Tôi có thể thu lưu anh, nếu có thể tôi sẽ tìm phương pháp giúp anh quay về. Thế nhưng anh phải hồi báo thích hợp, anh có đồng ý không? Ăn vài cái bánh chèo liền buông đũa, nhạc sở nhân cầm cốc nước tùm tìm nhìn Diêm Cận. Động tác ăn đồ ăn của Diêm Cận chậm đi rõ rệt dương mắt người muốn cái gì. Tôi muốn nghiên cứu anh. Trả lời thẳng thường khiến Diêm Cận nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn nghiên cứu xem anh cùng với người Trung Quốc bình thường có gì bất đồng. Huống hồ anh lại biết bay, tôi muốn biết anh làm cách nào có thể bay lên như thế. Thực thần kỳ, đôi mắt khẽ đảo, hai giây qua đi, Diêm Cận hơi gật đầu, được. Định rồi đấy nhé, anh ăn nhanh lên. Nhìn bộ dạng này của anh cũng không thích hợp trong nhà tôi lại không có quần áo cho nam Như vậy đi tôi mua mấy bộ quần áo cho anh trên mạng buổi chiều đã đưa tới rồi. Cô đứng lên, vừa than thở vừa rời đi. Bóng hình xinh đẹp, thân hình cân xứng khỏe mạnh nhưng tính cách lại phóng khoáng quá. Nhìn nàng rời đi, Diêm Cận chậm rãi thu hồi tầm mắt trên mạng. Là cái gì? Vừa tới chiếc quần áo nhạc sở nhân mua cho Diêm Cận đã được đưa tới. Mấy cửa hàng này cô mua cũng nhiều, lâu dần thành khách quen. Anh trai shipper tất nhiên cũng có quen biết với nhạc sở nhân, vừa mở túi đồ đằng sau vừa thoải mái bắt chuyện với nhạc sở nhân. Diêm cận đứng trên lầu 2 qua cửa sổ nhìn nhạc sở nhân nói chuyện rất vui vẻ cùng một nam nhân tóc ngắn nhìn quần áo đầu tóc của hắn. Diêm cận lại lâm vào mờ mịt nam nhân ở thế giới này đều như vậy sao? Được rồi, số lẻ còn lại không cần phải thu, mỗi lần lại lẻ ra vài đồng, nếu còn lần sau tôi không mua của nhà anh nữa đâu đấy. Nhạc sở nhân trả tiền, nói chuyện với anh chàng shipper, mặc kệ khuôn mặt khó xử của anh ta. Người đẹp à, đây là lần đầu tiên em mua quần áo đàn ông của nhà anh đấy, nhà em có người rồi à. Anh chàng này có khuôn mặt thanh tú, người gầy, nhìn như sao trúc Thường ngày cô đều mua nữ trang ở đây, lần này mua nam trang, còn mua vài bộ, lại chủ động trả tiền như vậy, hẳn là mua cho bạn trai. Anh quan tâm chuyện đấy làm gì? Tôi tự mặc không được à. Được rồi, tôi không tiện anh, hẹn gặp lại. Cầm túi quần áo đi vào cửa cửa lớn tự động mở rồi cũng tự động đóng. Anh chàng shipper vô tình nhìn lên lầu hay, hình như có một người đang đứng tựa cửa sổ, nhưng nhìn cũng không rõ tóc dài kia, là nữ à. Mang quần áo lên lầu, nhạc sở nhân cười, quần áo đã tới, anh thử xem, không vừa có thể đổi. Nam nhân ở nơi này của các ngươi đều có bộ dáng như vậy sao? Thân thể này là cha mẹ cho, cắt tóc như vậy, không quá thích hợp. Đúng vậy, nhưng cũng có vài người để tóc dài giống anh, hầu hết đều là người làm nghệ thuật. Cô chậm rãi đi vào phòng khách Diêm Cận cũng theo sau cân nhắc lời nàng nói. Cái này là quần, cái này là áo, còn cái này là quần lót giày ở trong hộp anh vào phòng kia thay đi. Đưa Diêm Cận hết cả đống đồ, nhìn rất đồ sổ. Diêm Cận nhận lấy trần chờ một chút rồi cũng đi vào phòng kia. Nhìn bóng dáng Diêm Cận nhạc sở nhân hơi nhớn mày cô cảm thấy anh ta mặc vào lại càng đẹp trai. Bật TV, nhạc sở nhân dựa vào sofa ước chừng nửa giờ sau, bóng người từ trong phòng đi ra. Nhạc sở nhân liếc mắt nhìn, hoảng sợ nói, sao anh không mặc áo? dáng người này, chật chật thật tốt, cầm cái áo nhìn còn chẳng giống chung y kia, hắn nói, ta không biết mặc cái này. Nhìn áo tê sớt trong tay diêm cận, nhạc sở nhân đứng dậy, mùa này mặc áo này, nếu không nóng chết mất. Anh nhìn này, đây là mặt trái, đây là mặt phải. Lấy áo biểu thị một chút nhạc sở nhân vô tình nhìn thấy vết sẹo tựa như con dết ở bả vai hắn, lập tức sừng sốt. Diêm cận theo ánh mắt nàng nhìn vết sẹo trên bả vai mình, không khỏi nhớ tới nhạc sở nhân ở nơi cũ chính tay nàng đã khâu cho hắn. Đây là có phải là người trùng tên với tôi khâu cho anh không? Đưa ngón trỏ đụng vào vết sẹo thủ pháp này rõ ràng chỉ có cô mới có thể khâu. Phải, thoáng lui về sau một chút Diêm cận cầm lấy áo trong tay nàng tự mình mặc vào. Áo tê sớt màu trắng bao lấy thân thể của hắn, thoạt nhìn rất có hương vị nam nhân. Rất câu quái, rõ ràng đây là thủ pháp của tôi, người kia cũng biết khâu chẳng lẽ cô ta từng nhìn trộm tôi. Chuyện này càng ngày càng kỳ lạ, sống lưng của nàng lại bắt đầu có cảm giác lành lạnh. Tại sao không phải ngươi nhìn trộm nàng? Hắn tất nhiên sẽ biện giải hộ nàng. Anh đang nói chuyện cười sao? Không cần nói lung tung chuyện anh không biết chọc tôi giận anh cũng không có quả ngon mà ăn đâu. Nhạc sở nhân xoay người rời đi, ngồi lại sofa xem tivi. Diêm cận đứng phía sau một lúc lâu, rồi mới chậm rãi thong thả đi qua. Quần áo hắn mặc trên người có chút không quen, vải dệt rất tốt nhưng thân thể lại lộ dáng quá lộ liễu, khiến hắn có cảm giác không được tự nhiên. Thứ gọi là tivi này thực thần kỳ, Diêm cận cho là như vậy. Bên trong có người, bọn họ ở đó nói chuyện làm việc cũng không biết bản thân bị vây trong hộp nhỏ bị người ta vây xem. Có lẽ bọn họ không biết có người bên ngoài vây xem, nếu như biết hẳn là sẽ bị dọa. So pha to như vậy, hai người mỗi người chiếm cứ một bên. Hồi lâu, hai người đều xem tivi không nói chuyện với nhau. Đột nhiên, nhạc sở nhân thở dài một tiếng, diêm cận hai ngày nữa anh dẫn tôi tới nơi anh rơi xuống, được không? Diêm cận mặt mày vừa động quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt anh Tuấn tóc búi cao quần áo thời thượng lại đơn giản này khiến hắn nhìn càng xoái. Chỉ là soái ca này tính tình hơi đạm mặc dù đôi mắt rất sắc bén, rất có khí thế, khuôn mặt vẫn cứ chỉ một biểu tình. Được, hắn cũng tính quay lại đó xem, có lẽ có thể có cơ hội trở về. Nhìn diêm cận, nhạc sở nhân càng ngày càng tin anh là cổ nhân, xuyên qua thời không vô tình lạc tới hiện đại. Nếu như có thể chúng ta cùng nghĩ biện pháp đưa anh quay về. Thế nhưng anh đừng nóng vội, tôi cảm thấy có tìm được đường về hay không, quan trọng nhất là thời cơ. Nhìn bộ dáng anh ta có kích động cùng chờ mong, nhạc sở nhân cảm thấy hẳn là diêm cận rất muốn quay về. Ta biết, cho đến hiện tại ta vẫn không biết ta đến đây bằng cách nào. Thế nhưng có người trợ giúp ta thật sự rất cảm kích. Hắn chắp tay, một thân quần áo hiện đại lại làm động tác này, vạn phần cầu quái. Nhạc sở nhân nhớn mẩy, gật đầu, không cần khách khí có thể gặp được anh tôi cảm thấy rất thần kỳ. Không bằng anh nói tôi nghe một chút về nhạc sở nhân ở thế giới kia được không? Tổng thể cô vẫn cảm thấy rất khó tin. Nhắc tới chuyện này, đôi ngươi Diêm Cận có chút trầm ta cũng đã rất lâu không gặp nàng. Thế nhưng chúng ta vẫn gửi thư cho nhau, chữ nàng viết rất khó coi, nhưng vẽ tranh lại rất tốt. Nàng vẽ không giống người thường, chỉ dùng bố trì để vẽ, họa phong rất hài hước. Vẽ tranh, nhạc sở nhân ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Diêm Cận hỏi. Phải, nhìn nàng gật đầu trong lòng Diêm Cận không khỏi hồi hộp, không phải nàng cũng biết đó chứ. Anh chờ một chút. Cô quăng gối dựa sang bên cạnh đứng dậy nhanh chóng đi vào phòng ngủ của mình. Chỉ một lát sau cô đi ra cầm sấp giấy đưa cho Diêm Cận có phải là loại này không? liếc mắt nhìn đống tranh vẽ, Diêm Cận cũng kinh ngạc không kém, người cũng biết sao. Vô nghĩa, trường phái này được sinh ra ở thời cận đại, cổ nhân làm sao biết? Thật đáng sợ anh nói xem nhạc sở nhân kia là người hay quỷ. Lần này cô bị dọa thật sao lại giống mình như vậy? Diêm cận cũng mê mang, nghĩ rồi lại đứng lên, đúng là nét vẽ của nàng rất kỳ quái so với văn phong ở đó. Cách vẽ của nàng độc đáo, lại e sợ lại gần tiên nhân động rốt cuộc nàng có bí mật gì. Hai người nhất thời lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Phiên ngoại 4, người quen, bầu trời quang đãng, trời xanh mây trắng, không khí ẩm ướt, thời tiết này rất hợp lòng người. Cẩm túc chạy yên bình hòa với thanh sơn nước biếc, đá nhỏ bên đường bị rêu phong phủ kín, trải dài suốt con đường, tựa như không thấy được điểm cuối. Nhà sàn sơn dã màu xanh trúc như thể hóa mình vào trong thiên nhiên. Đợi tới lúc nơi này có mưa, Cẩm túc chạy nhìn như thể một bức tranh sơn mài xưa cũ. Đi trên con đường đá về phía tây, hôm nay chắc hẳn phải trèo đèo lội suối. Hơn nữa lại chỉ có hai người, không tiện đi mô tô, đành phải đi bộ vậy. Mặc y phục hưu nhàn năng động màu xanh nhạt cõng trên lưng hai chiếc ba lô, đi bên cạnh là tên cổ nhân kia. Bản mặt trường ra bên ngoài không chỗ nào có biểu tình quần dài màu đen áo màu xám trắng, bên ngoài khoác áo jacket áo bó sát người khiến cơ bụng như ẩn như hiện dáng người tốt thật. Khuôn mặt anh Tuấn tóc dài buộc đơn giản ra sau đầu, người này đi đến nơi nào cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Trên đường dù là gái chưa chồng hay gái có chồng đều quay đầu lại nhìn hắn lần hai. Nhạc sở nhân tỉ mỉ nhìn anh ta, nhìn nguyên bóng lưng thôi đã thấy đủ tuấn tú rồi. Ngày ấy vội vàng đuổi theo ngươi, vẫn chưa kịp ngắm phong cảnh nơi đây, rất đẹp. Hai người đi không nhanh, cước bộ của Diêm Cận cũng thả lỏng, phong cách trong trại này có chút tương tự với thôn làng phía nam Đại Yến. Nhạc sở nhân cười nhẹ, nghe lời này liền liếc Diêm Cận một cái, bên ngoài muốn vào ngắm còn không có cửa đâu. Nếu như còn có cơ hội tôi mang anh đi tham quan quanh trại. Nơi này cách thành phố có những ngôi nhà cao tầng rất xa, nếu như tên cổ nhân này nhìn thấy, ngẫm đến khuôn mặt bị dọa của anh ta cô cảm thấy rất buồn cười. Diêm cận cúi đầu nhìn nàng một cách, biểu tình kia của nàng, đôi mắt băng hàn có chút ôn nhu có phải giống trong tivi hay không? Bọn họ tuy bị nhốt lại nơi đó nhưng thoạt nhìn ngôn ngữ cách sống lại giống hết các ngươi vừa nghe hắn nói đến việc bị nhốt trong tivi nhạc sở nhân nhịn không được khuôn mặt rối rắm đại ca bọn họ không phải bị nhốt ở trong tivi đâu đó chỉ là hình ảnh mà thôi đây dùng di động này quay cũng được không thì tôi quay anh một đoạn rồi lại cho anh xem khi ấy anh cũng như thể bị nhốt vào trong này rút di động ra quơ quơ trước mặt diêm cận có chút nhíu mày thứ này có thể có thể hắn cảm thấy rất tò mò Nhìn Diêm cận lẩn trốn, nhạc sở nhân không phúc hậu cười ra tiếng, đừng như vậy trông rất lúng túng đấy. Cái này nếu có yêu ma quỷ quái ám vào tôi không phải là người chết đầu tiên hay sao? Đây cũng chỉ là công cụ điện tử thông tin hiện đại mà thôi, vừa tiện lại vừa nhanh. Sau này tôi mua cho anh một cái, rồi dạy anh cách dùng, dù có cách nhau xa rất xa, hai người vẫn có thể vô tư trò chuyện. Nhạc sở nhân nói đến hứng khởi, nhiễm nhiên biến thân thành người đại diện cho con người thời đại mới. Diêm cận chậm rãi gật đầu kỳ thật hắn vẫn rất tò mò. Con đường nhỏ dẫn đi các nơi ở trong trại cực kỳ nhiều, dốc cũng nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi lên dốc rồi lại xuống dốc đi qua một cái cầu nho nhỏ liền ra tới đường cái. Hai người vừa ra tới đường cái liền gặp một người. Là một người dân bản xứ lưng đang đeo sò tre, nhìn rất trẻ, mặc áo tê sớt quần đùi rộng thùng thình, nhìn qua đã thấy mát. Nhạc sư phụ cô đang định đi đâu đây? Ai nha, đây là ai? Anh chưa gặp bao giờ. Nhị Thanh vừa nhìn thấy nhạc sở nhân, lập tức cười rất tươi. Nhị Thanh, anh đang đi đâu vậy? Sáng tinh mơ mới mò về tối hôm qua không ở nhà sao? Cẩn thận chị dâu cho anh quỳ bàn giặt. Đây là người bạn cô quen đã hơn 20 năm, lúc hắn cưới vợ cô biếu tiền cho hắn không ít đâu. Ha ha, lần này đảm bảo sẽ không anh lên chấn trên lấy váy về cho vợ anh. Cô ấy nhìn thấy váy còn giận anh gì nữa? Lắc lắc cái sò che đằng sau ra hiệu có thứ tốt. Nhạc sở nhân không biết nói gì anh không phải lại mua cho chị ấy váy ở tiệm kia đấy chứ. Chất lượng chẳng tốt mấy anh cái người này, sao lấy vợ rồi mà vẫn keo thế. Hắn cười ha ha tỏ vẻ lơ đánh, xem ra không chỉ nhạc sở nhân mà người trong trại vẫn thường xuyên nói với hắn câu này. Được rồi được rồi, anh mau đi đi em còn việc phải làm. Nhạc sở nhân vẫy vẫy tay, mang diêm cận rời đi. ấy nhạc sư phụ cô chờ chút, nhạc sở nhân vừa đi qua người hắn. Hắn liền túm cổ tay cô lại. Nhạc sở nhân quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của Diêm Cận bên kia cũng sắc bén hơn hẳn. Dù đã tận lực khắc chế nhưng nhị thanh vẫn cả kinh buông tay ra, phẫn nộ nhìn Diêm Cận. Quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Cận, nhạc sở nhân cười cười, hai người bọn tôi quen biết nhau đã lâu chơi chung từ nhỏ tới lớn, vợ anh ấy tôi cũng quen, đừng khẩn trương. Diêm Cận không nói, nhưng quanh thân thể kết một tầng băng khiến người đối diện không tự chủ được mà lui bước chân. Nhạc sư phụ người bạn trai này của cô giữ thế. Xem ra sau này anh phải cẩn thận chút, anh ta mà đánh anh là anh không có sức mà ngăn lại đâu. Nhún nhún vai, hắn hớn hở nói. Nhạc sử nhân khẽ quát, bớt xàm đi, có chuyện gì thì nói mau, em còn có việc đấy. Anh mà không nói nhanh, em về mách với chị dâu, anh mua váy cho chị ấy đều là hàng rẻ tiền 20-30 đồng một chiếc. Ánh mắt cô hiện rõ ý cười, một bộ dáng dễ nói chuyện nhưng vẫn làm cho người khác không thể không e dè. Đừng dục cô xem cô lại chẳng chịu kiên nhẫn nữa rồi. Này này này, anh nói này, thời gian gần đây không biết vì sao quảng giàn trại lại xuất hiện một cao nhân. Người trại mình nghe phong thanh liền đi xem có nói lại quả thật là có bản lĩnh. Nhị thanh nói việc này vì pháp sư tổ truyền bên quảng giản trại có địch ý với nhạc sở nhân, hai bên vẫn luôn không vừa mắt nhau. Vừa nghe, nhạc sở nhân liền tỏ vẻ khinh thường, lại tên thần cô nào giả dạng Cứ kệ bọn họ ẩm ý, đợi khi nào em không vui liền đi thu dọn bọn họ. Nhị Thanh liên tục gật đầu, nhiều năm như vậy, bản lĩnh của em với sư phụ không người nào là không biết. Vì vậy cũng đừng để ý làm gì. Nói xong, bàn tay dơ ra định vỗ vai nhạc sở nhân. Diêm cận dõi theo hành động của hắn, nhị Thanh rõ ràng không nhìn hắn nhưng vẫn có cảm giác lạnh sống lưng, bàn tay phản xả có điều kiện mà rụt vào. Nhạc sở nhân cười cười, được rồi, anh mau về đi. Nếu như chị dâu có mắng, anh liền nói tên em ra, đảm bảo chị ấy không nói gì nữa. Anh mang váy ra dỗ chị ấy, chị ấy thức giận cũng không lâu. Tên này vẫn cứ nghĩ vợ mình là một cô gái ngốc, những thứ giấu giếm này cô ấy vẫn không biết. Đó chỉ là chị ấy lười không chấp nhặt với tên này mà thôi. Đi, lần khác bảo cô ấy nấu cho cô vài món ngon. Nhị thanh lại cười, thoạt nhìn quả thật rất vui vẻ. Nhạc sở nhân vẫy vẫy tay, mang diêm cận đi theo, đi qua thêm một cây cầu nữa. Sao anh lại lườm anh ấy? Tuy nhị thanh luôn cợt nhà nhưng lại rất nhát gan. Vợ anh ấy mà giận lên, anh ấy có thể sợ tới mức tiểu ra quần ấy. Đi lên cây cầu nhỏ, nước suối trong vắt sóc sách chảy bên dưới. Diêm cận mặt mày nghiêm túc, sợ vợ thế còn ra thể thống gì? Ha ha, được rồi, được rồi, anh nói cái gì cũng đúng, thưa đại nguyên soái. Nhạc sở nhân cười ra tiếng, nhìn bộ mặt uy nghiêm lạnh lùng của anh ta cô càng cảm thấy buồn cười. Lời anh nói vừa nãy có ý gì? Kẻ thù của anh, đi qua cầu nhỏ, một đường đi lên núi. Kẻ thù cái gì, xung quanh trại phải có hai ba gia tộc có pháp sư tổ truyền. Việc của họ chủ yếu là chủ trì việc tang ma hiếu hỉ. Tính đi tính lại chỉ có mỗi quảng dàn trại kia, làm gì không làm, cố tính bắt trước tôi. Mỗi lần làm ra chuyện đều khiến tôi cười không dứt. Nhạc sở nhân vừa nói vừa cõng ba lô đi đằng trước. Diêm cận hơi nhớn mày còn có chuyện như vậy. Bọn họ không làm khó dễ ngươi chứ, nam nhân kia không phải vừa nói họ đã mời được cao nhân sao? hứ anh là người đầu tiên tôi đối phó không nổi. Không có cách nào luôn, khóe mỗi diêm cận nhét lên, lời này, hắn thích nghe. Hai người đi dọc theo đường cái, sau khi hết đường cái rồi rẽ lên núi. Đường lên núi không dễ đi, nhạc sở nhân nhanh nhẹn đi phía trước một chút cũng không kém so với diêm cận. Diêm cận đi phía sau, nhìn bộ dáng dũng cảm tiến tới của nàng, thở dài, hai người thực sự rất giống nhau. Leo núi đối với các nàng hình như không phải chuyện quá khó, cách đi đường cũng giống nhau như đúc. Trùng hợp ư, đầu óc hắn lại lâm vào mê mang, tôi chẳng muốn bước chân lên ngọn núi này một chút nào. Đi tới lưng chừng núi, nhạc sở nhân đưa tay lên gãi gãi mũi, thở dài. Tại sao, diêm cận cũng dừng lại, mùi hương nàng thoảng qua chóp mũi, có bảy phần tương tự nàng. Đây là mùi hương của Thảo Dược nhưng vẫn có chút gì đó không giống, rất đặc biệt. Tôi được lão thái bà nhặt ở đây. Đây là lý do cô chẳng có chút hứng thú nào với nơi này. Hửm, thật sao? Diêm cận kinh ngạc ngọn núi này là nơi hắn rơi xuống. Hắn nghĩ ngọn núi này rất thần kỳ, không phải nàng cũng từ nơi khác tới chứ? Này, anh nghĩ tôi cũng là từ trên trời rơi xuống sao? Ha ha, không thể nào. Cô cười to, nếu như cô giống như anh ta có thể nói là việc rất kỳ diệu. Người không nhớ được việc khi ấy, làm sao chắc chắn là không xảy ra. Diêm cận không đồng ý, dù sao hắn cảm thấy bản thân có thể mặc xanh kỳ diệu xuất hiện ở đây, không có nghĩa là người khác không giống hắn. Tôi nói không là không, anh cũng đừng nghĩ nhiều. Trên đời này những chuyện thần kỳ không phát sinh nhiều thế đâu. Anh là người duy nhất, nghĩ muốn xuyên qua là xuyên qua được sao, nào dễ dàng như vậy. Diêm Cận không nói, nhưng chính hắn đã trải qua. Hắn cho rằng chuyện thần kỳ có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí có thể bất thình lình xuất hiện bên người. Ví dụ như nàng rất thần kỳ, sao lại có thể giống nữ từ trước mặt này như vậy? Các nàng thật sự rất giống nhau. Đi qua hai ngọn núi nữa, nơi Diêm Cận rơi xuống cũng đã tiến vào tầm mắt. Thời tiết rất đẹp thung lũng ô tĩnh nằm giữa núi, nhìn rất sạch sẽ. Nơi đây hoa giải nở rộ yên bình mà xinh đẹp. Anh đột nhiên rơi từ trên xuống nơi này sao? Anh nghĩ thế nào? Làm sao có thể mở đường quay về? Theo như suy nghĩ của nhạc sở nhân, nơi này hẳn là có địa phương truyền tống, quan trọng là tìm đúng phương pháp, không thể cứ thế mà đi loạn được. Lúc ấy ta cứ nghĩ đây là địa phương phụ cận gần với tiên nhân động, phỏng đoán phương hướng khoảng cách để về Đại Yến. Đi xuống núi, Diêm Cận nói. Sự thật chứng minh, suy nghĩ của hắn là sai. Thật không may mắn, phỏng đoán của anh là sai lầm. Anh là từ trên trời rơi xuống, hay là chúng ta thử lên trời xem có thể tìm được cửa về hay không? Hình như xuyên qua thời không cũng chẳng đơn giản như vậy. Nếu như dễ dàng như vậy, ta còn sầu cái gì nữa? Diêm cận giật giật khóe môi, hắn còn thật hy vọng là như vậy. Không có việc gì, chỉ có nghĩ không được chứ, không có chuyện không làm được. Khinh khí cầu có thể bay rất cao, nói không chừng anh có thể trở về. Chủ ý này rất tuyệt, nhạc sở nhân nheo nheo mắt cười nói khinh khí cầu, Diêm Cận khó hiểu, đúng vậy, thời đại này của chúng tôi, con người không có khinh công bay tới bay lui như cổ nhân, chỉ đành mượn chút đạo cụ vậy. Nhắc tới công phu cô thấy đây là chuyện rất thần kỳ. Cô bắt mạch cho anh ta cũng có thể cảm nhận được sức mạnh khó có thể lý giải truyền khắp thân thể, hình dung không được nhưng vẫn có thể cảm thụ. Hai người đi đường rất nhanh, dần dần đi qua rừng cây, Nhạc Sở Nhân đang định đi trước dẫn đường, không ngờ lại bị Diêm Cận túm trở về. Sao vậy? Bị hành động đột một của hắn dọa sợ, nhạc sở nhân quay đầu lại nhìn, không ngờ thần sắc Diêm Cận rất cảnh giác. Hư, ý bảo nàng không được lên tiếng, hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, hai người nhanh chóng biến mất tại chỗ. Nhạc sở nhân ngẩn người, cô cứ như vậy bị anh ta sách lên cây, khoảnh khắc ấy cô cảm thấy cả thân thể rất phiêu linh. Diêm Cận anh điên à, sao lại sách cô lên cây, không được nói có người đang đến đây, thành âm vang lên trên đầu cô anh ta đang ở phía sau. Cô cõng theo hai cái ba lô, vậy mà anh ta chỉ cần một tay đã sách được cô lên trên trà cây như thể sách một con gà con. Đến thì cứ đến, núi này cũng đâu phải nhà mình, ai cũng có thể đến cảnh giác gì chứ. Cô đột nhiên lại nghĩ tới các loại luật lệ hà khắc của hoàng tộc quyền quý cổ đại, núi này là của ta, bình dân dân chúng tiến vào đều bị khép vào từ tội. Đừng nói nữa, một ngón tay điểm lên đầu vai nhạc sở nhân của hỏng cô như thể bị thứ gì chèn vào thanh âm gì cũng không thể phát ra. Cô trừng mắt những lời thô tục đã tới bên miệng lại không thể nói. Đây chính là tuyệt chiêu điểm huyệt cao siêu của cổ nhân sao. Nhạc sở nhân không nói toàn bộ rừng cây liền im lìm, diêm cận nín thở, ngưng thần lắng nghe, dung nhan tuấn tú dần dần nghiêm túc. Mặc dù miệng không thể nói nhưng mắt vẫn có thể dùng. Một lát sau, nhạc sở nhân cũng có thể nghe thấy tiếng có người đang lại gần. Nhìn theo hướng phát ra thanh âm, người đang tới là một người đàn ông, trên đầu đội mũ lưỡi chai, vành nói kéo rất thấp. Quần áo rất tầm thường, không có gì đặc biệt có thể là thôn dân trại phụ cận. Nhưng cô có thể cảm nhận được biến hóa của Diêm Cận phía sau, vốn dĩ một tay anh ta đang cầm ba lô của cô. Nhưng từ khi người nọ xuất hiện tay của anh ta liền đặt lên bả vai cô, nhéo nhéo hai cái tựa hồ như đang ám chỉ cái gì đó. Thế nhưng cô không nói được Diêm Cận cũng không nói lời nào, làm sao cô biết hắn đang định làm cái gì. Người nọ đi tới một bãi đất trống liền dừng lại, cúi đầu nhìn chốc lát lại ngẩn đầu nhìn lên trời. Khoảnh khắc người ấy ngẩn đầu, nhạc sở nhân liền nhìn thấy mặt. Tuy có chút không rõ nhưng cô vẫn có thể thấy được vết bỏng rất lớn trên mặt. Bỏng lớn như vậy, cứ như thể ra mặt bị nướng chín hết. Hai tròng mắt diêm cận như hai ngọn đuốc, khi cảm giác có người đang tới gần, hắn liền cảm nhận được. Tuy có chút xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Đây là thế giới xa lạ, người có thể làm hắn cảm thấy quen thuộc chỉ có thể là người nọ. Phiên ngoại năm cùng một người. Nhạc sở nhân không chớp mắt nhìn người nọ, người này rất lạ, cô chưa từng thấy hắn, có thể khẳng định đây không phải người của cầm túc trại Vết bỏng trên mặt rất nghiêm trọng, thoạt nhìn có vẻ như không thể chữa khỏi được người có đặc điểm nhận dạng dễ nhận dạng như vậy, nếu là người ở đây, không có lý nào cô lại không biết. Có thể bình thường cô chẳng mấy chú ý tới mọi việc xung quanh, nhưng tại sao lại trốn ở trên cây mà không thẳng thắn đối diện với người nọ. Hồi lâu, diêm cận hơi cử động người. Bên này hắn mới hoạt động một chút, người đang ngẩng đầu nhìn trời bên kia lập tức có phản ứng. Nhạc Sở Nhân hơi giật mình, ông ta lập tức nhìn qua. Tầm mắt nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, chuẩn xác tìm được địa phương hai người ẩn náu, đôi mắt tinh tường như chim ưng. Thời điểm người nọ nhìn qua, Diêm Cận lạnh lùng hừ một tiếng, một tay điểm lên vai Nhạc Sở Nhân, sau đó lại xách nàng từ trên cây xuống. Diêm Cận vững chân liền buông nàng đi khỏi. Nhạc Sở Nhân đảo mắt nhìn, nhanh chóng đuổi theo. Đi ra khỏi rừng cây, ánh mặt trời đón đầu bao phủ, rất ấm áp. Khoảng cách gần làm cô có thể nhìn rõ người nọ, khuôn mặt dưới vành mũ thực sự rất kinh khủng. Da thịt nhăn nheo đỏ rực đôi mắt lại rất âm u, cảm giác rất giống lũ côn trùng sống dưới đất không thể nhìn thấy ánh mắt trời. liếc mắt nhìn một cái đã cảm thấy hết sức phiền chán. Diêm tướng quân, ha ha ha, người cũng đến đây. Thấy rõ người tới là ai, người nọ tựa như phát điên phát dại mà cười, thanh âm rất khó chịu, bất nam bất nữ. Không biết tại sao, nhạc sở nhân nghe thấy thanh âm kia cảm giác rất chói tai. Không phải ông ta lớn tiếng, cũng không phải quá khó nghe, mà tiếng cười kia như thể pha thêm thứ gì đó, tiến thẳng vào màng nhĩ mà không khuếch tán ra xung quanh. Đúng vậy, thật sự không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống. Diêm cận mở miệng, thanh âm trầm thấp hữu hiệu để ép tiếng cười chói tai kia xuống. Nhạc sở nhân cảm giác dễ thờ hơn nhiều lắm. Chuyện này còn cần phải đa tạ Diêm tướng quân cần vương gia cần vương phi cùng Diêm tự quân ngày đó bức ép ta nhảy xuống. Nếu không ta làm sao có thể tới được đây. Ông ta hung hăng nhìn chằm chằm Diêm cận ánh mắt âm lãnh như muốn lăng trì hắn ngay tại chỗ. Diêm cận lạnh lùng nhìn ông ta, người sống không được bao lâu nữa đâu tuyệt đối không có chuyện thế này phát sinh. Ha ha ha chỉ bằng ngươi. Ông ta lại ngửa mặt lên trời cười to, sau đó cánh tay duỗi thẳng ra, ngón tay chỉ thẳng vào Diêm cận. Làn khói đen từ trong tay áo ông ta phun ra cứ như được quạt gió thẳng hướng diêm cận mà tới. Diêm cận nhanh chân chạy trốn, nhưng người phía sau cũng nhanh không kém. soạt một tiếng đã đứng trước mặt hắn, bùng ô, ô kia rất tinh xảo, ánh sáng vàng kim giống với ánh nắng mặt trời. Khói đen va vào ô vàng, nháy mắt liền biến mất. Nhạc sở nhân xoay ô, sau đó mới thu vào cười nói với người đối diện, ông cũng biết trò này à. Học từ ai? Súi nhà đầu, người cũng biết. Ánh mắt ông ta càng trở nên âm ngoan, tựa như chỉ một vài phút sau sẽ lao lên ăn cô. Nực cười, tôi không biết thì ai biết. Ông còn chưa nói đâu, ông học cái này từ ai. Và lại, ông là người thuộc trại nào. Hai tay để ra sau lưng, từng bước từng bước đi vòng quanh, nhạc sở nhân đánh giá ông ta, rất ngạc nhiên. Hừ, Diêm tướng Quân, ngươi tìm được ô dù cũng nhanh đấy. Nhìn chằm chằm nhạc sở nhân, ông ta châm chọc Diêm cận. Đừng nói với anh ấy, tôi đang nói chuyện với ông đấy. Hai người đến từ một thế giới à, chật chật thật thần kỳ cổ nhân tập thể xuyên không? Anh đẹp trai thế kia xuyên qua cũng coi như cảnh đẹp ý vui, người xấu xí quái dị như ông thế nào cũng tới góp vui. Đừng nhìn bộ dáng cô nho nhỏ xinh xinh lại trắng trắng mềm mềm, nhưng bản lĩnh móc mìa lại chẳng ai địch nổi. Hơn nữa còn thái độ không sợ trời không sợ đất chẳng ngán ai bao giờ. Diêm tướng quân, người thật sự muốn mượn trợ giúp từ người tương lai này chấm dứt chuyện của chúng ta. Ông ta lui về phía sau hai bước, dù bản lĩnh ông ta siêu quần, nhưng thế giới này cũng chẳng phải dạng vừa, mặc dù ở phương diện nào ông ta cũng chuẩn bị không được đầy đủ, đúng là không dám thật sự cứng đối cứng. Lúc ấy người đối phó với phụ nữ có thai tay không thất sát sao không nói tới chuyện công bằng. Diêm cận lạnh mặt góc cạnh khuôn mặt dần căng cứng. Nhạc sở nhân không thể tin nhớn mày ông còn dám làm chuyện thiếu đạo đức này. Xem ra ông đúng là chẳng phải thứ gì tốt, quả nhiên tâm sinh tướng. Hừ, nói vậy hẳn hôm nay chúng ta tất phải quyết định kẻ chết người sống. Một chân khai mở ông ta nhìn thoáng qua hai người. Dù ông ta chuẩn bị không chua toàn nhưng cũng không thể thất bại. Này này, ông cho rằng thế giới này được tự do giết người sao. Đây đâu phải thời đại của mấy người, một người chết sẽ kinh động đến cảnh sát. Hiện tại nghiệp vụ trinh sát của cảnh sát rất lợi hại, một sợi tóc vô tình làm rơi ở hiện trường, cảnh sát cũng có thể dễ dàng tìm ra. Khi đó, dù ông có chắp cánh bay lên trời cũng khó lòng thoát khỏi. Nhạc sở nhân cười rộ lên, nhìn một bộ liều chết của ông ta cô liền cảm thấy buồn cười. Ít nói nhảm xem chiêu đây. Ông ta quát lớn một tiếng, sau đó bóng dáng như thể biến mất tại chỗ. Đợi tới khi nhạc sở nhân nhìn lại, hai người họ đã cuốn lấy nhau mà đánh. Loại trường hợp đánh nhau này rất giống với hình ảnh trong phim Võ Hiệp. Nhạc sở nhân chừng mắt há mồm, bởi vì cô không thể nhìn được rõ hình ảnh hai người đang làm gì. Mọi thứ nhìn thấy đều là hư ảnh, hai người di chuyển rất nhanh chóng, đó là một tốc độ mà không máy quay nào có thể bắt kịp. Mặt trời chiếu trên cao chóp mũi nhạc sở nhân đã đổ một tầng mồ hôi, ánh mắt vẫn nhất nhất chăm chú hai bóng dáng đang đánh nhau hăng say phía trên cao. Tuy rất nhanh nhưng thi thoảng vẫn có thể nhìn thấy mái tóc bay bay của Diêm Cận. Đánh nhau như vậy, nhạc sở nhân xem có chút say mê cỏ cây trên mặt đất đều bị trưởng phong của họ quét qua, bay múa đầy trời, đẹp mắt thật. Đột nhiên bên kia có tiếng kêu đầy đau đớn, sau đó nhạc sở nhân liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng tiếp cận. Cô phản ứng nhanh chóng nắm chặt ô trong tay, tay kia mò ra phía sau một chút, sau đó tung ra hàng loạt ngân châm. Bóng người kia bị ô cản lại, lại phải trốn tránh đám ngân châm. Chuyện chỉ trong nháy mắt này, Diêm Cận đã nhanh chóng đổi lại đây. Bay lên đá một cước đá lên người người nọ. Thân mình hắn vừa chuyển, đã vòng qua ô, nắm lấy bảo vai nhạc sở nhân, hai người lui về phía sau. Mau bắt lấy ông ta, nếu để ông ta chạy, lần sau muốn bắt càng khó hơn nữa. Bị bắt lùi về phía sau, nhạc sở nhân sốt ruột cơ hội khó có được, không thể để ông ta chạy mất. Ta bị thương, không nên tái chiến. Hồ hấp diêm cận rồn rập, bị thương, vậy càng không được để ông ta chạy thoát. Buông ra anh không đi được tôi đi. Nhạc sở nhân thu ô, gạt tay Diêm Cận đang đặt bên hông ra. Nhưng tay tên này thế quái nào chẳng khác gì kìm sắt đẩy mãi không ra. Mà bên kia, người nọ lui về phía sau nhìn bọn họ, đè ép vành mũ, xoay người rời đi. Tốc độ ông ta rất nhanh, hai ba bước đã biến mất khỏi tầm mắt hai người. Trời ơi, chạy mất rồi. Diêm Cận anh buông ra tôi đuổi theo lão ta. Không thể để cho ông ta chạy thoát được. Lão ta không chỉ có thù án với Diêm Cận mà còn có cả độc cổ bí thuật, không thể lưu. Để nói sau chúng ta trở về. Sắc mặt Diêm Cận trắng bạch nói xong liền buông lòng tay. Nhạc sở nhân quay người nhìn, liếc mắt thấy hắn không quá ổn, anh bị thương thật à? Tiếng kêu thảm thiết kia là của anh. Nói xong, cô liền bắt lấy tay hắn, hai ngón tay đặt lên mạch thượng biến sắc nội thương. Ừm, mau về thôi. Diêm Cận gật gật đầu, nhìn có chút vô lực. Được được được đi thôi. Về nhà tôi liền thỉnh lão thái bà rời núi. Có bà ấy ở đây, nhất định có thể bắt được tên quái dị kia. Quay đầu nhìn phương hướng người nọ biến mất nhạc sở nhân thở dài, lôi kéo Diêm Cận đi vào núi. Được nàng nắm tay, Diêm Cận thả chậm cước bộ chậm rãi điều chỉnh hô hấp của bản thân cơn đau ở ngực dịu hơn rất nhiều. Võ công của lão ta tinh tiến không ít trước kia đã cảm thấy rất cao rồi. Đại chiến ngày ấy, hắn cần vương ra, phí tông cùng hơn trăm người liên thủ versus lão ta mà vẫn tử thương vô số. Hôm nay chỉ dựa vào sức mình mà vẫn có thể tiếp chiêu được khá lâu, hẳn là đã vượt xa người thường. Cổ nhân mấy người đánh nhau là như thế sao? Rất gai cấn, chỉ là lực sát thương quá lớn, nhìn anh bên ngoài chẳng việc gì thế nhưng nội thương lại rất nặng. Cô tự mình cầm tay Diêm Cận, cô có thể cảm giác được nhịp tim anh đập khá nhanh. Nhìn tay hai người thương giao, Diêm Cận có chút thất thần. Chẳng bao lâu trước đây, hắn cùng nàng vẫn là tay trong tay như vậy. Chỉ là khi đó trong lòng nàng đã sớm có người khác. Sở sở, vô thức thốt lên cái tên thân thương này. Hả, người phía trước tự nhiên đáp lại, đi vài bước, sau đó mới chậm chạp xoay người nhìn hắn, tên này của tôi anh cũng biết sao. Chẳng lẽ nhạc sở nhân anh quen biết kia cũng có nhũ danh này. Diêm cận nhìn nàng, chớp mắt gương mặt thân thuộc trong trí nhớ cứ vậy mà chung với người trước mặt này, biến thành cùng một người. Trong lòng giật mình, hắn lập tức cúi đầu tay buồn lòng tao nàng, không phải. Nhạc sở nhân không để lắm, nhớn mày tên này cũng không phải hiếm, người có nhũ danh sở sở có rất nhiều. Lão thái bà rất thích gọi tôi là sở sở, chỉ là giọng bà ấy không tốt lắm, không êm tai như giọng anh. Diêm cận gật đầu, rũ mắt xuống che giấu bất an nơi đáy mắt. Được rồi, được rồi, một người đàn ông trưởng thành như anh mà còn thích nhăn nhó như vậy là sao? Đi thôi, về nhanh nào tôi còn trị thương cho anh. Nhạc sở nhân dắt hắn tiếp tục đi về phía trước khóe môi khẽ nhếch, lòng hân hoan vô cùng Theo như cô nghĩ anh chàng này có vẻ là thích người tên nhạc sở nhân ở thế giới kia chậc chật thật là có ý tứ tình yêu của cổ nhân chậc chậc Về nhà nhạc sở nhân sắc thuốc cho Diêm cận uống Sau đó gọi điện cho lão thái bà nhưng lại không có người nhận máy Cũng không biết bà ấy đi đâu lão thái bà này rất thích đi chơi cùng với hội người già Nhạc sở nhân biểu môi cất điện thoại di động đi xem nồi thuốc hẳn là cũng được rồi. Đổ ra bát nhạc sở nhân bưng ra phòng bếp. Diêm đại tướng quân đến đây nào uống hết bát thuốc này là ok ngay. Diêm cận nằm trên sofa, sofa này vốn rất dài, hắn nằm đó chiếm luôn toàn bộ không gian. Có thể thấy được người này có bao nhiêu cao. Cảm ơn, Diêm cận nhìn nàng một cái, lại rũ mắt xuống cầm lấy cái bát một hơi uống hết bát thuốc. Uống, uống xong rồi thì uống thêm mấy cái này nữa. Cô lại đưa thêm cho Diêm Cận mấy viên thuốc, anh không nhìn thấy khuôn mặt cô, cô cũng không nhìn thấy anh. Trực tiếp nuốt mà không có nước Diêm Cận không than đắng, thậm chí một biểu tình nhăn mày nhăn mặt cũng không có. Ngủ một giấc đi, anh đừng ngủ ở sofa, không thoải mái đâu. Anh mầu vào phòng khách mà ngủ, cầm bát đi khỏi, bóng dáng nhạc sở nhân rất xinh đẹp, quần áo đơn giản vẫn không che được dáng người mê người. Diêm Cận nâng mí mắt lên nhìn nàng, cho đến khi bóng dáng nàng biến mắt ở phòng bếp mới thu hồi tầm mắt. Hiện tại hắn vẫn không dám nhìn nàng, mỗi khi nhìn nàng, trong đầu lại không tự chủ dung nhập hai hình bóng vào thành một. Loại cảm giác này rất đáng sợ, hắn lo lăng hắn không khống chế được. Hai người không cùng một thế giới kết cục hắn vẫn phải quay về nhà. Và lại hắn luôn luôn hiểu được sâu trong đáy lòng hắn chỉ có nàng, làm sao có thể phải lòng người khác. Ngả người ra sau tựa vào ghế sofa diêm cận len lén thở dài đột nhiên lại nhớ tới nàng từng cái nhăn mày nụ cười của nàng hắn đều khắc sâu trong trí nhớ nhưng dần dần lại thay đổi thành người vừa mới xác thuộc cho hắn hắn cả kinh mở to hai mắt vừa vặn nhạc sở nhân đi ra khỏi phòng bếp liếc mắt nhìn thấy hắn đang to mắt nhìn mình nhạc sở nhân cũng mở to mắt nhìn hắn làm cái gì sao lại nhìn tôi như vậy sở sở tựa hồ lại vô ý thức hắn thấp giọng gọi Nhạc sở nhân cười rộ lên anh đang nhớ tới sở sở kia sao? Diêm đại tướng quân anh mở to mắt mà nhìn cho rõ tôi không phải sở sở kia của anh. Còn người diêm cận trợ lé, lập tức thu hồi tầm mắt nhạc sở nhân bên kia lại cười không ngừng, xem ra diêm tướng quân còn rất yêu người ta. Tuy cô cảm thấy tình yêu của cổ nhân rất có ý tứ, nhưng không đâu lại bị cho rằng là thế thân cô chẳng thấy thích chút nào. Hơn nữa nhìn khuôn mặt mê mang, đôi mắt ôn hòa dịu dàng gọi tên sở sở cô cảm thấy không được tự nhiên. Gọi cho lão thái bà vài cuộc mà vẫn không thấy nhận máy. Không ngờ ngày hôm sau, lão nhân gia ngài đã tới rồi tốc độ này không phải mau bình thường thôi đâu. Đó là một vị phu nhân nhìn rất trang nhã, tóc cắt ngắn, nhuộm màu trắng tuyết lại còn uốn lượn sóng. Bà mặc một bộ quần áo màu xanh lục đi giày gót nhọn có thể nhìn ra bà hẳn là đi từ trong thành phố về. Lão thái thái, hôm qua con gọi nhiều cuộc điện thoại cho người như vậy mà người không thèm bắt máy. Hôm nay người phải nói rõ cho con nghe lý do xem nào. Cầm giúp túi ra, hai người cùng nhau lên lầu, lão thái thái vừa tới cửa nhà liền dừng bước. Nhìn trong phòng khách thừa ra một người, lão thái thái nhìn rất kỹ, sau đó tựa như bừng tỉnh, nhìn nhạc sở nhân, biết yêu rồi. Thành âm hơi lạnh, hẳn vị thái thái này cũng không phải là người nhiệt tình. Yêu đương gì chứ, chuyện này nói ra rất dài, người mau vào trong nhà đi. Nhạc sở nhân kéo tay lão thái thái vào nhà. Diêm Cận lui về sau một bước, chắp tay hành lễ. Nhìn thủ thế kia của hắn, lão Thái Thái vẫy vẫy tay, ngồi xuống, liếc nhìn sang nhạc sở nhân, đến từ chỗ nào. Từ trên trời rơi xuống. Lão Thái Thái, đây là Diêm Cận, là đại nguyên soái. Nhạc sở nhân nghiêng đầu giới thiệu, sau đó nói rõ ra mọi chuyện. Trong khi đó Diêm Cận không hề mở miệng ra nói lấy một chữ, nhưng chỉ bằng vài ba câu giải thích của nhạc sở nhân, lão Thái Thái càng nhìn kỹ Diêm Cận hơn. Một già một trẻ hai người này đều không phải dạng vừa, ánh mắt rất sắc bén. Lão Thái Thái này bản lĩnh còn cao hơn Nhạc Sở Nhân không biết bao nhiêu lần, bị bà nhìn chằm chằm như vậy khiến người khác không tự giác cúi đầu. Lão Thái Thái vẫn không có biểu tình dư thừa gì, khi Nhạc Sở Nhân nói ra dịch vong sư, khuôn mặt bà liền biến sắc thật sao. Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn Diêm Cận ra hiệu, nói gì đi. Diêm Cận một bộ đạm mạc, ngũ quan tuấn lãng đều rất lạnh. Nhìn nhạc sở nhân một cái, nàng cười tươi như hoa làm cho hắn không tự chủ mà nhu hòa. Đúng vậy, lão ta từng có vong linh quân, hơn nữa lão còn có bản lĩnh khống chế vong linh với số lượng khổng lồ công kích người. Thế nhưng lúc ấy có nàng ở đó, tất cả đều được hóa giải. Dịch vong sư tuy bản lĩnh cường đại nhưng ở thế giới này không thể náo loạn lớn thế được. Kinh động tới chính phủ, không phải chuyện có thể dễ dàng giải quyết. Nhiều năm như vậy, chúng ta không hại lấy một mạng người, mấy người cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sờ sờ, không phải con quen Tiểu Giang đội trưởng đội hình cảnh sao? Chuyện này giao cho bọn họ làm. Lão Thái Thái tựa người vào ghế sofa, phân phó rõ ràng mọi chuyện. Nhạc sở nhân chớp mắt mấy cách, sau đó nói, nói nghe thì dễ nhưng võ công ông ta rất cao. Lão Thái Thái, người còn chưa nhìn thấy võ công của cổ nhân nên khả năng cảm thấy chẳng gì lợi hại. Nhưng thật sự rất lợi hại đó, rất kích thích thị giác bay tới bay lui, đi vụ ảnh vô tung, con nghĩ bắt ông ta cũng không dễ dàng như vậy. Lão thái thái khinh bỉ liếc cô một cái, con cho rằng vũ khí quốc gia chế tạo đều là gì sắt phải không? Mấy đứa không cần sốt ruột nếu lão dám phạm tội, vậy liền báo công an đi gô của lão. Dịch vong sư tránh được thì nên tránh, nhạc sở nhân không nói gì, quay đầu nhìn Diêm Cận anh thấy thế nào? Diêm cận mơ quang như đuốc, nhìn chằm chằm lão thái thái, vài giây sau liền nói, vậy nghe lời lão phu nhân. Khóe môi nhạc sở nhân có chút run dày, vậy nghe lời lão phu nhân. Lão thái thái sắc mặt lạnh nhạt liếc cô một cái, không nói thêm gì. Lão thái thái không rời đi, thầy trò hai người ở lầu một không biết đang làm gì, Diêm cận một mình ở lầu hai, mở tivi lẳng lặng xem. Suy nghĩ đã phiêu đáng đi tận đâu, hắn đã đi tới thế giới này cũng đã lâu. Rõ ràng hết thầy đều rất xa lạ nhưng tựa hồ hắn lại thích ứng rất nhanh Hiện tại những thứ đồ công nghệ cao này đối với hắn đều là vật bình thường Cảm giác bàng hoàng cảnh giác lúc đầu đã sớm tan thành mây khói tivi gắn lên tường, bỏ cặp hai màu đen đỏ đi tới đi lui Ở cửa còn có mấy con rắn đang cuộn mình nằm ngủ Trong phòng tất cả đều là độc vật nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu Nhất thời hắn lại nhớ tới nàng ở thế giới kia Bên người nàng tựa hồ cũng có mấy độc trùng như thế này Hai người, hai thế giới cứ vậy mà trùng lên nhau, hắn đã không phân rõ được ai là ai. Vô luận là tính cách hay những thói quen nhỏ nhất, hắn đều không tìm được sự khác biệt. Hai người tựa như vẫn luôn là một người. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, phiên ngoại 6 tình địch. Buổi chiều trước cổng nhà có tiếng xôn xao tiếng đập cửa kèm theo tiếng xe máy chưa tắt và tiếng một nam một nữ vội vội vàng vàng kêu cứu. Diêm cận đi vài bước đến gần cổng nhà, đồng thời, nhạc sở nhân vẫn luôn ở lầu một cũng đi ra. Cổng nhà chậm rãi mở ra, một nam một nữ ôm theo một đứa trẻ xông vào. Nhạc sư phụ cô mau nhìn xem, đứa trẻ nhà chúng tôi không biết vì sao lại không thở được nghẹn đến nỗi mặt biến thành màu tím. Nữ đang ôm đứa nhỏ khoảng hơn 30 tuổi, nam bên cạnh cũng trong khoảng độ tuổi đó, lo lắng nói với nhạc sở nhân. Không thở được. Nhạc sở nhân đưa tay ôm lấy đứa bé, xót quần áo trên người bé lên. Khuôn mặt đứa nhỏ lộ ra, khoảng 3-4 tuổi, lúc này không chỉ mặt biến tím, đã đen dần luôn rồi. Miệng há rất to, đôi mắt trừng lớn, tròng trắng còn nhiều hơn cả tròng đen. Cô nhíu mày, bắt đầu bắt mạch cho đứa trẻ. Cô vừa muốn nói gì đó, trên vai đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Lão thai thái, người mau nhìn đứa nhỏ này. Nhìn lại thì ra là lão thai thái, ánh mắt nhạc sở nhân biểu lộ chuyện này không đơn giản. Lão Thái Thái gật đầu, người đàn ông bên kia lo lắng nhìn hai người, người mẹ ôm đứa trẻ dấm rứt khóc không thôi. "Lão sư phụ, ngài mau xem bệnh cho con trai cháu, đứa bé này rốt cuộc là bị sao vậy?" Nhìn thấy lão Thái Thái tự mình xem bệnh cho con, người đàn ông vội vàng lên tiếng. Lão Thái Thái sờ sờ thiên linh cái của đứa nhỏ, lại nhéo nhéo yết hầu của đứa nhỏ. Đôi mắt đang trợn trừng trắng dã của đứa nhỏ đột nhiên như thể có hồn, hô hồ hấp dồn dập. Trước khi hai người tới đây có phải đã đưa đứa bé này đi chỗ khác không? Lão thái thái buông tay, như thể không thấy vẻ mặt vui mừng của hai vợ chồng, lạnh giọng hỏi. Cái này đúng vậy, vợ chồng chúng cháu mới từ quàng giản chạy về đây. Người đàn ông nhỏ giọng trả lời, vợ anh ta đánh mắt với anh ta ý đừng lên tiếng. Chọc giận lão sư phụ đừng mong bà chữa bệnh cho con trai họ. Nhạc sở nhân nhíu mày có phải là người xem bệnh có khuôn mặt rất quái dị, giống như bị người hòa thiêu hay không? Phải, phải, đúng là ông ấy. Người đàn ông coi như thành thực liên tục gật đầu đáp phải. Lão thái thái lạnh lùng liếc nhìn đứa bé tuy đã thở được nhưng vẫn rất khó khăn, nói, hai người mau đưa con đi bệnh viện đi. dứt lời, bà liền xoay người vào nhà. Lão sư phụ, lão sư phụ, ngài đừng đi. Người đàn ông thấy vậy lập tức nóng nảy, đưa tay định bắt lấy tay lão thái thái nhưng không thành. Được rồi, không phải người không xem bệnh cho đứa nhỏ nhà anh chị. Người cũng không ngại chuyện anh chị đưa con đi khám chỗ khác trước rồi mới tới đây. Anh chị mau đưa bé đi bệnh viện đi, bệnh viện có máy thở, đưa bé tới đó là cứu sống bé rồi. Đi nhanh đi, điễn hai vợ chồng vẫn còn đang ngây ngẩn ra cổng, nhạc sở nhân nhanh chóng quay vào nhà. Tiếng hô của hai vợ chồng vẫn còn, cô cũng mặc kệ tiêu sái lên lầu. Trong phòng khách lão Thái thái ngồi trên ghế sofa, Diêm Cận đứng cách đó không xa. Nhạc sở nhân vừa bước vào phòng, Diêm Cận liền liếc mắt nhìn cô một cái, cô ngồi xuống cạnh lão Thái thái, chúng ta phải làm gì bây giờ? Báo công an, lão Thái thái thản nhiên tự đắc đáp lại, người thực sự muốn báo công an đến vây bắt ông ta. Tuy miệng thì nói nhưng tay cô cũng đã lôi di động ra rồi. Chắc chắn ông ta đang nghiên cứu cách tạo vong linh, nhưng không phải chỗ nào cũng có người chết, nhu cầu cấp bách của ông ta bây giờ chính là thi thể. Vô luận ông ta tìm có được thi thể ở chỗ nào, đó cũng là việc phạm pháp, báo công an cũng chẳng có gì đáng trách." Lão Thái Thái nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa trật tự. Nhạc Sở Nhân gật đầu, liếc mắt nhìn Diêm Cận vẫn bất động như núi một cái, theo thủ tục chắc chắn cảnh sát sẽ tìm ông ta để lấy lời khai, ông ta khẳng định sẽ động thủ, nếu không động thủ thì hẳn là sẽ trốn. Ít người có thể bình tĩnh trước sự truy hỏi của cảnh sát, huống hồ ông ta lại còn là cổ nhân. Nếu sự việc quá náo loạn, cảnh sát sẽ đánh gục ông ta. Lúc ấy phải xem súng của cảnh sát nhanh hay chân ông ta trốn nhanh. Lão thái thái gật đầu, mặc kệ cảnh sát có bắt được ông ta hay không, chúng ta cứ phải áp tội danh này lên đầu ông ta. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nhạc sở nhân đứng lên, lắc đầu thở dài. Biểu cảm của lão thái thái vẫn không đổi, diêm cận đứng kia cũng hiểu được lợi ích trong lời nói của nhạc sở nhân. Thoáng cân nhắc phương pháp này đúng là nhanh nhất. Nhạc sở nhân ra cửa gọi điện thoại, điện thoại nhanh chóng được bắt máy. Giọng nói quen thuộc kia khiến biểu tình hai người trong phòng đều đổi. Đội trưởng Giang có thể báo cáo chuyện này với chính phủ được không? Lời nói còn mang theo ý cười, có thể đoán được quan hệ của hai người không tôi? Thôi đi anh làm gì có thời gian mời em ăn cơm. Nói không chừng lúc đó lại cho em leo cây, một mình em ở lại xấu hổ lắm. Người đầu dây bên kia vẫn không ngừng mời cô đi ăn một bữa. Trên sofa, lão thái thái bộ dáng hài lòng. Tất nhiên bà đã gặp qua Tiểu Giang, là một người chính trực ngay thẳng hiếm thấy trong xã hội. Được rồi, lần sau có thời gian em mời anh ăn cơm. Hôm nay em gọi điện cho anh thật đúng là có chuyện không biết quảng giàn trại tìm được người ở đâu. Người này chỉ muốn tìm thi thể càng nhiều càng tốt em thấy ông ta như thể là phần từ tà giáo. Nhạc sở nhân kéo câu chuyện lại việc chính tà giáo là hai từ mẫn cảm với quốc gia. Nói ra từ này, bọn họ khẳng định rất coi trọng. Đúng vậy còn cổ động người trong trại chạy tới chỗ ông ta. Em suy nghĩ không biết ông ta định làm trò gì. Đi sao? Em biết rồi, em không đi. Vậy anh mau lập án đi, đến lúc ông ta không tìm được thi thể, khả năng xảy ra án mạng là rất cao. Người ở đầu dây bên kia tựa hồ đang khuyên cô không được làm loạn. Nói thêm vài câu nữa, nhạc sở nhân mới tắt máy. Vừa xoay người cô liền nhìn thấy hai ánh mắt khác nhau đang nhìn chằm chằm cô. Ngạc nhiên ở chỗ không ngờ lão thái thái lại mang ý cười đầy mặt, nói với cô, khó có được một người ngay thẳng chính trực ngày sinh tháng đẻ thịnh dương khí, đối với con có cũng có ý. Con vẫn nên xem xét đi, nghề này của bọn họ, phần nhỏ thì chết trẻ, hầu hết mọi người cả đời đều cô đơn. Lão thái thái bà là người sống lâu nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh, chỉ có thể sống một người tới cuối đời. Bà không muốn nhạc sở nhân cũng giống bà, sống cô độc cả một đời, tìm bạn lữ thích hợp bà cũng yên tâm. Nhạc Sở Nhân rối rắm nhíu mày, dường như vô ý mà nhìn thoáng qua Diêm Cận. Không nghĩ tới anh cũng đang nhìn cô, hơn nữa còn là nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Lão Thái Thái, người cứ như đang chọn sủng vật đầy đủ dương khí vậy. Trên núi cũng có lão vương mẹ quá, con côi dương khí rất thịnh, người xem lấy ông lấy làm chồng được không? Nhạc Sở Nhân bắt chéo chân, không để ý nói. Lão thái thái mặt mày nghiêm túc, sau đó đánh một cái lên ót cô, lời ta nói con tốt nhất nên nghe đi, không chịu nghe lời, có chuyện xảy ra thì tự chịu. Nhạc sở nhân vuốt ót cười cười, ha ha ha, nghe lời người, người nói gì con cũng nghe, được chứ à? Cô Thủy Ý đảo mắt nhìn, lại thấy Diêm Cận xoay người đi khỏi. Ban đêm, nhạc sở nhân từ phòng tắm đi ra, mặc áo tắm, vừa cầm khăn lông lao tóc, vừa đi vào phòng bếp. Uống hết cốc nước lại đi ra. Vô tình nhìn thấy cửa nhà để ngỏ, diêm cận không có ở đây. chớp mắt đi ra khỏi cửa, vừa nhìn xuống dưới liền thấy có người đứng. Ánh đèn mông lung, dáng người cao lớn của anh thoạt nhìn có chút cô độc thậm chí còn cảm thấy rất đáng thương. Động tác lau tóc dần chậm lại, tạm dừng trong chốc lát nhạc sở nhân đi chậm xuống dưới lầu. Anh nhớ nhà sao, nhạc sở nhân đứng bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn mái tóc đen nhánh xõa tung bao phủ lấy hai đầu vai, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, đẹp nhất là đôi mắt sáng ngời như thể có cả ánh sáng. Hắn chưa quay đầu nhìn nàng, nhưng chóp mũi đã ngửi thấy hương thơm tươi mát lẫn mùi thảo mộc. Đôi mắt siem cận khẽ động quay sang nhìn nàng. "Không phải ta chỉ là đang nhìn bầu trời nơi đây có gì khác với thế giới của ta hay không?" Thanh âm trầm thấp từng ánh mắt từng động tác của hắn đều tràn ngập hương vị nam nhân. Nhạc sở nhân ngẩn đầu nhìn thoáng bầu trời đêm, vậy có gì khác nhau không? Không, chỉ có một màu đen, nhẹ lắc đầu, lời nói có chút cô đơn. Cho nên, bởi vì cùng là màu đen giống nhau nên anh thấy ở đâu cũng không thú vị. Diêm cẩn tôi nói thật nếu như anh không thể quay về được nữa, vậy thì anh phải làm sao? Ai cũng không biết có thể trở về hay không, nếu như anh không về được cô sẵn sàng thu lưu anh cả đời sao? Diêm cận nhìn nàng, ánh sáng mờ ảo, vậy mà hắn lại có thể nhìn rõ ảnh ngược của mình trong mắt nàng. Đúng vậy, nếu như không thể trở về, vậy phải làm sao bây giờ? Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, đồng thời bản thân cũng không đưa ra được đáp án. Chỉ cần anh đặt xuống được công danh lợi lộc của anh ở đó, tôi nghĩ vậy thì ở đâu cũng giống nhau mà thôi. Nhìn vào mắt anh trong thoáng chốc cô như thể nhìn thấy được cả linh hồn của anh. Nội tâm người này luôn cô độc, người bên cạnh anh tuy nhiều, nhưng cuộc sống của họ dường như lại chẳng có liên quan gì tới anh. Cảm giác này chính cô cũng có. Trên thế giới này không có bất luận người nào có cùng một đường với cô. Cô mờ mịt đứng trên con đường rộng thênh thang, vĩnh viễn cũng chỉ có một mình. Công danh lợi lộc, ta không để ý những thứ ấy, chỉ là muội muội là người thân duy nhất của ta, ta sợ con bé thương tâm. May mắn Diêm Tô đã có niên đồng bên cạnh còn có nàng vẫn luôn đứng sau trợ giúp con đường muội ấy hẳn sẽ không khó đi. Chính là vị hoàng hậu kia sao? Anh đừng quan tâm quá hóa loạn. Cô ấy cũng đã là hoàng hậu trưởng phu con cái cầm y ngọc thực thứ nào cũng không thiếu anh còn lo lắng cái gì. Em gái anh đúng là may mắn có một người anh trai như anh. Cô lắc lắc mái tóc đã được gió đêm thổi khô một nửa. Diêm cận nhìn nàng, khuôn mặt không tự chủ được nhu hòa hơn nhiều, người cũng có lão phu nhân bên cạnh, người đối với người rất tốt. Anh nói bà ấy sao? Còn phải xem tâm tình của bà ấy nữa, nếu như tôi nghe lời người, người sẽ đối với tôi rất tốt. Nếu như không nghe lời, vậy thì kết cục cũng khá là thảm. Sống cùng nhau nhiều năm, chỉ duy nhất có một lần cô không nghe lời lão thái thái, sau đó bị bà ấy trừng phạt rất nghiêm khắc. Ánh mắt Diêm cận thoáng chốc khác đi, lời hôm nay bà ấy nói với ngươi, người cũng nghe sao? Cái gì, nhạc sở nhân sửng sốt anh đang muốn nói tới chuyện nào? Muốn ngươi thành thân, hai chữ thành thân bật thốt ra khỏi miệng diêm cận không biết vì sao mà thấy lòng mình chầm xuống. Thành thân, từ này nghe rất khổ đó. Đương nhiên là không nghe rồi, bà ấy nhìn chúng không có nghĩa là tôi sẽ nhìn chúng theo bà ấy. Dù tính cách của Tiểu Giang cũng rất được nhưng không phải gu của tôi. Cô lắc đầu với tính cách của Tiểu Giang làm bạn hợp hơn làm chồng. Nụ cười vấn vương bên miệng, diêm cận gật đầu không rõ ràng, trong lòng tựa như có thứ gì đó vừa buông lỏng xuống. Đúng như theo dự đoán của nhạc sở nhân tối hôm qua bên hình cảnh phái người tới quảng giàn chạy dò xét. Kết quả là vài vị cảnh sát ấy lại bị phát hiện, không biết vì sao hai chân đột nhiên bị phù thủng như chân voi, đã được đưa tới bệnh viện. Sáng sớm, trời vẫn còn chưa sáng rõ, nhạc sở nhân bị điện thoại đánh thức. Tiếng chuông di động rất lớn, tuy cách cửa phòng nhưng cũng đủ đánh thức những người khác. Khi nhạc sở nhân nhận điện thoại, Diêm Cận cũng đồng thời từ trong phòng đi ra. Một lát sau, lão Thái Thái cũng ra khỏi một gian phòng khác. Tuy mới sáng sớm nhưng nhìn lão Thái Thái vẫn rất chỉnh chu. Đối với tốc độ của Diêm Cận, lão Thái Thái cảm thấy khá kinh ngạc, đúng là có chuyện xảy ra tốt lắm, bắt đầu thôi. Diêm Cận gật đầu, hắn cũng nghe như vậy, nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng nhạc sở nhân, lát sau cửa phòng mở ra, nhạc sở nhân mặc váy ngủ màu đỏ tóc tai tán loạn đi ra khỏi phòng. Vừa thấy nàng, Diêm cận rũ mắt, bộ dáng kia của nàng, hắn vẫn không can đảm để nhìn. Lão thái thái lại rất tự tại vừa cầm cốc nước vừa nói có phải gặp chuyện không may rồi không? Vâng, hiện tại đã lập án, đội hình cảnh của anh Tiểu Giang đã phái người tới quảng giàn trải. Phòng trừng cũng chỉ là lén tới. Anh ấy có hỏi con, vài viên cảnh sát nhân dân kia có thể nhờ chị giúp được không? Một đám chân bị phù lên như chân voi, đưa tới bệnh viện truyền nước cũng không có tác dụng. Cô ngồi xuống ghế sofa ôm gối ôm trước người, nhạc sở nhân cảm thấy có lẽ cô nên tới bệnh viện một chuyến. Còn tốt nhất đừng đi, khi nào bọn họ giải quyết được lão già kia con đi cũng không muộn. Lão thái thái mở miệng, lo lắng chua toàn. Cô gật đầu, được ạ, việc cứ như vậy mà định rồi. Diêm cận chậm rãi lại gần một đầu sofa khác trầm giọng hỏi nhạc sở nhân chúng ta có cần đến chợ trận không? Bọn họ không thể khống chế được lão già kia đâu. Đi nhìn một cái thì được nhưng tuyệt đối không được động thủ. Nếu như anh ra tay, bọn họ khẳng định sẽ đề ra nghi vấn. Anh không có căn cứ công dân, lai lịch lại bất minh, phiền toái lắm. Nhạc sở nhân trợn mắt nói. Sở sở nói rất đúng, diêm thiên sinh tận lực khiêm tốn một chút. Ở thế giới này, ngông nghênh rất dễ gặp chuyện không may. Lão thai thái nói thẳng. Thay quần áo, hai người vội vàng uống hết một ly sữa, sau đó leo lên mô tô xuất phát. Còn đường tới quảng giản trại cũng không gần, ước chừng đi mô tô mất nửa tiếng. Đây là lần đầu tiên Diêm cận ngồi mô tô, lần đầu tiên nhìn thấy quái vật này là lúc hắn mới từ trên trời rơi xuống. Nhạc sở nhân điều khiển tương đối thoải mái, hắn ngồi phía sau có chút không khỏe, còn có chút chóng váng. Tay khẽ ôm lấy người phía trước, Diêm cận cúi đầu điều chỉnh hô hấp. Nếu như biết hắn ngồi mô tô bị chóng, nhạc sở nhân sẽ cười đến rộng răng. Thấy tay hắn đặt lên lưng mình, nhạc sở nhân nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu, vậy mà lại phát hiện người này nhắm mắt, vẻ mặt không được khỏe cho lắm. Nhạc sở nhân lập tức giảm bớt tốc độ, nhìn qua gương thấy người phía sau chậm rãi mở mắt, khóe môi không khỏi nhếch lên, đại tướng quân, anh bị say xe à. Nhìn ót nàng, Diêm Cận cúi đầu lên tiếng, đồ chơi này không phải giống với chiến mã của các anh hay sao? Hay là tôi lái cứ lái, anh ngồi đằng sau chỉ huy? Giá, hô, các khẩu hiệu linh tinh khác, cô nói mà còn cảm thấy chủ ý này rất khôi hài. Diêm Cận có vài phần chẳng muốn mở miệng nói, không có việc gì ta vẫn chịu được. Nhưng sắc mặt anh chẳng tốt chút nào. Mô tô chậm gì gì bỏ trên đường, cô chưa an tâm vẫn quan sát anh qua gương chiếu hậu. Diêm cận liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt tươi cười như hoa của nhạc sở nhân phản chiếu qua gương. Thì ra đây là tác dụng của hai mảnh gương này. Không sao, không việc gì. Ánh mắt hai người chạm nhau qua gương, đôi mắt của nàng sáng trong, rực rỡ như vậy. Vậy thì, đại tướng quân, ngồi chắc nhé. Cô vừa dứt lời, mô tô lao đi như một cơn gió. Diêm cận cảm thấy cơ thể mình nhẹ hứng, rất nhanh đã ổn định lại được. Hai tay ôm lấy thắt lưng nàng, mùi hương độc đáo của nàng quần quanh nơi chóp mũi, giờ khắc này tựa như trong mỏng. Đến quảng giàn trại, chưa kịp tiến vào đã nhìn thấy 4-5 chiếc xe đỗ bên ngoài cổng trại. Chân núi ven đường cũng xuất hiện rất nhiều người, già trẻ lớn bé cả nhà như thể đổ xô ra đây hóng hớt. Dừng xe máy ở đầu cầu cất chìa khóa, nhạc sở nhân cùng Diêm cận qua cầu đi vào trại. Bốn năm chiếc xe đỗ kia đều thuộc đội hình sự, bốn phía còn có sự xuất hiện của những người trẻ tuổi, nhìn thấy nhạc sở nhân đều niềm nở chào hỏi có vẻ như hai bên có quen biết. Sao vậy, có phải là đi bắt người hết rồi phải không? Nhiều xe đỗ đây như vậy, khẳng định không ít người đến. Nhưng hiện tại chỉ có mấy người ở lại phòng thủ, khả năng tất cả đều đã đi truy người. Nhạc tiểu thư chị đoán đúng rồi đấy, ông ta chạy trốn rồi. Một viên cảnh sát diện mạo thanh tú đáp lời. Chạy thật à? Phái đội đuổi theo rồi sao? Nhạc sở nhân quay đầu nhìn thoáng qua diêm cận, sắc mặt anh chưa đổi, tựa hồ cũng đã sớm đoán ra được. Nhân thủ không đủ, đội viện trợ vẫn chưa tới. Viên cảnh sát nọ định lấy bộ đàm ra. Cất vào đi, đội trưởng về rồi. Một vị cảnh sát khác đẩy anh chàng kia một cái, anh chàng này lập tức cất bộ đàm về đúng chỗ. Tầm mắt hướng về con đường nhỏ đi vào quảng giàn trải, ở đó có hai người đang đi về đây. Một người đã có tuổi, mặc áo giáp cầm côn. Người còn lại dáng người cao lớn, rắn chắc tóc ngắn ba phân, đeo kính dâm. Dây da vắt qua vai, khẩu súng rắt thắt lưng. Thấy người, nhạc sở nhân vẫy vẫy tay với anh ta, người bên kia dường như cũng đã thấy được cô. Tháo kính dâm, cả khuôn mặt cũng lộ rõ hơn, rất đẹp trai, rất đàn ông. Đây là đồng chí Tiểu Giang. Nhạc sở nhân khoanh tay trước ngực đợi Tiểu Giang lại gần, giới thiệu với Diêm Cận ở bên cạnh. Diêm Cận không nói nhưng khí thế hắn cũng khá mạnh. Môi trường xung quanh hắn đều trở nên mơ hồ, nếu như không để ý kỹ hẳn cũng chẳng có ai nhận ra còn có người. Sở nhân em lại tới đây à, người kia đã chạy rồi, gia đình Bạch Vạn Quảng Thu Lưu lão ta cũng đã bị khống chế. Vòng qua đội xe Tiểu Giang nhanh chân lại gần, anh ta rất cao chiều cao tương đương với Diêm Cận. Em cũng vừa mới nghe Tiểu Chu nói, ông ta chạy thực sự rất phiền toái đấy, thời điểm mọi người truy bắt phải cẩn trọng hết sức. Ông ta có võ công trong người, ghê người giống hệt như trong phim kiếm hiệp ấy, tùy tiện phi ra một phiến lá cũng đã đủ chết người rồi. Không sao, nếu như lão ta chống cự chúng ta có lý do chính đáng để nổ súng rồi. Tiểu Giang cười, hàm răng trắng đến phát sáng, cười lên còn soái hơn gấp mấy lần. Nhìn anh cười, nhạc sở nhân không nhịn được cũng cười theo. Hai người cùng so rằng nhanh với nhau, không thể thua được. Đây là... Tiểu Giang nhanh chóng nhận ra còn một người đứng bên cạnh tuy vẫn cười nhưng ánh mắt giò xét rất rõ ràng. Diêm cận đạm mặc đứng yên mặc Tiểu Giang xem xét hắn khinh khỉnh nhìn thoáng qua khí thế mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với người quanh đây. Anh ấy tên Diêm cận là thân thích bên nhà lão thay thay em. Ngày ấy trên núi em cùng anh ấy đã gặp qua lão già kia. Hôm nay anh ấy tới chỉ là muốn nhìn xem có thể giúp gì được không? Nhìn thoáng qua Diêm Cận phát hiện gương mặt băng xương lạnh lùng vạn năm không đổi của hắn. Tiểu Giang gật đầu, đưa tay ra bắt chào anh. Diêm Cận bất động, nhạc sở nhân thay anh bắt tay với Tiểu Giang, còn nói, mọi người cũng biết lão thái thái cầu quái thế nào mà anh cũng đừng để ý. Đúng rồi, trong trại có nạn nhân nào bị hại không? Tiểu Giang gật đầu có. Hai, biết thế em đã báo nguy sớm hơn rồi khi đó em cũng chỉ nghĩ rằng bạch gia lại mời tên thần côn nào đó đến đối phó em, vì vậy em mới ngồi đợi xem trò vui. nhạc sở nhân thở dài tiếc nuối nói, đợi lát nữa đội cứu viện tới anh cũng phải lên núi tìm. như vậy sở nhân này em cứ về trước chuyện bên này có anh lo. nếu như xong việc anh gọi điện mời em đi ăn cơm. đưa tay lên vỗ vỗ vai nhạc sở nhân, không nặng không nhẹ tràn đầy thân thiết thậm chí còn có một chút ái muội. ok hẹn nhau rồi nhá, anh bảo trọng. Nhạc sở nhân gật đầu, quay đầu nhìn Diêm Cận, hai người xoay người rời đi. Đi ra ngoài vài bước phía sau liền truyền đến thanh âm của Tiểu Giang, sở nhân, đợi chút. Dạ, sao vậy? Dừng bước quay đầu, Diêm Cận cũng dừng theo ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Giang đang đến gần. Gần đây em không đến chơi, Tiểu Mẫn từ Úc về còn mua quà cho em, vẫn luôn để ở nhà anh. Chuyện này nếu xong, anh đi đâu tìm em? Anh cúi đầu nhìn nhạc sở nhân, hai mắt chờ mong. Tiểu Mẫn về rồi. Sao lại không gọi điện thoại cho em? Được thôi, em cũng muốn đến thăm cô ấy. Nhạc sở nhân gật đầu đáp ứng. Tiểu Mẫn là em gái của Tiểu Giang, quan hệ của nhạc sở nhân với cô ấy bình thường cũng không phải là bản thân. Nhạc sở nhân rất ngạc nhiên, đột nhiên cô ấy lại mua quà về tặng mình. Em đồng ý rồi đấy, chờ anh. Tiểu Giang cười, cuối cùng vỗ vỗ cánh tay cô rồi mới rời đi. Nhìn anh đi xa, nhạc sở nhân chậm rãi lắc đầu, vừa xoay người liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Diêm Cẩn. Vô thức bước sang vài bước nhạc sở nhân trợn mắt nhìn hắn, đại tướng quân, anh muốn giết người sao? diêm cận chẳng nói gì, xoay người bước lên cầu. Bóng dáng cao lớn rắn giỏi được ánh nắng mặt trời bao lấy, hàn xương quanh thân giường như chẳng tan đi chút nào. Nhạc sở nhân không nói gì cũng không biết mình đắc tội cổ nhân khi nào. chậc chật không hổ là đại tướng quân, trinh chiến xa trường, giết vô số người. Ánh mắt kia chập chập rất dọa người. Dù anh không nói lời nào cũng làm người khác không tài nào bỏ qua anh được. Loại khí thế bức này, không phải chỉ ngày một ngày hai là đã tu luyện được. Nhún vai, nhạc sở nhân quay đầu nhìn thoáng quan quảng giản trại đông người, khóe môi mân mê đắc ý. Mà kệ lão ta có thoát được hay không, tội danh giết người này muốn đá cũng không được. Phiên ngoại 7 đồng ý rồi đấy, không được liên hệ với anh ta nữa đâu. Đêm đã buông, thanh sơn lặng yên thấp thoáng đan xen với bóng tối không chỉ những dãy núi, toàn bộ trại cũng im lặng như vậy. nhà sàn có tường vây cao cao cũng không có động tĩnh, lầu hai có tiếng tivi như có như không. ánh sáng từ tivi treo tường nhấp nháy, cả căn nhà chỉ có nơi này là có ánh sáng. Diêm cận ngồi trên sofa xem tivi, nghe nói đây là phim truyền hình, nàng nói nội dung phim này là về xung đột giữa mẹ chồng con dâu đầy cầu huyết. Hắn xem đã một thời gian rồi mà vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là có chút mơ hồ, hắn nghĩ mọi người ở thế giới này đều ở chung với nhau như vậy. Hiện tại hắn đang ở nhà một mình, lão thái thái đã rời đi từ sáng, mà nàng đã bị tên tiểu giang kia đón đi từ lúc trạng vạn rồi. Trong đầu hắn lập tức hiện lên bộ dáng nàng trước khi đi chơi, nàng mặc váy tóc dài phiêu phiêu thật đúng là quyến rũ động lòng người. Tên tiểu giang kia nhìn nàng bằng ánh mắt tình ý không buồn che giấu. Lúc nàng ngồi vào trong xe, hắn còn nhìn thấy bàn tay tiểu giang phủ lên bả vai nàng. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đầu hắn, diêm cận không hiểu vì sao liền cảm thấy hết sức phiền chán. Trước kia bên cạnh nàng có người khác, hắn chỉ cảm thấy có chút vô lực và cảm giác đau đớn không rõ ràng. Nhưng hiện tại bên người nàng không có ai, hắn lại muốn cùng nàng phát triển mối quan hệ. Hắn nghĩ càng nhiều, góc cạnh gương mặt lại càng căng cứng, đôi mắt như băng như sương vẫn tiếp tục chăm chú nhìn tivi nhưng hồn người thì đã bay đi từ bao giờ. Tập phim truyền hình đã hết, sau đó là đến thứ quảng cáo nhàm chán kia thân mình diêm cận giật giật thân thể cao lớn lưu lại vết lõm rất sâu trên sofa. Đứng lên, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy trà lạnh. Cách mở tủ lạnh lấy đồ này cũng là nàng dạy cho hắn. Dựa người vào tủ lạnh, diêm cận quay đầu nhìn ra cửa sổ phòng bếp. Bóng đêm dày đặc tiếng côn trùng kêu vang nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy nàng đã về. Rõ ràng nàng đã nói đêm nay sẽ về. Đã trễ thế này cô nam quả nữ ở cạnh nhau, nàng còn mặc lộ liễu như vậy. Diêm cận phiền chán lại ra ngồi trên sofa, vừa ngồi được một lát lại đứng lên nhìn ra cửa. Dưới lầu vẫn tối đen, đại môn vẫn đóng chặt bên ngoài không có người. Kể từ khi đến đây, đêm nay là đêm thanh tĩnh nhất. Trong tivi tập tiếp theo đã bắt đầu, hắn chẳng có tâm tình gì xem nữa. Xoay người thông thả bước quanh phòng khách đến cửa phòng ngủ của nàng, cước bộ của hắn hơi tạm dừng. Mặc dù tùy tiện đi vào khuê phòng của một cô nương thật sự chẳng tốt chút nào, nhưng hắn rất muốn nhìn thấy những bức họa của nàng. Tuy rằng rất xấu, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã có thể khẳng định đây là họa phong của nàng. Đi một vòng, rốt cuộc vẫn dừng chân ở trước cửa phòng ngủ của nhạc sở nhân. Nắm lấy tay cửa ấn xuống cửa phòng mở, trong phòng tối như mực nhưng ở đầu giường nàng không biết có thứ gì đó ánh lên màu đỏ mờ ảo. Hắn đến gần mới nhìn rõ, nó chỉ là mấy tảng đá. Chính xác hơn là hai tảng đá cùng chung một gốc càng lên trên mới dần tách ra thành hai khối. Hai khối bán nguyệt giống hệt nhau. Hai tảng đá này chỉ to bằng nắm đấm của hắn, chỉ là một nửa là một viên đá bình thường, một nửa kia lại như thể huyết ngọc thoáng có chút ánh sáng phản xạ ẩn ẩn le lói chút ánh sáng. Hắn không biết đây là cái gì, có lẽ là vật nàng dùng để chứa thứ gì đó, đơn giản nghiên cứu một chút rồi lại đi về phía bàn học. Bên cạnh có một giá vẽ trên mặt bàn tán loạn toàn các bức họa đều là những hình người khôi hài nho nhỏ. Mỗi một nét vẽ đều quen thuộc như vậy, hắn cảm thấy rất thân quen. Nhìn nhìn, hai người ở hai thế giới lại hợp nhất thành một ở trong đầu hắn. Lúc này, Diêm Cận chẳng muốn cưỡng ép mình phải tách ra nữa, hắn muốn cảm thụ một chút. Nhưng ngoài ý muốn lại chẳng cảm nhận được gì, đây chính là thiên ý. Tự hồ, khi hắn nghĩ tới nàng tâm tình không còn u tối như trước, hẳn là bên cạnh nàng không có người tên Phong Duyên Thương kia. Nhưng không có Phong Duyên Thương, lại có một tên cảnh sát tên Tiểu Giang. Tâm tình tốt thoáng chút lại hạ xuống, diêm cận buông bức tranh kia xuống, vốn gương mặt đã lạnh lùng nay lại như bao phủ một tầng băng xương. Thở sâu, vừa muốn xoay người, hắn chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Là tiếng xe tiếng động lớn như vậy lại càng rõ ràng hơn trong đêm tối. Bước ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng ngủ của nàng. Diêm cận đi vài bước tới cửa cùng lúc đó, tiếng xe dừng lại đồng thời vang lên. Cảm ơn anh, hẹn lần sau gặp lại. Qua một ít phút, hắn nghe thấy tiếng nói của nhạc sở nhân, tâm tình của hắn thoáng chốc trở nên yên ổn. Vậy lần sau nếu anh gọi điện cho em, em cũng đừng nói là không có thời gian nhé. Là tiếng của Tiểu Giang, nghe rất vui thì phải. Cổng lớn mở ra, hắn đứng ở trên lầu 2 cũng có thấy rõ ràng hai người dưới lầu. Càng nhìn ánh mắt hắn càng lạnh lẽo. Tiểu Giang ôm lấy nhạc sở nhân, nhẹ nhàng nhấc bổng lên chút, nhạc sở nhân không ngăn cản còn cười nói hẹn gặp lại. Cảnh tượng như vậy, hắn đã từng nhìn thấy. Bye bye, anh lái xe cẩn thận. Nhạc sở nhân vẫy vẫy tay, xoay người đi vào nhà. Cô vừa vào cổng lớn liền đóng lại. Ngoài cửa có tiếng động cơ xe, nhạc sở nhân đi lên lầu 2, tiểu Giang dưới lầu cũng lái xe đi. Giày cao gót đạp lên bậc thang, nhẹ nhàng bước lên lầu 2, vừa tới cửa liền hoảng người. Anh sao lại đứng chỗ này? Làm tôi sợ muốn chết. Thiếu chút nữa đụng phải hắn, nhạc sở nhân lui về phía sau một bước ngửa đầu lên nhìn anh. Ánh sáng rất tốt, khuôn mặt anh chìm nửa vào bóng tối, sao lại đẹp trai thế nhỉ? Cùi đầu nhìn nàng, nhìn qua lớp quần áo mỏng manh, hắn có thể thấy được cả đồ bên trong. Cầm cương cứng, diêm cận rời đi uống rượu. Nhạc sở nhân vừa gật đầu vừa vào nhà, đúng vậy tôi có uống một ly. Cởi lợp áo khoác ngoài, hơn phân nửa lưng phía sau cũng lộ ra hết. Cô lại cuối người cười dài cao gót, bỏ được đôi giày kia thật đúng là thoải mái. Đêm rồi, hai người các ngươi cô nam quả nữ ở cạnh nhau lâu như thế, người lại ăn mặc sau này không cần phải làm như vậy thanh danh sẽ bị tổn hại. Nhìn dáng lưng đường cong khêu gợi của nàng, diêm cận gần từng chữ âm âm chầm chầm. Nhạc sở nhân đá dày cao gót sang chỗ khác, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng cùng với trang sức trang nhã càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đại tướng quân, nam nữ ở thế giới này là bình đẳng. Phụ nữ đi ăn cơm, nói chuyện phiếm với đàn ông không lo không gả đi được. Còn người diêm cận thoáng tối, thật sao? Vẫn là cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Với lại, lời này của anh rất hài hước. Nói xong, cô cười rộ lên, một tay vén sợi tóc ra sau tay, phong tình vô cùng. Nhìn nàng cười, khóe môi diêm cận khẽ giật từng bước lại gần. Nhạc sở nhân nhìn động tác của hắn, nụ cười cũng dần thu lại. Sao vậy, nếu như anh cảm thấy không vui tôi không cười nữa. Ánh sáng từ tivi có chút tối, hắn lại đưa lưng về phía tivi. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy biểu cảm sinh động trên khuôn mặt nàng. Cuối đầu nhìn nàng, trong mắt hắn cái gì cũng không có chỉ có áp lực. Tiếng tivi vẫn không ngừng, hai người bên này nhìn nhau tựa như bị ấn nút tạm dừng. Nhạc sở nhân nhìn anh thanh âm ti vi tựa như đã ở rất xa, tiếng tim đập dần rõ ràng hơn, cô vô thức thở nhẹ nhàng hơn. Sau một lúc lâu, diêm cận rốt cục cũng mở miệng về sau không được mặc loại quần áo lộ liễu như thế này nữa. Nhạc sở nhân chừng mắt nhìn, sau đó cúi đầu nhìn mình, đại tướng quân, không phải là anh đã coi tôi như nhạc sở nhân kia để quản giáo đấy chứ. Ngài nên tỉnh táo lại đi tôi không phải nhạc sở nhân kia của anh. Anh đẹp trai như vậy. Lại luôn dùng giọng điệu này quản tôi, tôi sẽ rung động thật đấy. Nếu như tôi thích anh rồi, anh đừng mong có cơ hội trở về, nhạc sở nhân kia anh cũng không gặp được chuyện này mất nhiều hơn được đó. Nhạc sở nhân nháy mắt nói, sau đó đi vào phòng ngủ của mình. Nhìn nàng rời đi, Diêm Cận đứng im một chỗ cảm nhận tiếng tim đập rung động đối với hắn. Lời nói này ở thế giới bên kia hắn chưa từng nghĩ sẽ được nghe. Hồi lâu sau đó, thân hình cao lớn dựa vào sofa, nghiêng đầu nhìn về phòng ngủ đã đóng chặt, góc cạnh khuôn mặt nhu hòa hơn rất nhiều. Khóe môi khẽ nhếch lên một đồ cong như thể đang cười, quy tâm tự hồ không hề mãnh liệt như vậy. Thay quần áo trong phòng ngủ, nhạc sở nhân mở cửa ra ngoài tính đi tắm. Cửa mở tivi phòng khách vẫn bật nhưng không nhìn thấy Diêm cận đâu. Quay đầu nhìn cửa phòng khách, phòng đã đóng cửa, ngủ sớm vậy. Bình thường nửa đêm anh mới quay về phòng ngủ. Lê dép bọc áo tắm nhanh chóng đi vào phòng tắm, cửa đóng, sau đó là tiếng khóa cửa, TV đang phát quảng cáo, lúc sáng lúc tối, ánh sáng từ TV treo tường cũng chỉ có thế căn bản không có tác dụng chiếu sáng. Ước chừng 10 phút sau, một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối, chuẩn xác đứng ngay trước cửa. Màu quang diêm cận mãnh liệt nhìn xung quanh phòng khách một vòng tầm mắt định ở cửa phòng tắm đã đóng. Hắn tạm dừng một chút, sau đó đi về hướng phòng tắm. Ngay khi còn cách cửa phòng tắm vài bước bên trong đột nhiên có tiếng nhạc sở nhân kêu lên sợ hãi, diêm cận phản ứng rất nhanh, một cước bay lên cửa phòng tắm lập tức nát bấy. Thân hình hắn đồng thời biến mất vào trong màn hơi nước mông lung. Sau đó, nhạc sở nhân lại kêu tiếp lần hai kèm theo đó là tiếng vỡ của thủy tinh. Vòi hoa sen vẫn mở, nhạc sở nhân cả người toàn là nước tóc cũng ẩm ướt, cô không thể mở được mắt. Cô được một người ôm lấy cửa sổ thủy tinh đã vỡ, gió đêm từ ngoài thổi vào, lạnh muốn chết. Diêm cận một tay đỡ mảnh thủy tinh còn trên cửa, hắn ở đây cũng có thể nhìn thấy mọi vật bên ngoài Thị lực của hắn rất tốt dù đêm tối như thế, hắn vẫn có thể thấy được một bóng người nhanh chóng thoát ra khỏi thường vây, biến mất vào trong bóng tối Thân thể được người ôm, nhạc sở nhân một tay che ngực một tay vuốt nước trên mặt đó là ai Trong lúc tắm cô vô tình nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt hé ra từ trong kẽ hở dùng để thông gió Lúc đó trước mắt cô toàn là nước không thấy rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy khuôn miệng và cằm của người kia. Là lão, Diêm Cận trầm giọng hắn vừa đi ra ngoài là do nghe thấy có động tĩnh, nhưng không đuổi theo. Lão vậy mà tìm được đến đây, bằng không chúng ta báo cảnh sát thôi. Đội hình cảnh vẫn còn có người mai phục trên núi bên cạnh quàng giàn trải. Chỉ cần cô báo Nguy, khẳng định họ sẽ đến lão ta đã chạy đợi đội cảnh sát đến được đây lão cũng đã sớm chạy xa báo nguy cũng vô dụng Nếu mày nhìn qua màn xương không cảm nhận được hơi thờ của lão hẳn là đã chạy xa không biết chính xác khi nào lão lại tới xem ra chúng ta phải chuẩn bị trước mới được còn mẹ nó dám cả gan nhìn cô tắm không biết tên biến thái đó đã phục ở đó bao lâu rồi cũng tốt diêm cận thấp giọng đáp lại sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn người trong lòng sau đó liền ngây ngần Người trong lòng, lõa lõa lõa. Đột nhiên hắn cúi đầu, nhạc sở nhân cũng sừng sốt vốn bị lạnh do gió thổi, mặt lại đỏ muốn chết. Dứt khoát đưa tay lên che mắt diêm cận không được nhìn. Cánh tay diêm cận cứng ngắc một tay của hắn vẫn để ở thắt lưng nàng, có thêm nước lại càng trắng mịn trơn láng. Ngón tay không theo khống chế nhúc nhích vài cách sống lưng nhạc sở nhân thẳng tắp không được động đẩy. Xin lỗi, phun ra hai chữ, dù đôi mắt diêm cận bị che khuất nhưng vẫn có thể đoán được hắn đang xấu hổ. Xin lỗi làm gì, tôi cũng đâu có khả năng xóa trí nhớ của anh. Bằng không anh cũng cười hết cho tôi xem, chúng ta coi như hòa vốn. Hai má cùng đôi tai đã nóng cháy nhưng nhạc sở nhân vẫn tận lực khiến giọng mình trở nên bình thường hơn, ít ra không nên xấu hổ như vậy chứ. Diêm cẩn không nói gì, đôi mắt cũng đã bị che, nước vương trên tay nàng rơi xuống má hắn, vòi hoa sen bên cạnh vẫn mở nước rào rào, không hiểu vì sao hắn cảm thấy cả người rất khô nóng. Buông tôi ra. Nhịp tim của cô đang tăng nhanh, đồng thời cô cũng cảm thấy rằng người đang ôm mình cũng chẳng khá khẩm hơn. Đây là lần đầu tiên cô trải qua chuyện như thế này, tên cổ nhân này đẹp trai, lại còn đàn ông như vậy cô không biết mình có thể tự chủ được bao lâu. Diêm cận nghe lời, chậm rãi buông lòng tay, nửa cánh tay lộ ra bên ngoài rất cơ bắp. Lúc rời đi tay hai người còn khẽ chạm qua nhau, cả hai đều cứng ngắc. Không được mở mắt nếu như anh dám nhìn tôi, tôi liền bắt anh chụp nguyên một bộ ảnh nút đó. Bàn tay đang che mắt Diêm cận chậm rãi rời đi, nhạc sở nhân nhanh chóng lấy áo tắm bao lấy cơ thể, lại đóng vòi hoa sen tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng dứt. Được rồi, mở mắt được rồi, cửa sổ với cửa phòng tắm cũng bị anh phá nát rồi, anh dọn dẹp một chút đi tôi xuống lầu lấy đồ. Cô nhìn thoáng qua căn phòng, không phải thảm bình thường thôi đâu, nhìn như thể vừa có người đánh nhau ở đây vậy. Diêm cận mở mắt không dám nhìn nàng, đèn trong phòng màu vàng, hắn cảm thấy sườn mặt mình có chút nóng. Không nghe thấy tiếng đáp lại, nhạc sở nhân khoanh tay xoay qua nhìn hắn, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn có chút không bình thường. Khóe môi nhịn không được khẽ cong ánh mắt có chút tà ác, vẫn còn ảo tưởng về cơ thể tôi à. Thân mình diêm cận cứng đờ, rũ mắt thực xin lỗi. Lời này coi như đã xác minh hắn đúng là có nghĩ tới thân thể cô. Lần này đến phiên nhạc sở nhân như bị đứng hình, tròn mắt nhìn hắn, không sao. Lời vừa thốt ra cô liền hối hận đây là cái loại đối thoại củ chuối gì đây? Diêm cận quay đầu nhìn cô, nhạc sở nhân mặt đỏ bừng, đừng có quyến rũ tôi, đại tướng quân anh đùa giỡn lưu manh cũng có đẳng cấp phết đấy. Cục mắt tránh đi ánh mắt của hắn, khuôn mặt nhạc sở nhân càng đỏ tới lợi hại cô biết hắn vẫn đang nhìn cô. Xin lỗi, lại xin lỗi, hắn tương đối thành thật, đúng là hắn đang đùa giỡn lưu manh với cô chuyện hắn làm hắn đều thừa nhận tuyệt đối không chống chế liếc mắt nhìn hắn một cái, nhạc sở nhân hừ hừ che giấu xấu hổ, nhưng hai má vẫn đỏ như say rượu thu liễm lại đi, nếu như tôi coi trọng anh, anh không về được đâu. Không thể về đại yến cố hương của anh, không thể tiếp tục làm đại tướng quân, càng không thể nhìn thấy bóng hồng trong lòng anh. Biểu cảm diêm cận có chút thay đổi, sau đó từng bước tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô, sau đó kéo cô đi ra khỏi phòng tắm. Nhạc sở nhân chừng mắt bị hắn túm ra ngoài đến khi ngồi trên ghế sofa mới lấy lại tinh thần anh phát điên cái gì vậy Túm chặt lấy cổ áo tắm nhạc sở nhân rụt người vào sâu trong sofa Diêm cận ngồi xuống bên người cô thân thể cao lớn rắn giỏi chiếm cứ một bên như một tòa núi nhỏ Ánh mắt áp lực nhìn cô chằm chằm mấy chục giây khiến tóc gáy nhạc sở nhân dựng đứng Có chuyện thì nói chứ đừng nhìn tôi như vậy Cô khẽ rụt vai áo tắm rộng thùng thình ôm lấy cả người cô, nhìn cô vừa đáng yêu lại có chút đáng thương. Nhiều năm như vậy, cho dù là ở trong mộng em chưa từng tới thế giới khác sao. Hắn trầm giọng gần từng tiếng. Những lời này, hắn đã muốn hỏi cô từ rất lâu. Nhạc sở nhân chớp mắt mấy cách, sau đó lắc đầu, ba năm trước tôi từng bị bệnh, từ đó về sau tôi dù có nằm mơ cũng không hề nhớ được mình đã mơ điều gì. Trước khi bị bệnh tôi vẫn có thể nhớ được chút ít về những giấc mơ, nhưng tôi chắc chắn chưa từng rời khỏi nơi đây. Nhạc sở nhân trả lời cô đoán hắn cho rằng cô cùng người kia là cùng một người. Ha ha, làm sao có thể? Cô chính là cô, độc nhất vô nhị Nhìn chằm chằm cô, cái nhìn áp lực của hắn khiến cho người đối diện có cảm giác như mình đã bị nhìn thấu hết thải suy nghĩ. Mô tô Việt dã màu đen, mấy chục vạn nhân dân tể. Diêm cận nói ra vài lời, lại nhìn chằm chằm cô, vẫn không nhúc nhích nhạc sở nhân càng trở nên mơ hồ đại tướng quân đầu anh bị nước vào à những từ này là anh học được trong tivi phải không muốn hỏi cái gì tôi cũng không ngăn cấm anh những điều trả lời được tôi sẽ trả lời mô tô việt dã màu đen chính là quái vật trong miệng anh đang ở dưới ga ra kia còn tiền ấy hả quả thật là không ít nhưng cụ thể số tiền thì tôi không thể nói cho anh được đây là bí mật của tôi diêm cận mạnh mẽ đập một trưởng vào thành ghế sofa khiến toàn bộ ghế đều rung lên Nhạc sở nhân bị dọa trợn to mắt nhìn hắn, khí lực lớn thật cô còn tưởng gấy nhà cô cũng bị anh ta phá nát rồi chứ. Nhìn nhạc sở nhân một lúc lâu, Diêm Cận đột nhiên đứng lên. Nhạc sở nhân rụt người lại nhìn hắn, không ngờ lại nhìn thấy hắn cong môi khẽ cười. Nụ cười này của hắn khiến nhạc sở nhân bị choáng, con mẹ nó đẹp trai thật. Diêm Cận gì cũng không nói, xoay người vào dọn dẹp phòng tắm, nhạc sở nhân một mình ngồi ngoài phòng khách chẳng hiểu gì cả. Bị cổ nhân xoay mỏng mỏng, não bộ cô vẫn chưa hoạt động trở lại. Nhìn thân hình cao lớn vẫn đang bận việc bên kia, nhạc sở nhân lén lút co rúm vào một góc tế bào não chết một đống rồi cô chẳng biết tên kia đang nghĩ cái gì nữa. Hôm sau, mặt trời đã lên cao, nhạc sở nhân từ đêm qua đã xuống lầu một làm việc, bề bộn nhiều việc, nhạc sở nhân cáo lại mắng chửi người, diêm cận ở lầu hai vẫn còn nghe thấy rành mạch tiếng cô mắng người. Khuôn mặt diêm cận vẫn rất nhu hòa, hôm qua hắn không ngủ, một là lo lắng lão già kia lại to gan đến đánh lén, hai là hắn vẫn luôn nhớ tới cô. Thế giới này không thể có nhiều trùng hợp như vậy được, hắn tin những gì mình nhìn thấy, sau đó trao chuốt suy nghĩ lại một lần. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vài phần may mắn, rốt cuộc hắn đã làm chuyện tốt gì mà có thể gặp gỡ cô ở nơi này. Ở thế giới kia, hắn không có khả năng thay đổi quá khứ. Nhưng hiện tại muốn thay đổi, hắn có quá nhiều cơ hội. Dưới lầu là bài hát nhạc sở nhân biến điệu khóe môi Diêm Cận khẽ cong cả người nhu hòa hơn không ít. Đột nhiên trong phòng ngủ nhạc sở nhân vang lên một đoạn nhạc. Diêm Cận rất quen thuộc với bài hát này, đây là tiếng chuông di động của nhạc sở nhân. Tạm dừng vài giây, Diêm Cận đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy điện thoại đi động để trên giường. Hắn tới gần còn chưa kịp cầm lên đã nhìn thấy tên người gọi Tiểu Giang. Vừa nhìn thấy tên này, ánh mắt Diêm Cận lạnh lùng, cầm di động vẫn còn đang kêu lên. Nhìn điện thoại nhấp nháy tay Diêm Cận vận chút lực di động vang lên một tiếng động nhỏ, màn hình nháy mắt tối xuống, tiếng chuông cũng dừng lại. Trả điện thoại lại chỗ cũ, Diêm Cận xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Buổi trưa trước cổng nhà có tiếng xôn xao, Diêm Cận trực tiếp xuống mở cửa. Là thôn dân trong trại tới đưa cơm, thấy Diêm Cận mọi người cũng không ngạc nhiên gì. Bởi vì thời gian qua mọi người cũng thấy hắn nhiều lần, đồ ăn đưa tới từ lúc đó đã thành hai phần. Hắn mang đồ ăn đặt ở bàn bếp, nhạc sở nhân cũng đồng thời từ lầu một đi lên, tâm tình rất tốt hừ hừ ngâm nga vài giai điệu đi thẳng vào phòng tắm, sau đó lại vòng trở về phòng ngủ. Mở cửa tủ lạnh lấy nước, Diêm Cận nghe ngóng động tĩnh của nhạc sở nhân. Quả nhiên hai phút sau liền nghe thấy tiếng hô của cô. Diêm Cận xuất khí mở tủ lạnh trên mặt đều viết lên ba chữ tâm trạng tốt. Trong phòng ngủ, nhạc sở nhân cầm di động lên pin vỡ thành bột phấn. Cô vừa cầm lên, bột đã vãi đầy ra giường, thiếu chút nữa bay cả vào mắt cô. Pin có thể biến thành phấn à? Cô chẳng thể tưởng tượng nổi nguyên nhân gì tạo thành kết quả này. Dù có nổ cô vẫn còn hiểu được biến thành phấn ư. Trợn mắt một lúc lâu sau, nhạc sở nhân khẳng định chuyện này là do tên cổ nhân kia làm. Trừ hắn ra làm gì có ai có bản lĩnh như vậy, ngoài pin ra thì các linh kiện khác vẫn còn nguyên vẹn, thật sự quá đáng. Diêm cận anh xem anh làm chuyện tốt gì này. Cầm di động đã hỏng không thể hỏng hơn được nữa cô hùng hùng hổ hổ lao vào phòng bếp. Lão nhân gia hắn đã ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn chờ cô ra ăn cơm. Thần sắc tự nhiên nhìn thoáng qua di động nhạc sở nhân đang cầm trên tay thanh âm đạm mặc nói kêu rất lâu ẩm ý. Vậy sao anh không bảo tôi nhận điện thoại hà đại ca? Hỏng rồi tôi phải đi mua cái mới, rất phiền toái anh có biết không? đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn nhạc sở nhân cảm thấy cực kỳ vô lực nâng mắt lên nhìn cô đôi mắt hắn phản chiếu rõ ràng ảnh ngược xinh đẹp của cô không được liên hệ cùng anh ta nữa phiên ngoại tám chính là em anh đang nói ai đấy nhìn ánh mắt hắn nhạc sở nhân thả lòng người tựa lưng vào ghế ngồi ánh mắt người này rất khủng bố lại còn cứ nhìn chằm chằm cô như vậy tầm mắt tựa như ngọn núi đè chết người người tên tiểu giang kia Thần sắc lạnh nhạt hai chữ Tiểu Giang nghe từ miệng hắn sao mà nó đạm mặc đến thế. Anh nói anh ấy, tại sao tôi không được liên hệ với anh ấy nữa? Điều kiện này khiến cô cảm thấy mơ hồ, bởi vì tôi không thích. Lý do đơn giản mà hắn lại nói đúng lý hợp tình. Nhạc sở nhân đứng hình, mở to mắt nhìn hắn, thở dài một hơi, đại tướng quân anh xen vào chuyện này không thích hợp chút nào. Mấu chốt vấn đề ở đây, anh là ai mà quản tôi như vậy? Không phải anh có ý với tôi thật đấy chứ? cô nghiêng đầu, đôi mắt cười nhiễm chút tà ác trong lòng cũng có chút buồn chồn đôi mắt diêm cận không rõ trạng thái rõ ràng là có chút xấu hổ, không được sao? nhạc sở nhân thổn thức một trận thật sự. quá thụ sùng nhược kinh nhạc sở nhân đứng lên, khoa trương nhìn diêm cận từ trên xuống dưới một lần, hỏi lại tôi nói này đại tướng quân anh không nhận lầm người chứ? không chính là em nhạc sở nhân ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi. nhìn cô một cái, hắn cầm lấy đôi đồ ăn cơm thừa nhận thích người ta mà còn tiêu xái như vậy, ngược lại nhạc sở nhân lại nhìn hắn bằng ánh mắt thiết tha. cô ngồi xuống, di động hỏng cũng vứt sang một bên. hiện tại đừng nói tới chuyện di động hỏng, chính cô cũng hỏng rồi đây. nhạc sở nhân im lặng ăn cơm, không nói lấy một từ. diêm cận chịu sự giáo dục của xưa cũng không nói lời nào. đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm mà im lặng như vậy. dùng bữa xong, diêm cận tự động đứng dậy thu dọn để vào trong bồn rửa bát. Nhạc sở nhân vẫn ngồi im tay cầm cốc nước nhìn hắn đang làm việc chăm chằm Càng nhìn càng thấy đẹp trai chết đi được cô hí hừng cong môi cười Hơi đảo mắt cô lặng lẽ đặt cốc nước xuống Sau đó đứng lên cố gắng không tạo ra tiếng động từng bước từng bước lại gần hắn diêm cận đang lau bàn ăn tuy không nhìn thấy phía sau nhưng không có nghĩa hắn không biết người kia đang làm gì Đôi môi khẽ cong hắn không nói gì cũng không quay đầu lại Lặng lẽ đến phía sau hắn, khi chỉ còn cách khoảng 10cm, nhạc sở nhân căn môi chuyển ánh mắt. Cô cân nhắc một lát, hai tay mạnh mẽ nâng lên, chụp tới thắt lưng người đối diện. Ngay tại lúc đó, người trước mặt dùng tốc độ phi thường xoay người, đối mặt với cô cũng bắt lấy tay cô, bắt cũng rất chuẩn. Cô ngẩn đầu, nhìn đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt kia phản chiếu ảnh ngược của cô. Một lát yên tĩnh, sau đó nhạc sở nhân cười nói, rắn chắc thật. Diêm cận cúi đầu nhìn cô khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn lạnh lùng. Đừng quậy nữa, tôi đang dọn giờ. Thanh âm trầm thấp gợi cảm muốn chết. Nhạc sở nhân không kìm được khẽ run, buông tay hắn. Đại tướng quân anh coi trọng tôi thật à? Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, chỉ hơi chần chừ anh sẽ chết rất tham đấy. Nhạc sở nhân nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt điềm đạm nhưng lời nói lại chẳng đáng yêu chút nào. Diêm cận nhìn cô khuôn miệng khẽ cong, mặc cho em xử trí. Wa, nhạc sở nhân thở dài một hơi lui về sau từng bước anh nói thật. Lời này hắn không thích nghe, nhìn cô một cái, lại quay người tiếp tục dọn dẹp. Nhìn tấm lưng cao lớn rắn chắc của hắn, nhạc sở nhân hừ một tiếng, xoay người yên lặng rời khỏi. Tuy cảm thấy diêm cận khá thật lòng, nhưng rõ ràng hắn rất trung tình với nhạc sở nhân kia cơ mà. Người kia không phải cô, dám lấy cô ra làm người thay thế. Nhạc sở nhân bĩu môi cô không hứng thú làm thế nhân cho kẻ khác. Một là tránh cô thật xa. Không thì phải quên đi người kia, nếu không cứ cẩn thận. Nhưng tên cổ nhân này rất có sức quyến rũ tốt hơn đàn ông hiện đại chút chút. Hơn nữa hắn còn rất đẹp trai, gen tốt con cháu đời sau chắc chắn cũng rất tốt. Cô nở nụ cười, đầu óc thường tượng ra rất nhiều thứ. Tiếp tục xuống lầu một bận việc quên luôn chuyện điện thoại hỏng. Diêm cận ở phòng bếp dọn dẹp mọi thứ. Tuy hàng năm hắn đều ở doanh trại nhưng hắn vẫn có khả năng dọn dẹp. Hắn học võ ở Hồ Quốc tự đã nhiều năm, mọi việc đều tự tay mình làm, chuyện này chẳng có gì là to tát đối với hắn. Đi vào phòng tắm liền thấy giỏ quần áo của của nhạc sở nhân, hắn suy nghĩ một chút rồi nhấc giỏ lên. Theo như chỉ dạy của nhạc sở nhân, hắn đổ quần áo vào trong máy giặt. Có vài món đồ có hình thù rất kỳ quái, nhưng hắn vẫn biết đó là gì, là nội y của cô. Tuy hình dạng khó hiểu, nhưng không thể không thừa nhận quả thật rất đẹp. Cô mặc trên người trông càng đẹp hơn. Tìm được ổ cắm, ấn nút nhìn lồng máy giặt quay vòng, Diêm Cận gật đầu, thành công rồi. Thừa dịp cô không ở đây, hắn lại dọn dẹp cả phòng khách tính toán dọn luôn cả phòng của nhạc sở nhân, không ngờ cô lại lên đây. Nhìn Diêm Cận vẫn đang sách máy hút bụi mở cửa phòng mình, nhạc sở nhân nhớn mày nói, thảo nào tôi thấy phòng mình thế nào mấy ngày hôm nay lại sạch sẽ như vậy, thì ra là đại tướng quân tự mình dọn phòng cho tôi. Cô lại gần mở rộng cửa tủm tìm cười nhìn hắn, ý nói hắn có thể đi vào dọn phòng. Mang máy hút bụi đi vào, diêm cận yên lặng làm việc. Mấy công việc nội trợ như thế này, nhìn hắn làm rất quen thuộc. Đứng ở cửa nhìn hắn, cô cực kỳ thấy vừa lòng, hàng hiếm như thế này phải giấu ở nhà mới đúng. Để hắn dọn dẹp phòng ngủ, nhạc sở nhân xoay người vào phòng bếp, khi đi ngang qua phòng tắm, cô lùi về phía sau hai bước, quay đầu nhìn phòng tắm, cô có chút rối rắm Nhìn máy giặt đang hoạt động, lại nhìn về phía cái giỏ rỗng tuyết, đôi mắt nhạc sở nhân trợn to, phóng thẳng vào phòng ngủ. Đại tướng quân, anh đồ quần áo vào máy giặt sao? Nhìn hắn, lại nhìn xuống bàn tay hắn, nhạc sở nhân cảm thấy rất xấu hổ. "Phải." Ngẩng đầu nhìn cô một cái, Diêm Cận cúi đầu tiếp tục làm việc, thảm lông xù trải dưới sàn, hút bụi không tiện chút nào. "Ở đó có cả đồ nội y của tôi." Tuy rằng đã thay ra rồi, đồ của cô cũng chẳng có hình thù gì kỳ quái, chỉ là mấy thứ này cô đã mặc qua rồi mà. "Đúng." Đáp lại một tiếng, chứng minh cho việc hắn có thấy bị thái độ vô tư của hắn làm cho đứng hình, nhạc sở nhân có chút chẳng biết phải biểu cảm như thế nào, đại tướng quân không cần tích chữ như vàng đâu. Anh tính theo đuổi tôi thật à, cũng không phải không được nhưng anh phải toàn tâm toàn ý, nếu không anh cũng đừng trách tôi trở mặt. Cô vừa nói xong, Diêm cận thắt máy hút bụi thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt cô tôi vẫn luôn toàn tâm toàn ý. Anh tôi nói là phải toàn tâm toàn ý đối với tôi chính là tôi, anh hiểu không? Nhạc sở nhân chỉ vào mình. Diêm cận gật đầu chính là em, tôi là ai, tôi không phải nhạc sở nhân của anh ở thế giới kia, nhạc sở nhân tôi là độc nhất vô nhị, anh nghe rõ không? Cứ tiếp tục như vậy, rồi sẽ có lúc cô bị hắn bức điên mất. Đặt máy hút bụi xuống, diêm cận đến gần cô, đường cong ngũ quan nhu hòa đi rất nhiều. Trong lúc vô ý, khí thế của hắn trở nên mềm mại. Vẫn đều là em khác nhau chính là ở nơi đó tôi không còn có cơ hội, vì em đã gả cho người khác còn yêu người đó nồng nhiệt. Nhưng hiện tại, tựa như đang trong một giấc mộng tôi tình nguyện cả đời không tỉnh. Tôi không muốn lại nhìn thấy em gả cho người khác, yêu thương người khác. Tôi đã nếm thử cảm giác muộn màng, tôi không nghĩ rằng mình lại đến muộn một lần nữa. Ngón tay mơn trớn lên khuôn mặt cô, hắn gần từng tiếng, thanh âm trầm muộn như thể đang nói cho chính mình nghe. Những lời hắn nói tuyệt đối không có người hoài nghi, rất chân thành. Cảm thụ tay hắn đang khẽ vuốt mặt mình, nhạc sở nhân chớp mắt. Cô có thể nghe được nỗi đau của hắn, lòng của cô đột nhiên không thoải mái. Ngày ngày cô đều nằm mơ, nhưng khi dậy rồi lại chẳng nhớ mình mơ cái gì. Mỗi lần tỉnh lại, đầu óc tựa như bị xóa tâm tình khi ấy cũng rất phức tạp. Cô khẳng định trong mộng mình đã nhìn thấy gì đó, nhưng một chút cũng không nhớ mình mơ cái gì. Cái cảm giác đó rất giống với hiện tại. Nhìn ánh mắt hắn, cô cảm thấy tình cảm trọng như núi của hắn kèm theo đó là áp lực. Diêm cẩn quên cô ấy đi. Nếu như muốn cùng tôi ở một chỗ anh phải quên cô ấy đi Những thứ không chiếm được vĩnh viên đều là tốt nhất Diêm cận ngốc lăng quên Những chuyện trải qua nhiều như vậy quên Nói dễ hơn là làm Làm không được nếu không làm được đừng có trêu chọc tôi Tôi không có hứng thú làm thay thế phẩm cho người khác Nhạc sở nhân lạnh giọng gạt tay hắn quay người định đi Hắn cầm tay cô dùng chút sức kéo cô lại gần ôm vào trong lòng Từ nay về sau anh đảm bảo sẽ quên Dù sao những thứ đã qua đều là bất đắc dĩ. Cẩn thận nhớ lại từng mảnh ký ức cũng chỉ có nỗi đau cơ hội của hắn đã mất quyền thế hắn cũng dám buông, nguyện ý bỏ lại hết thảy Nhạc sở nhân tựa vào lòng hắn, mất máy môi, lời hứa hôm nay anh phải nhớ thật kỹ. Sau này nếu như lòng còn cảm thấy mâu thuẫn, cũng đừng trách em trở mặt. Hai cánh tay dùng sức siết nhạc sở nhân thở không nổi. Khóe môi diêm cận cong lên, khuôn mặt nhu hòa đi rất nhiều. Được nếu như vi phạm lời hứa, mặc em xử trí. Hắn đưa cô vào trong trái tim, đóng lại thật chặt. Hình bóng kia không thuộc về hắn, lần lựa chọn này, hắn nghĩ mình đã làm đúng. Tới nơi này lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Diêm cận xuống lầu 1. Toàn bộ lầu 1 rộng khoảng 5-60 thước vuông, hơn phân nửa căn phòng đầy đủ các loại dụng cụ hắn không biết nhìn qua đã thấy rất chuyên nghiệp. Mấy thứ này anh không được thực thiện chạm vào, đặc biệt là những ống nghiệm này, vô cùng vô cùng độc. Nhạc sở nhân đi phía trước áo sơ mi cùng quần jean đơn giản ôm lấy đôi chân thon dài cân xứng. Chỉ nói tới cơ thể của cô quả thật rất đẹp, rất gợi cảm. Những thiết bị này nhìn qua rất lợi hại. Diêm cận đi ở sau thân thể cao lớn này khiến không gian trở nên chật hẹp hơn. Nhạc sở nhân buồn cười, không phải nhìn qua rất lợi hại mà là lợi hại thật sự. Làm ra hợp chất nào cũng đều vô cùng tinh khiết. Diêm cận nhẹ gật thế giới này rất tiên tiến. Hắn nhìn xung quanh cảm khái trong lòng. Em còn muốn làm việc, nếu như anh không có việc gì thì cứ ở đây chờ em. Đây, anh ngồi đây. Cô đưa tay chỉ vào hai chiếc ghế lười ở cạnh cửa sổ, bên cạnh có cái bàn giản dị đặt vài cuốn sách. Được, Diêm Cận đáp ứng, xoa xoa đầu cô. Động tác đơn giản như thế này cũng đủ khiến Diêm Cận kích động tới nỗi ngón tay cũng run. Nhạc sở nhân mí môi, nhìn hắn ngồi yên. Sau đó cô khoác lên mình chiếc blau trắng, bắt đầu bận rộn với những ống nghiệm. Bình thường cô rất ít khi tinh luyện độc dược gì đó. Những động thực vật có độc tìm được trong núi cô đều cất kỹ vào một chỗ. Hôm nay lấy ra sử dụng cũng chỉ là để đối phó với dịch vong sư. Cô lò lão ta phái hai vong linh tới tuy có chút võ trong người nhưng nhìn chung cô cũng chống đỡ không nổi, rất dễ dàng chịu thiệt. Đặc biệt là tối hôm qua, lão ta vậy mà lướt qua tường vây, vượt qua những cảm bẫy phòng hộ đơn giản. Vì vậy cô đã thay đổi một đám hiệu lực cũng mạnh hơn. Diêm cận ngồi im lặng nhìn cô làm việc Thái Dương đã ngả về tây, đèn tự động bật rất sáng. Đôi mắt Diêm cận trầm trầm, tất cả sự chú ý của hắn đều hướng về phía cô. tựa Hồ cô cũng đã xong việc đặt một loạt ống nghiệm vào trong một hộp thủy tinh, cởi áo blau trắng, sau đó chạy vài bước đổ lên sofa bên cạnh người hắn. Diêm cận nhìn cô con người như mang theo ý cười mệt mỏi. Em đói, trưa nay bị anh dọa ăn không no. Cô nhìn hắn, nhìn từ góc độ này, khuôn mặt này của hắn đúng là không có điểm gì xấu, rất đẹp trai. Anh xin lỗi, tối nay sẽ có người tới đưa cơm ăn nhiều chút. nhấc tay gạt sợi tóc phân tán trên trán cô ra. Nhạc sở nhân cầm lấy tay hắn, nhìn ngón tay, cười rộ lên, đại tướng quân tay anh run. Tiếp xúc với em khiến anh kích động hả? Diêm cận có hơi luống cuống một chút cầm ngược lại tay cô thấp giọng nói anh sẽ tận lực khắc chế. Ai cho anh khắc chế? Em hiểu anh rồi nhá, anh chính là một sử nam đại tướng quân ngây thơ. Nhạc sở nhân ngồi dậy thân hình nhoáng cái đã ngồi lên đùi hắn. Quả nhiên diêm cận cứng người, nâng tay lên không biết nên đặt vào đâu. Nhìn bộ dáng kia của hắn, nhạc sở nhân cười to, nâng cầm hắn lên, chọc chọc vài tiếng, thực đơn thuần, em xấu xa đáng khinh thế này, tự bản thân em cũng thấy ngượng ngùng lắm, nói là ngượng ngùng, nhưng lại chẳng thấy câu ngượng ở đâu, nhìn thật tả Nắm lấy tay đang nâng cầm mình, Diêm Cận khẽ lắc đầu chưa thành thân, tất nhiên anh không thể làm những việc ảnh hưởng tới danh dự của em. Hắn nói lời này còn cắn từng chữ rõ ràng, nghe qua rất khôi hài. Nhạc sở nhân chợt cười, cái gì là ảnh hưởng tới danh dự của em? Nắm nắm bàn tay nhỏ bé, hay là thân thân cái miệng nhỏ nhắn, Diêm Cận bất đắc dĩ, không cần phải nói những lời này ra đâu. Bởi vì tim hắn bắt đầu không xong rồi, Đại tướng Quân anh thật đáng yêu. Nhạc sở nhân cười không thở được, sau đó đứng lên, nghe lời hắn, không trêu đùa hắn nữa. Rất có ý tứ, đàn ông như thế này, thế giới này khó tìm được người thứ hai. Diêm cận lắc đầu, nhìn cô cười, khuôn mặt nhu hòa, ánh mắt cũng nhiễm ý cười, cả người hắn thoạt nhìn thoải mái hơn rất nhiều. Đi ra khỏi lầu một, sắc trời bên ngoài đã tối đen, vừa vặn có người tới đưa cơm, Diêm cận đi nhận, nhạc sở nhân lên lầu rửa mặt. Diêm cận vào phòng bếp lấy đồ ăn ra đĩa, nhạc sở nhân ôm máy tính ngồi trên ghế sofa. Máy tính vừa mở liền xuất hiện tin nhắn, cô nhấn vào, là Tiểu Giang gửi tin. Nhìn thấy tin của Tiểu Giang, nhạc sở nhân lại nhớ đến di động đã bị hỏng của mình. trách không được buổi chiều lại im lặng như vậy, điện thoại đã hỏng, người khác muốn tìm cô căn bản cũng không biết đi đâu mà tìm. Đọc nội dung, nhạc sở nhân hơi nhíu mày. Diêm cận từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cô đang nhíu mày. Làm sao vậy, ngồi xuống bên cạnh cô, hắn vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy nội dung tin nhắn trong máy tính. Hắn ta còn có thể liên hệ với em bằng cách này. Thành âm rất thấp có vẻ như hắn không vui cho lắm. Anh đừng vội ghen có được không? Anh ấy nói hôm nay bọn họ ở trong núi tìm được thi thể. Chờ pháp y chạy tới thì lại không thấy đâu. Xoay màn hình máy tính để Diêm Cận đọc dễ hơn, nhạc sở nhân nhìn hắn nói. Lão ta đã bắt đầu khống chế thi thể rồi. Sắc mặt Diêm Cận không tốt nhưng may mắn là chỉ có một thi thể. Hiện tại lão là phiền toái lớn, đội hình cảnh đã báo lên cấp trên, kế tiếp sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc. Nhạc sở nhân nói xong, mắt sáng rực lên, đứng bật dậy chạy vào phòng ngủ của mình. Diêm cận cầm máy tính của cô, nhìn meo lại một lần, cái cầm cương cứng mới có chút thả lỏng. Nếu như lão ta dám đến, chúng ta liền bắn hắn. Nếu như dùng độc đến lúc pháp y khám nghiệm thử thi hẳn là sẽ rất phiền toái. Thế nhưng nếu làm bị thương bằng phương pháp vật lý, vậy thì dễ nói hơn rồi. Nhạc sở nhân mang một cây súng săn từ phòng ngủ đi ra. Trong trại có mấy nhà đều chữ súng trong nhà chuyện này chính phủ cũng biết dù cô có dấu súng trong nhà cũng không tính là phạm pháp. Nhìn vật có hình thù kỳ lạ trong tay nhạc sở nhân, Diêm Cận cảm thấy hứng thú, đây là súng săn. Hắn đã nhìn thấy thứ này trong Tivi. trên người Tiểu Giang cũng có, nhưng súng của Tiểu Giang nhìn có ngắn và bé hơn cái này. Đúng vậy, dân tộc thiểu số phụ cận trong nhà mỗi người đều có ít nhất một cái, em mua cái này ở chỗ bọn họ. Nhưng em không có năng khiếu, ngắm bắn không chính xác cho lắm. Anh có thể dùng thử xem, so sánh với ám khí của các anh, thứ này nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhạc sở nhân đưa cây súng săn cho hắn. Diêm cận cầm lấy, nghiên cứu, thứ này phải dùng thế nào? Em không thông thạo món đồ này, hai ta có thể tìm cách sử dụng trên mạng, anh đến học. Đến khi đó cô sẽ dùng độc cổ vây khốn lão ta, diêm cận dùng súng, cam đoan lão trốn không thoát. Cũng được đưa anh cách sử dụng, anh học. Gật đầu hai người bắt đầu lên kế hoạch, ban đêm tất cả dụng cụ thông minh bày ở ngoài tường vây đều đã bắt đầu hoạt động. Nơi này lúc vào Tết Nguyên Tiêu còn được trang trí rất nhiều đèn vàng, vào những dịp lễ đặc biệt đều rất sáng. Hôm nay không vào lễ lạt nào cả, nhưng vì phòng người kia mà tất cả đèn đều sáng. Nếu như đi ngang qua nơi này, cả người như thể được rát một lớp nắng. Trong nhà chỉ bật đèn ngủ, càng khiến cho bên ngoài càng thêm rực rỡ. Nhạc sở nhân mặc váy ngủ, dựa vào ghế sofa xem TV, chân dài vắt chéo, vài phần gợi cảm vài phần lưu nhân. Diêm cận ngồi bên cạnh còn thành thành thật thật mở máy tính, đối chiếu với cách sử dụng màng nghiên cứu súng săn. Trong TV đang chiếu bộ phim về cuộc sống nông thôn, xem có vẻ hay hơn kịch bản cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu kiên nhiều. Nhạc sở nhân thi thoảng khẽ cười, một tay vuốt cầm, một tay đặt ngang ngực địa phương xinh đẹp kia bị ép lên nhìn càng hấp dẫn. Mẹ chồng đại náo ủy ban thôn khiến thôn trưởng sợ tới mức chạy chối chết, nhạc sở nhân cười đến không thở được cả người đều run lên bần bật. Diêm cận đang tập trung tinh thần bên cạnh rốt cuộc cũng rời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, quay đầu nhìn nhạc sở nhân, cô nàng này cười đến không còn hình tượng gì nữa rồi. Còn môi khẽ cười, nhìn thoáng qua tivi diêm cận khẽ lắc đầu, buồn cười vậy sao? Rất hài, nhà này mẹ chồng nàng dâu bất hòa, ông bố chồng chết để lại tài sản, hai người này tranh cãi ầm ĩ với nhau chỉ vì tiền, đây chính là cuộc sống bây giờ. Nhưng em nghĩ hai ta chắc chắn không có khả năng, vấn đề bà tức không tồn tại tiền ư. Lại càng không, vì vậy những chuyện như thế này chỉ có thể xem trên tivi lại còn rất buồn cười. Diêm cận gật đầu, ngẫm lại thì anh tới đây với hai bàn tay trắng, ăn mặc ở hoàn toàn phải dựa vào em. Nhạc sở nhân quay đầu nhìn hắn, hất cầm em nuôi anh. Đôi mắt diêm cận như thể phát sáng, bàn tay đặt lên đùi muốn ôm lấy cô, nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích. Đại tướng quân có phải anh muốn ôm em hay không? Nhìn tay hắn, nhạc sở nhân cười, cơ thể ngả vào người hắn tùm tìm nói. Diêm cận sừng sốt cô vừa ngả người ra trước, hắn không tránh khỏi nhìn thấy cảnh xuân trước ngực cô. Tầm mắt đảo ra chỗ khác chỉ dám nhìn mặt cô, nhưng nhìn thấy nụ cười tà ác của cô, hắn khẽ rũ mắt. Nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, nhạc sở nhân cười càng vui vẻ, thân hình nhoáng cái đã ngồi sát bên cạnh hắn, đại tướng quân kỳ thật em cũng rất anh ôm em một cái. Cơ thể anh rắn chắc như vậy, khẳng định ôm rất thoải mái. Dùng thanh âm thật nhỏ nói xong, ánh mắt cũng rất khiêu khích, nửa người diêm cận cũng đã tê dần, chóp mũi là hương vị của cô, máu nóng sông thẳng lên ót. Cô nhẹ giọng cười, càng nhìn hắn lại càng cảm thấy hắn có ý tứ. Nhạc sở nhân nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi đưa tay, một chút lại một chút bò vào lòng hắn. Diêm cận nhìn tay cô, nếu như động tác của cô mau hơn một chút, hắn khẳng định sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng chậm như vậy khiến tim hắn cũng muốn rớt cả ra ngoài. Ngay tại thời điểm nhạc sở nhân muốn sờ ngực hắn, bên ngoài có tiếng động rất lớn. Thanh âm không báo trước làm nhạc sở nhân giật mình, tay cũng run lên. Diêm cận lập tức đứng dậy phi thân ra cửa, ngoài thường có một bóng đen biến mất rất nhanh. Diêm cận dưới chân vận lực cả người nháy mắt biến mất tại chỗ tốc độ rất mau. Nhạc sở nhân ngồi tại chỗ sừng sốt vài giây, sau khi lấy lại tinh thần liến chạy ra cửa. Bên ngoài không có bóng dáng người nào, nơi đèn chiếu sáng cũng không có gì. Thở vào một hơi, cô nhíu mày nhìn đêm đen, ngoài tiếng côn trùng kêu cái gì cũng đều không nghe được. Ước chừng 15 phút sau, bên ngoài có bóng người nhảy vào, nháy mắt đã đứng trước mặt nhạc sở nhân. Nhạc sở nhân hỏi có thấy người không? Diêm cận lắc đầu chạy rồi, hắn nắm tay cô đi vào phòng khách. Phiên ngoại chín tình nồng, chắc chắn lão ta đã bị thương, bị thứ kia dội vào người, không bỏng thì cũng bị nướng đen. Thế nhưng bị thương mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy, quả thật lợi hại. Quay lại ngồi trên ghế sofa, nhạc sở nhân cảm thán. Diêm cận ngồi cạnh cô, đôi mắt rất sáng. Lão ta bắt đầu quấy nhiễu rồi. Địch thủ lớn nhất của lão là anh và em đội cảnh sát kia lão chẳng để vào mắt. Đêm nay em nên cẩn thận hơn, hắn hạ âm thanh âm trầm thấp gợi cảm kia làm người khác có cảm giác vấn đề hắn nói rất quan trọng. Nhạc sở nhân gật đầu em cũng nghĩ giống anh, hai người đều là những nhân sĩ xuyên không từ thế giới khác cái đinh lớn nhất trong mắt lão chính là anh. Nhạc sở nhân nhìn thẳng vào mắt hắn, anh không sợ anh chỉ lo lắng cho em, thân thủ không tốt phản ứng cũng chỉ coi là tạm được rất dễ bị thương. Nhìn cô yêu kiều mềm mại thế kia trong mắt Diêm Cận cô là người rất yếu đuối cần được bảo hộ thật tốt. Nhạc sở nhân nghe hắn nói, phì cười, không phải đã có đại tướng quân anh sao em không sợ. Diêm Cận cong khóe môi, khuôn mặt lộ nét cười rõ ràng, nhạc sở nhân kinh ngạc cảm thán, đại tướng quân anh thật đẹp trai. Nghe lời nói của cô, Diêm Cận hơi sừng sốt, không khỏi lại nghĩ tới một việc trước kia. Nàng cũng từng si mê tán thường cần vương ra rất xoái, cần vương điện hạ chỉ dịu dàng cười, nói với nàng, nàng vui là được. Dù thanh âm hai người rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Nghe giọng nói của cần vương kia, hẳn là đang rất hạnh phúc cùng đắc ý. Một bộ dạng nàng nói gì cũng đúng, kể cả nói hắn lớn lên xấu hắn cũng có thể gật đầu đồng ý với nàng, thâm tâm chỉ muốn nàng vui vẻ. Em vui như vậy sao? Diêm cận hạ giọng nói. Vui mà, nhìn trai đẹp ai lại không vui? ngả người lại gần hắn, nhạc sở nhân nháy mắt mấy cách, hai má hắn như thể bị bỏng, đỏ lên rất nhanh. Diêm cận đưa tay, nắm lấy cổ tay cô, hơi kéo về phía mình. Nhạc sở nhân thuận theo sức của hắn, ôm lấy thắt lưng hắn. Ai dô, rắn chắc cương cấp thật thoải mái, thoải mái đến mức run hết cả người. Đại tướng quân, vóc dáng anh thật tốt. Ngón tay cô bẹo bẹo lấy một miếng thịt ở thắt lưng hắn, nhưng cứng quá, không bẹo được. Đàn ông mà chân yếu tay mềm như cô làm sao mà đấu được với hắn. Diêm cận cứng người, nhưng lại có chút hưởng thụ cái nhéo yêu của cô thế nào. Có cứng quá không? Cơ thể đàn ông khác với phụ nữ, cô mềm mại như vậy, cảm tưởng như chỉ cần hơi siết chặt một chút nữa thôi là vỡ tan. Không, rất thoải mái. Dựa vào lồng ngực cô có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng hữu lực của hắn. Cô rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Thân cận với cô mới cảm giác được người cô mềm mại thế nào, khiến hắn cũng vô thức thả lòng toàn thân. Đại tướng quân anh không thể trở về thế giới cũ có thấy nhớ nhà không? Trình chiến xa trường. Lập mã hoành đau dù chỉ trong tưởng tượng nhưng nhạc sở nhân vẫn có thể phác họa vẻ uy phong của hắn. Sinh sống ở đó hơn 20 năm, đột một thoát ly khỏi cuộc sống cũ chắc chắn hắn vẫn còn chưa quen. Tất nhiên là có nhớ tuy chiến tranh đã qua nhưng đại quân vẫn phải đóng quân ở biên giới. Chiến tranh nổ ra không phải lúc nào cũng oanh liệt anh lo cho bọn họ. Nhớ tới hơn 10 vạn đại quân của mình, họ là huynh đệ kề vai sát cánh chiến đấu qua bao chiến trận lớn nhỏ còn thân hơn cả anh em ruột thịt. Khi xác định sống tại thế giới này, điều hắn quan tâm nhiều hơn cả là riêng tự quân. Thần ở giữa những cuộc chiến tranh thần kinh sẽ luôn căng thẳng. Thế giới này không thể nói là an nhàn, nhưng em có thể nói là hòa bình hơn so với thế giới của anh. Đại tướng quân ý đã quyết anh chỉ còn cách phải tập làm quen dần với cảnh thiên hạ Thái Bình này đi. Đối với cô mà nói, chiến tranh là một thứ gì đó rất xa xôi. Nhất là những người sống ở thời vũ khí lạnh Cưỡi ngựa cầm thương đao chém giết Cô vẫn không thể nào mừng tượng được sự khốc liệt của chiến tranh thời ấy Những vết thương trên người hắn cô đều đã thấy Vẫn còn rõ ràng như vậy Không biết lúc ấy nguy hiểm tới cỡ nào Ừm, cúi đầu, dùng cầm cọ cọ đỉnh đầu cô Mùi hương nhẹ nhàng quần quanh nơi chóp mũi Khiến lòng hắn vạn phần an nhàn Nhạc sở nhân dựa vào người hắn An tĩnh không nói gì Cuối cùng An bình rơi vào giấc ngủ Hô hấp đều đều ôm cô, Diêm Cận không cần nhìn, chỉ nghe nhịp thở của cô cũng biết cô đã ngủ. Khóe môi khẽ cong, hắn cúi đầu, ngắm nhìn dung nhan người con gái ở trong lòng hắn. Nhìn cô ngủ say, Diêm Cận nhẹ nhàng ôm cô đứng lên, đi vào phòng ngủ của cô. Hai viên đá ở đầu giường vẫn phát quang. Diêm Cận bế cô đi tới giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cánh tay khẽ khàng rút ra, hắn vẫn cứ cúi người như vậy để ngắm cô, đôi mắt dịu dàng nhu tình. Đột nhiên khóe mắt liếc tới hai viên đá ở đầu giường, viên đá kia tựa như có sáng lên một chút. Quay đầu nhìn lại, quả thật là viên đá như huyết ngọc kia có chút ánh sáng lóe lên. Bên cạnh là viên đá bình thường, so với viên kia, nó nhìn càng ảm đạm vô quang. Diêm cận khẽ nhíu mày, đồng thời người đang ngủ lầm bầm vài câu. Cúi đầu nhìn cô, nhạc sở nhân đang cười. Diêm cận nhìn cô cười, khuôn mặt vô thức cũng dịu dàng hơn nhiều. Hừng tiểu thương từ nhạc sở nhân xoay người, mơ hồ không rõ đọc ra ba từ diêm cận biến sắc từ khi cô nói tên kia ra khỏi miệng, người hắn bắt đầu cứng lại. Tiểu thương từ ba chữ này vòng đi vòng lại trong đầu hắn, cầm hắn cương cứng lại. Nhìn chằm chằm người đang ngủ trong lúc nhất thời hắn cảm tưởng như mình cái gì cũng không nghe thấy. Một lúc sau đó, hắn cảm thấy lồng ngực vừa tức vừa rát, lúc này mới giật mình thì ra bản thân đã nín thở lâu đến vậy. Hắn hít một hơi thật dài, bà vai buông lỏng, hắn nhìn cô một cái, đứng dậy, đi ra ngoài. Một đêm này, đối với người đang trong giấc mộng thì trôi qua rất mau, đối với người không ngủ thì chính là qua mấy mùa thu rồi. Lúc nhạc sở nhân mở mắt trời đã sáng rõ, cô ngồi dậy, vạn eo, duỗi người, hít thở một cái thật sâu. Mỗi ngày rời giường là lúc tâm tình tốt nhất, chỉ là đêm qua cô vẫn nằm mơ, nhưng vẫn không nhớ được bản thân mơ cái gì. Cao cao mái tóc rồi mới giường mở cửa phòng, liếc mắt liền nhìn thấy người đang ngồi trên sofa. Khóe môi khẽ cong, nhạc sở nhân thoáng cái đã nhào vào người hắn, ngửa đầu nhìn hắn, sao anh dậy sớm thế? Dậy rồi à? Đói không? Quay đầu nhìn cô, ngũ quan sắc xảo, ánh mắt nhìn cô nhu hòa đi rất nhiều. Em không đói, anh một đêm không ngủ à? Dâu mọc nhanh quá đi, sờ soảng ở cầm hắn một phen, dâu mới mọc rất cứng, đâm tay thấy nhột nhột. Diêm cận gật đầu, anh lo lắng lão lại tới. Sao anh phải khổ như vậy? Hay bây giờ anh đi ngả lưng một lúc đi? Đúng rồi, ở nhà không có dao cạo dâu, em đặt trên mạng một bộ cho anh còn phải đi mua mấy đồ dùng thiết yếu nữa. Còn nữa, chăn đệm phòng anh nằm có thoải mái không? Hay em lại mua thêm một bộ nữa cho anh? Cô quay đầu lại nhìn hắn, phong cảnh kiều diễm trước ngực cứ lồ lộ ra như vậy, phong tình vạn trùng. Em đi bây giờ sao? Tối qua ngủ rất ngon, phải không? Có mơ không? Hắn xoa xoa hai má cô, động tác rất nhẹ. Em ngủ rất ngon, có nằm mơ, nhưng em vẫn không nhớ được gì cả. Nhưng sáng nay em cảm thấy tâm tình rất tốt, hẳn là một giấc mơ đẹp. Cô cười tùm tìm, quả thật tâm tình có vẻ rất tốt. Diêm cận gật đầu thật sự không nhớ được gì sao. Đúng vậy, ba năm trước em bị bệnh rất nặng. Em thử đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, nhưng không tìm ra bệnh. Lão thái thái cũng tự thân bắt mạch cho em, thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Trên thế gian có một số việc vốn không thể giải thích được vậy nên em cũng không để trong lòng. Nhạc sở nhân nhìn vào mắt hắn cô cảm thấy hình như hắn đang giấu giếm cái gì đó. Cũng tốt nếu như là ác mộng tỉnh lại liền quên cũng tốt. Hắn nhìn cô, đáy mắt cô in ngược hình bóng hắn. Nhìn thấy bản thân trong mắt cô, diêm cận âm thầm thở dài cảm thấy vừa lòng. Dù sao hiện tại cô vẫn luôn nhìn hắn, những chuyện nhắm mắt khi ngủ, hắn cũng không so đo nữa. Không phải hôm qua khi ngủ em làm chuyện gì kỳ quái đấy chứ? Hình như em ngủ rất ngoan. Nhạc Sở Nhân chớp mắt mấy cái, cô khẳng định chắc chắn hắn đang giấu cô điều gì đó. Không có, chỉ là anh có nghe thấy em nói mộng. Anh nhớ em từng nói với anh, mỗi khi ngủ dậy em đều không nhớ bản thân mơ gì. Anh chỉ muốn hỏi lại một chút xem có phải em đã quên thật không. Tinh tế sở khuôn mặt cô, Diêm Cận Hạ thấp giọng nói. Em đã nói cái gì? Nhạc sở nhân ghé sát vào người hắn tò mò không biết bản thân đã nói cái gì. Em nói đại tướng quân đừng đi. Thật sao? Nhạc sở nhân dừng sốt, sau đó cười to ai dô, không thể ngờ được em tình thâm ý trọng đến vậy. Nếu như anh đã nghe được vậy thì thành thành thật thật ở bên cạnh em đi, không có sự cho phép của em anh không được rời đi nửa bước. Hai tay ấp má hắn, nhạc sở nhân thơm một cái thật kêu trên chán hắn. Diêm cận khép hờ mi mắt nhìn cô nhiệt tình như vậy tâm cũng tan như nước xuân rồi. Còn chưa tới buổi trưa, đã có thôn dân tới đưa cơm. diêm cận xuống lầu lấy đồ, chưa tới vài phút đã quay trở lại, bước chân thong rong thoải mái. Khuôn mặt góc cạnh cũng nhu hòa hơn, thoạt nhìn rất dễ sống, đạm mặt quanh thân cũng tựa như bị mặt trời hòa tan. Wow, hôm nay thật nhiều thịt. diêm cận bưng đĩa đồ ăn đi qua trước mặt nhạc sở nhân cô còn chưa kịp ngẩn đầu đã ngửi thấy mùi thơm. Đúng vậy, rất cay. Không chỉ cay còn tê, mùi hạt tiêu, hoa tiêu sông cho muốn hát xì. tuyệt vời Nhạc sở nhân rất thích vào nhà vệ sinh rửa tay rồi nhanh chóng chạy vào bếp. Diêm cận bày đồ ra đi ăn ở nhà, sau đó bưng ra bàn ăn. Nhạc sở nhân ngồi yên vị trên ghế tầm mắt nhìn qua đồ ăn một lượt nhớn mày. Làm sao vậy? Diêm cận cầm cốc nước cho nhạc sở nhân lại gần, nhìn thấy nhạc sở nhân nhíu mày thấp giọng hỏi. Đồ ăn này có vấn đề. Mặt Diêm cận lạnh xuống rõ rệt là nhà anh Trương cố đưa tới. Thôi xong, đi mau. Nhạc sở nhân bật dậy kéo tay Diêm Cận xông ra khỏi nhà. Hai người chạy rất nhanh trên con đường sỏi đá, thôn dân đi đường nhìn thấy hai người đều niềm nở chào hỏi. Diêm Cận không sử dụng khinh công, nhưng so với tốc độ chạy của người bình thường thì nhanh hơn nhiều. Hắn ôm lấy nhạc sở nhân, nhanh chóng chạy tới nhà Trương Cố. Nhà của Trương Cố là dạng nhà sàn truyền thống, nội thất bên trong lại rất mới. Mặc dù không hiện đại như nhà nhạc sở nhân, nhưng vẫn theo thị hiếu của người thời nay. Hai người vọt vào cửa diêm cận đi trước khí lực lớn tự hồ là mang theo nhạc sở nhân phá cửa mà vào. Đi vào nhà, đập vào mắt chính là Trương Cố vừa đưa cơm cho bọn họ ngồi dựa lưng vào thường ngay cạnh bếp lò. Hai người phá cửa vào tiếng động lớn như vậy mà anh ta không có một chút phản ứng nào. Nhạc sở nhân tiến lên vài bước bắt mạch anh ta tay còn lại lấy ngân châm, đâm thẳng vào thiên linh cái của Trương Cố. Cơ thể Trương Cố run lên, sau đó khôi phục hô hấp. Nhìn thấy Trương Cố đã có hô hấp, Nhạc Sở Nhân đi thẳng lên lầu 2. Diêm Cận vẫn âm trầm đứng tại chỗ, ánh mắt như chim ưng đào qua từng ngóc ngách trong căn nhà. Nhạc Sở Nhân lên lầu 2, mẹ Trương và Tiểu Xuyên mới 10 tuổi nằm bất động trên giường. Cô nhanh chóng tới cứu Tiểu Xuyên, đâm mấy ngân châm lên đầu đứa trẻ, thân mình đứa nhỏ run rẩy, sau đó bắt đầu thở được. Đặt đứa nhỏ sang bên cạnh để cứu mẹ Trương, động tác của Nhạc Sở Nhân rất nhanh, đợi tới khi mẹ Trương khôi phục hô hấp, Tiểu Xuyên bên này cũng đã mở được mắt. Nhạc sư phụ thanh âm trẻ còn không có sức nhưng sắc mặt nhanh chóng hồng hào trở lại. Tiểu Xuyên tối hôm qua có người tới nhà con sao? Ôm Tiểu Xuyên vào lòng, nhạc sở nhân nhẹ giọng hỏi. Vâng ạ, Tiểu Xuyên vừa gật vừa trả lời. Còn đau không, lấy mấy cây châm ra khỏi đầu đứa nhỏ, lại dịu dàng kiểm tra trên dưới một lượt cho Tiểu Xuyên. Không ạ, nhạc sư phụ đó là ai ạ? Nhắc tới người kia Tiểu Xuyên rõ ràng sợ hãi. Không sao, không có việc gì, đừng sợ. Con nhớ là đừng nói cho ai, cũng bảo bà nội là không được nói gì hết còn cô đi báo án. Mẹ Trương lớn tuổi rồi tuy có hô hấp nhưng vẫn không mở được mắt. Dạ, Tiểu Xuyên gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng. Uống nhiều nước, con mau đi lấy nước cho bà nội đi. Xoa xoa đầu đứa nhỏ, nhạc sở nhân đứng dậy xuống lầu. Dưới lầu Trương Cố đã tỉnh, ngân châm vẫn còn cắm trên đầu. Không có nhạc sở nhân, anh ta không dám tự lấy châm xuống. Anh Trương, anh cảm thấy thế nào rồi? Nhạc sở nhân nhìn thoáng qua diêm cận vẫn luôn đứng ở lầu một. Trường cố vẫn ngồi ở chỗ cũ, sắc mặt hồi phục không nhanh bằng tiểu xuyên, anh tốt hơn nhiều rồi. Nhạc sư phụ tối hôm qua có một người lạ tới nhà anh, sau đó anh không còn nhớ gì nữa. Không có việc gì, anh nhớ phải uống nhiều nước, chuyện này trước phải giấu kín. Hay là như vậy, anh đến nhà trưởng thôn nói chuyện, dặn thôn dân không được tự ý tiếp đón người lạ. Ánh mắt cô vẫn luôn nhìn diêm cận, được anh biết rồi. Trương cố gật đầu, lời nói của nhạc sở nhân rất có trọng lượng trong trại. Đại tướng quân chúng ta đi thôi. Cô đi qua nắm lấy bàn tay hắn. Bàn tay hắn vừa lớn vừa thô giáp rất có hương vị nam nhân. Ừ, hắn gật đầu, hai người lập tức rời đi. Hiện tại có khả năng lớn là lão vẫn luôn giấu mình trong trại. Đại tướng quân em nghĩ không bằng chúng ta tắt hết các thiết bị ngoài tường, chờ lão ta tìm đến. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, dưới ánh mặt trời, hắn đẹp trai tới hoàn hảo. Em định làm vậy thật sao?" Diêm Cận cúi đầu nhìn cô con người minh mẫn. "Vâng, đại tướng quân, mắt anh đẹp thật đấy." Nhìn đôi mắt hắn, Nhạc Sở Nhân cười thủm tỉm, đẹp muốn chết luôn. Diêm Cận ngốc lăng cong khóe môi, "Thật không?" "Phải." Cô gật thật mạnh, quyết định dừng lại, ngửa đầu nghiêm túc nhìn đôi mắt hắn, càng nhìn càng thấy đẹp. Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, chiều cao của hai người chênh lệch rất lớn. Một người ngửa đầu, một người cúi đầu, trông rất tình cảm. Đẹp trai thật, nhạc sở nhân kiễng chân, hai tay ôm lấy má hắn, hôn lên môi hắn một cái. Diêm cận cứng người, người hơi ngả về sau né tránh, hai tay giữ chặt đầu cô không cho lại gần hơn nữa, có người. Nhạc sở nhân nhìn hai bên đường, cười tùm tìm nói với hắn, sao vậy? Em không được hôn anh à? Được chứ, làm sao lại không được? Cô muốn cái gì cũng được, chỉ là hôn trước mặt người khác hắn cảm thấy rất ngượng. Đồng thời trong đầu lại không khỏi hiện lên hình ảnh nàng bên cạnh cần vương ra thoáng chốc hắn không biết bản thân có nên xấu hổ không nữa. Khóe môi cong lên, nhạc sở nhân dùng sức giữ chặt đầu hắn, mạnh mẽ hôn một cái lên môi hắn, đại tướng quân của em, anh trong sáng thật đấy. Ngược lại nhìn em cứ như ác bá chọc kẹo dân nam vậy. Đi thôi, hai ta trở về rồi nói. Buồn hắn ra, hai người lại dắt tay nhau rời đi. Vừa về đến nhà, nhạc sở nhân lập tức cắt hết các thiết bị phòng chống trên tường rào chuẩn bị cho việc đêm nay bị người nọ tập kích. Bên kia sườn núi, đội hình cảnh dắt theo chó nghiệp vụ lục soát gần như cả khu rừng. Tuy có tìm được chút dấu vết nhưng lại không tìm thấy người. Dù là thi thể ngày ấy cũng tìm không thấy. Chuyện tà môn như thế này không tới vài ngày liền nổi tiếng, không ít đài truyền hình lặn lội đường xa tới lấy tin. Từ xa nhìn con đường dẫn vào trại, từng hàng xe nối đuôi nhau đi vào, nơi thâm sơn này trong mấy chốc cũng trở nên náo nhiệt hơn. Bình thường chẳng mấy khi em tự mình vào bếp nấu cơm, nhưng em nấu cơm ngon lắm đấy. Hôm nay em mở đại tiệc cho anh thưởng thức. Nhạc sở nhân bận rộn trong phòng bếp, diêm cẩn tựa người ở cửa bếp, nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, khóe môi hắn vẫn luôn cong lên. Ôi chao đại tướng quân, anh đã không ngủ một đêm rồi đấy, anh không cần nghỉ ngơi sao. Nhìn hắn rất có tinh thần, ánh mắt cô tựa như đèn điện, chớp mắt liền sáng lên. Diêm cận lắc đầu, anh quen rồi. Những lúc dẫn quân đánh giặc mấy đêm không ngủ là chuyện thường tình. Em lại chẳng khỏe được như anh. Em có thể thức được một đêm, nhưng sang ngày hôm sau lại cảm thấy rất mệt mỏi. Nhạc sở nhân đáp lại. Đôi mắt Diêm cận tựa như có ý cười, nhìn cô tay chân nhanh nhẹn, hắn cảm thấy rất thích bộ dáng này của cô. Anh lấy giúp em mấy cái đĩa với. Hai tay đều không tiện, nhạc sở nhân không ngại ngùng sai khiến Diêm Cận. Diêm Cận cũng rất chiều cô, nghe lời đi lấy đĩa đặt trước mặt cô. Anh đặt chỗ này này, hất cảm ý bảo Diêm Cận đặt ở nơi phù hợp. Em thấy anh khá thích đồ ăn nhẹ, em làm hai phần cho anh. Nghiêng đầu nhìn hắn, nháy mắt với hắn mấy cái, rất xinh đẹp. Diêm Cận cúi đầu chăm chú nhìn cô tựa như ngoại trừ cô, tất cả mọi thứ xung quanh đều không quan trọng. Tầm mắt dần dần trượt từ tay cô đi xuống, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy cô rất mềm mại. Đêm qua được ôm lấy cô cảm giác ấy lại sao động trong lòng. Giang tài ôm lấy cô từ phía sau, cả người cô như thể được khảm vào lòng hắn. Nhạc sở nhân hơi đờ người tùm tìm cười, đại tướng quân, ngực anh rất thoải mái. Diêm cận mờ to mắt nhìn trong chốc lát tầm mắt cuối cùng đặt lên đôi môi cô. Đỏ tươi, mềm mại quyến rũ rụ hoặc ít hầu hắn nhúc nhích nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn chậm rãi cúi đầu, càng ngày càng gần, hô hấp của cô phả lên mặt hắn khiến sống lưng hắn tê dại. Nhìn hắn lại gần, Nhạc Sở Nhân nheo mắt, hôn môi sao? Đúng là cô chưa từng thử qua. Nhìn môi của hắn, cô rất muốn cảm thụ một chút không biết có cứng rắn lạnh lùng như vẻ ngoài của hắn hay không. Thế nhưng cô cảm thấy hẳn là rất mềm mại, ấm áp, hơn nữa hương vị cũng rất tốt. Chóp mũi chạm nhau, Diêm Cận ôm cô sát vào lòng mình trong lòng âm thầm tự thêm dũng khí cuối cùng dùng sức áp lên môi nhạc sở nhân hồ hấp tạm dừng trong thoáng chốc nhạc sở nhân chớp mắt tiến sát vào người hắn hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn cánh môi hơi mở đầu lưỡi tò mò liếm môi hắn một cái người đang ôm cô lập tức phát run cảm nhận phản ứng của hắn nhạc sở nhân nhịn không được cong khóe môi tiếp tục dùng đầu lưỡi chạm vào môi hắn thế nhưng người đàn ông này vậy mà vẫn cứng đờ người ha ha đại tướng quân anh đúng là đồ đầu gỗ Nhạc sở nhân thật sự chịu không nổi, xoay đầu cười. Tiếng hồ hấp thả lỏng bên tai càng làm cô cười lớn hơn nữa. Anh xin lỗi, giọng nói có chút ám ách diêm cận mặt đỏ hồng. Nhạc sở nhân vẫn đang cười, giúp vào trong ngực hắn cười sảng khoái một trận. Nhìn cô cười, diêm cận càng cảm thấy xấu hổ. Hắn thật sự rất kích động khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, đầu óc hắn lập tức trống rỗng, ngay cả năng lực tự hỏi cũng không có. Tuy rằng có hơi đầu gỗ nhưng em thích thế. Chật chật thuần khiết bậc này, nhìn em có vẻ như rất xấu xa, đáng khinh. Ngửa đầu nhìn mặt hắn, nhạc sở nhân khoa trương lắc đầu thở dài, trong mắt đều là ý cười. diêm cận cũng nhìn không được mà cười cúi đầu chán chạm chán cô, lần sau anh sẽ cố gắng không hồi hộp nữa. Không sao, anh vẫn có thể tiếp tục hồi hộp em rất thích. Vỗ vỗ ngực hắn mấy cách rất rắn chắc, mà kệ cho cô gõ, dù cô có dùng sức tới đâu, đối với hắn cũng chỉ là gãi ngứa. Được rồi, buồn em ra nào. Anh không đói, em đói. Nhéo nhéo người này mấy cái. Sức hắn lớn, so sức với hắn, toàn thân cô chắc cũng chỉ bằng bàn tay hắn. Thả lỏng sức nhưng tay vẫn không rời thắt lưng cô. Cơ thể cô mềm mại như vậy, hắn thật sự không muốn buông ra chút nào. Đại tướng quân, em nhớ cho dù là trên tivi hay trong sử sách đều đề cập tới việc thời đại của anh, đàn ông đều ba vợ bốn nàng hồng. Hình như nhà có chút của cải con trai hơn 10 tuổi đã hiểu được việc nam nữ còn có cả nhà đầu thông phòng nhà anh là thế gia tướng quân thân cao vị trọng có phải anh vẫn có hai ba thị thiếp hầu hạ không nhạc sở nhân liếc hắn to mò hỏi diêm cận lắc đầu không nói anh phụ thân anh cả đời cũng chỉ có một mình mẫu thân qua wow, bố anh đúng là khí phách trách không được sinh dưỡng anh tốt như vậy di truyền hoàn hảo chuyện này đúng là ngoài ý muốn đối với nhạc sở nhân ánh mắt cô rõ ràng sáng lên Nhìn cô vui vẻ như vậy, Diêm Cận cũng nhiễm theo cả ý cười từ nhỏ anh đã tập võ, 7 tuổi vào hộ quốc tự, ở đó 10 năm, sau đó lại vào quân doanh. Em nói xem anh lấy đâu ra thời gian mà tìm nữ nhân. Về sau, anh lại một lòng hy vọng cho Tô Nhi có thể ổn định địa vị. Điều kiện cho điều đó là việc anh phải thủ hộ biên cương an toàn, anh đã sớm chuẩn bị cho việc cả đời chỉ sống một mình. Nhạc sở nhân dừng động tác trên tay, nhìn hắn, lòng sinh ra vài phần yêu thương. Thời niên thiếu nghe theo gia huấn, trưởng thành lại bôn ba vì muội muội Đại tướng quân, từ nay về sau, anh nên sống vì chính mình. Cô có thể cảm nhận được tâm tình của anh, bất đắc dĩ như vậy. Diêm cận nhìn cô, đôi mắt rất sáng, cô có thể nhìn thấy ảnh ngược của bản thân, từ nay về sau, anh sống vì em. Trong lòng cảm động, nhạc sở nhân mí môi, được em nuôi anh, nuôi cả đời. Bàn tay đặt lên cái cô, Diêm cận khẽ hôn một cái lên môi cô cảm ơn em. Cô cười khẽ tên cổ nhân này, càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng thấy thích. Phiên ngoại 10 thì ra em vẫn luôn chờ đại tướng quân anh. Đồ ăn nhạc sở nhân nấu rất hợp khẩu vị diêm cận. Kỳ thật hắn cũng chẳng soi mói, nhiều năm ăn chay trong hộ quốc tự về sau ăn trong quân cũng là có gì ăn đó. Lúc hành quân đánh giặc, đừng nói món mặn món chay có đồ ăn vào bụng là may lắm rồi, cũng không có cơ hội xem xét rằng nó có sạch hay không. Này cuộc sống yên bình thế này, bên cạnh lại có nhạc sở nhân làm bạn tựa hồ hết thảy đều hoàn mỹ. Ban đêm, bạn vật yên lặng nhưng trên đường cái lại có tiếng còi rú không ngừng. Còi xe cảnh sát có thể truyền đi rất xa. Hai người ở nhà thiết bị bảo hộ ngoài tường vây không khởi động. Tất cả đều chìm trong bóng tối, trong phòng khách cũng chỉ mở đèn ngủ. Tất cả các biện pháp phòng hộ đều không bật, hai người đều đang chờ người nọ tới. Súng săn đặt bên người, diêm cận dựa vào ghế sofa tập trung cao độ. Nhạc sở nhân vẫn như cũ, cô mặc váy dài màu điều, cánh tay cẳng chân đều lộ. Vừa thoải mái lại vừa quyến rũ, rất thích hợp mặc ở nhà. Nhạc sở nhân dựa vào người diêm cận xem TV, thỉnh thoảng lại cười ra tiếng. Tiếng còi xe cảnh sát vẫn vang lên không ngừng, nhạc sở nhân thở dài, em nghĩ hẳn đêm nay lão ta không đến đâu. Xe cảnh sát cứ một chiếc lại một chiếc tuần tra như vậy, lão ta đã sớm bị dòa chạy rồi. Điện thoại cô bị hỏng, chưa kịp mua cái mới, cũng không có cách nào biết tình huống cụ thể giờ ra sao. Thế nhưng cô lại không thể nói những lời này, nếu như bị tên cổ nhân bên cạnh này hiểu lầm rằng cô muốn liên lạc với Tiểu Giang, khẳng định lại ghen lồng lộn lên cho mà xem. Không thể đoán trước được, Diêm cận trầm giọng nói. Nhạc sở nhân nghe giọng điệu của hắn không khỏi cười nhẹ cô rất thích bộ dáng này của hắn. Đại tướng quân, anh canh chừng nhé, em đi ngủ một lát đã. Nhạc sở nhân đã buồn ngủ đến mắt cũng mở không ra cô chậm chạp nói Em quay về phòng ngủ đi tất cả đã có anh Cúi đầu nhìn cô đa phần quần áo của cô đều rất rộng cổ áo cũng rất thấp Hắn chỉ cần cúi đầu đã có thể nhìn thấy hầu hết phong cảnh xinh đẹp kia Tuy rất mê hoặc nhưng hắn vẫn rất quân tử mà rời tầm mắt Không em muốn dựa vào anh ngủ Chờ em ngủ rồi anh lại bế em về Nhạc sở nhân nhắm mắt rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ Để cô dựa vào người, Diêm Cận hoàn toàn biến thành một cái đệm dựa xứng trước. Hắn không nhúc nhích hô hấp cũng rất nhẹ. Cầm lấy điều khiển, tắt TV, người kia vẫn không có một chút phản ứng, đúng là ngủ rất say. Khóe môi khẽ cong, Diêm Cận khẽ cử động thân mình. Nhạc sở nhân trượt dần từ cánh tay hắn, cuối cùng gối đầu lên đùi hắn. Nhìn cô Diêm Cận sờ sờ mặt cô, đôi mắt vẫn luôn lãnh liệt kia hóa thành nước xuân, mềm mại lại dịu dàng. Cả người hắn trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, khí tranh quanh thân cũng hóa thành hư ảo. Thì ra người vẫn luôn lạnh lùng cứng rắn cũng có thể dịu dàng đến như vậy. Hắn không khỏi nhớ tới những lời nói mộng của cô đêm qua, khuôn mặt dần cương cứng. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, động tác của hắn rất khẽ khàng, bởi vì hắn biết bàn tay của mình rất thô ráp. Bởi vì động tác của hắn, nhạc sở nhân không thoải mái xoay đầu. Cuối cùng bắt lấy tay hắn quay người mặt hướng vào bụng hắn. Đêm nay cô không nói mớ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm ngoài ý muốn. Tựa như nghĩ ra thứ gì đó, hắn lại nghĩ tới cặp đá ở trong phòng cô. Diêm cận bế cô lên, đi vào phòng ngủ của cô. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, diêm cận nhìn chằm chằm tảng đá vẫn luôn ở đầu giường kia. Quả nhiên tảng đá kia có sáng hơn một chút. Diêm cận mâu quang như đuốc, nhìn chằm chằm tảng đá kia một hồi, một cánh tay vẫn luôn đặt dưới gáy cô. Hương ngữ vi không nghe lời. Người trong lòng lại nói mộc, Diêm cận biến sắc vươn tay lấy tảng đá kia. Cầm tảng đá trong tay, lại nhìn vào phần nối liền, hắn nhăn mày. Nhìn thoáng qua nhạc sở nhân, trên tay Diêm cận vận lực crack một tiếng, phần nối liền kia liền vỡ làm hai. Một khối vẫn sáng, một khối lại tựa như một tảng đá bình thường. Phần sáng lên kia cũng chậm rãi tối xuống tựa như hôm qua hắn nhìn thấy. Mà phần bình thường kia, ngoại trừ có chút cổ xưa còn lại không một chút đặc biệt giống như chỉ là một viên đá ven đường không mấy bắt mắt. Người trên giường khẽ vạn vẹo, xoay người, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó hô hấp đều đều, một thời gian sau không nói mớ nữa. Cầm trên tay hai tảng đá kia, diêm cận chậm rãi lắc đầu, đặt hai viên đá về chỗ cũ. Nếu không di chuyển nó, rất khó phát hiện ra nó đã gãy làm đôi. Quay đầu nhìn người vẫn đang ngủ, khóe môi khẽ cong như cười. Hắn cúi người, khẽ hôn lên má cô, rút cánh tay vẫn đặt bên dưới gáy cô ra, đắp chăn ngang bụng cho cô rồi mới ra khỏi phòng. Tiếng còi xe cảnh sát rú cả một đêm, đến khi trời đã sáng vẫn còn có xe cảnh sát đi tới đi lui trên đường. Người trong trại hẳn là đều nghe thấy, một đêm bất an. Nhạc sở nhân mở mắt nhìn đèn trên đỉnh đầu, hồi lâu sau mới chậm rãi nháy mắt. Sau đó cô bật dậy, đôi mắt mở rất to. Hình như hình như cô có thể nhớ được giấc mộng đêm qua. Không thể nào, xoay người xuống dao ngép, nhạc sở nhân chạy ra khỏi phòng. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Diêm Cận, cô chạy ba bước nhảy một phát vào lòng Diêm Cận. Diêm Cận cũng vô cùng phối hợp ôm lấy cô, để cô quặp hai chân vào eo mình. Đại tướng quân, em nói cho anh một sự kiện đáng ngạc nhiên, đêm qua em nằm mơ. ôm cổ hắn, nhạc sở nhân mở to hai mắt hưng phấn nói với hắn. Diêm Cận gật đầu, lần này nhớ được sao? Em có nhớ em mơ cái gì không? Em mơ thấy mình vào núi hái dược. Lâu lắm rồi em chưa vào núi, vậy mà hôm qua trong mộng lại vào núi. Không ngờ em còn có thể nhớ kỹ, rành mạch từng chuyện luôn. Hai chân quế loạn, Diêm Cận vẫn đứng rất vững, không chút nào bị ảnh hưởng. Chỉ có bê nhiêu, đôi mắt như nhiễm thêm một tầng ý cười, có thể nhìn được tâm tình hắn rất tốt. Đúng vậy, dù vậy cũng rất tốt, em thế mà có thể nhớ được rất thần kỳ. Hôm nay em phải thử lại lần nữa, xem xem còn có thể nhớ được bản thân mơ gì không. Hồi đầu cắn một cái lên gáy hắn cô hưng phấn đến sắp hỏng rồi. Được đến ngày mai rồi hãy kể cho anh giấc mộng của em. Hắn cười thanh âm trầm khàn quyến rũ chết mất. Dạ nhưng nếu như có mơ thấy anh chàng đẹp trai nào đó em cũng đảm bảo rằng sẽ báo cáo chi tiết cho anh nghe. Anh đừng giận là được. Cắn lên mũi hắn. Chiếc mũi thẳng hoàn mỹ này hoàn toàn tự nhiên. Lực lớn cũng không vẹo được. Mộng của anh nói anh sẽ không thức giận. Bế cô lại gần ghế sofa. Dù đêm qua hắn vẫn một đêm không ngủ, nhưng tinh thần nhìn chung vẫn rất tốt. Mộng của anh nói rằng em sẽ làm với anh chàng trong trắng anh đó. Cô hào khí vạn trượng vung tay lên, diêm cận nghe được cũng phải phì cười. Hắn sẽ không nói những lời này, nhưng nghe cô nói, hắn vẫn rất thích. Điện thoại hỏng đã được 2-3 hôm, Tiểu Giang không liên hệ được với nhạc sở nhân, cuối cùng tự mình lái xe tới. Nhìn thấy nhạc sở nhân, đồng chí Tiểu Giang rõ ràng thở dài nhẹ nhõm, anh tháo kính dâm xuống, cười nói, sao anh lại không gọi được cho em? Nhắn tin em cũng không trả lời lại, anh còn tưởng em gặp phải phiền phức. Điện thoại em hỏng rồi, hai ngày nay em cũng có việc phải làm nữa. Đúng rồi, hôm qua em thấy xe cảnh sát tuần tra cả đêm, các anh phát hiện được cái gì sao? Mở cửa cho anh đi vào nhà, hai người vừa lên lầu vừa nói chuyện phiếm với nhau. Đây là cơ mật nhưng anh vẫn có thể tiết lộ cho em. Em phải đảm bảo không được nói ra bên ngoài. Đồng chí Tiểu Giang cười nhìn rất đẹp trai, hàm răng vừa đều vừa trắng, phản quang cả ánh mặt trời. Em còn có thể nói cho ai được nữa chứ? Anh mau nói em nghe xem nào. Nhạc sở nhân nói cô cũng đâu phải bà hàng xóm. Vừa bước chân vào phòng khách Tiểu Giang liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diêm Cận sắc mặt có chút biến hóa, Diêm tiên sinh ở đây sao? Sắc mặt Diêm Cận lạnh nhạt gật đầu thật nhẹ, một bộ dạng vừa lạnh lùng vừa cao ngạo. Anh ngồi đi. Nói nhanh lên, nhạc sở nhân ngồi xuống bên cạnh Diêm cận, Động tác tự nhiên như vậy tựa như muốn thông báo cho Tiểu Giang rằng quan hệ của hai người rất thân mật. Quả nhiên Tiểu Giang trợn chừng mắt nhìn, nụ cười thoải mái cũng không còn thấy xuất hiện. Anh tự giác ngồi chỗ cách bọn họ xa nhất, đội đã tìm thấy thi thể bị mất tích kia. Thế nhưng thứ đó là xác sống Tiểu Giang nhấn mạnh giọng điệu không thoải mái như lúc mới tới. Ánh mắt nhạc sở nhân trở nên sắc bén hơn, cô cùng Diêm cận liếc nhau một cái, sau đó mới nhìn Tiểu Giang, sau đó thì sao? Cho nổ rồi, mấy chữ đơn giản trả lời vấn đề này. Đêm hôm đó đối với bọn họ chính là ác mộng. Nhạc sở nhân hiểu được súng ống đạn dược đều là những vũ khí có lực sát thương rất mạnh. Bị nổ cho không còn mảnh thịt như vậy, người kia có muốn khống chế lại cũng chẳng còn cách nào. Vẫn không tìm được lão ta có phải không? Nhạc sở nhân tuy hỏi như vậy nhưng chính bản thân cô cũng đã có đáp án. Phải không thể tìm được Tiểu Giang gật đầu, biểu cảm rất nặng nề. Lão ta chắc chắn sẽ không chạy xa, em có thể khẳng định lão vẫn còn ở gần đây. Thế nhưng thời điểm các anh điều tra phải tuyệt đối cẩn thận. Lão ta rất kỳ dị, cô thực sự không có biện pháp nói cho anh biết việc này có bao nhiêu tà môn, cô chỉ hy vọng anh nghe lọt lời nhắc nhở của mình. Tiểu Giang rũ mắt nhìn sàn nhà, nhạc sở nhân nói xong cũng chỉ gật đầu. Rốt cuộc có vào tay hay không, chỉ có mình anh biết. Ba người nhất thời yên lặng không nói gì. Không khí trong phòng khách có chút gượng gạo Nhạc sở nhân tự hồ cũng cảm giác được chút không tự nhiên ở đây. Cô nhìn Tiểu Giang, anh vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà không lên tiếng. Lại quay đầu nhìn Diêm Cận, người này vẫn cứ trưng cái mặt lạnh ra như vậy, thấy thế nào cũng thật khó gần. Hụ anh Tiểu Giang, anh ăn cơm chưa? Nhạc sở nhân ho nhẹ đánh vỡ sự yên tĩnh quỷ dị này. Lát anh quay về ăn cùng đội luôn Thấy em không sao anh yên tâm rồi Anh về đây Tiểu Giang đứng dậy Nhìn hai người họ ánh mắt rất phức tạp Nhạc sở nhân gật đầu anh lái xe cẩn thận Tiểu Giang gật đầu không nói Xoay người rời đi luôn Nhạc sở nhân đi tiện anh Nhưng không xuống lầu Đứng trên tầng 2 nhìn Tiểu Giang rời đi Cô thở một hơi thật dài Trong lòng có chút thoải mái Lúc này hàn đại tướng quân sẽ không tức giận đúng không Anh ta đã nhìn ra Bên tai vang lên thanh của Diêm Cẩn, nghe qua thì vẫn giống bình thường, nhưng nghe kỹ thì lại phát hiện có cả sự đắc ý ở đây. Nhạc sở nhân xoay người nhìn hắn, quả nhiên người này đang cười, hơn nữa còn cười hư hỏng như vậy. Đúng vậy, hai ta yêu đương cũng đâu có phạm pháp. Vừa đúng lúc anh ấy đã biết anh cũng sẽ không ghen nữa chứ. Cô đã hắn một cái, hắn cũng không buồn tránh chúng một cước chẳng chút lực nào của cô. Chúng ta đáng lẽ phải nói rõ ra cho anh ta biết mới đúng. Nói cho anh ta biết cô là người phụ nữ của hắn. Nhạc sở nhân cười, anh yên tâm, chắc chắn có cơ hội mà. Anh ấy sẽ gửi tin trên kiêu kiêu cho em hỏi xem có phải chúng ta là một đôi hay không. Đến lúc đó em sẽ nói luôn cho anh ấy biết anh có thể ngồi cạnh hóng. Khóe môi khẽ cong, biểu cảm lạnh lùng vừa rồi không còn. Hắn ôm lấy cô, mùi hương trên tóc cô vẫn viết nơi chóp mũi hắn, hắn thấp giọng nói anh có cảm giác rằng đêm nay lão sẽ tới. Cô tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim đập trầm ổn của hắn. Nhạc sở nhân hít mắt hưởng thụ phút giây an bình hiếm có này. Cứ việc tới, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, em còn đang lo lão không tới. Em có thực sự nắm chắc không? Nếu không chúng ta vẫn bật thiết bị phòng hộ lên, vây khốn lão, sau đó dùng súng săn. Thế giới này tuy hòa bình, nhưng phiền toái cũng rất nhiều. Ví dụ như đồng chí Tiểu Giang là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Dù không có kiến thức về lĩnh vực này, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn rằng nếu như có người chết trong tay hai người họ, lại chết kiểu rất kỳ lạ nhất định việc sau đó cực kỳ phiền hà. Em chắc chắn mà, anh yên tâm, em đã nghiên cứu bản thảo của tổ sư ra đã nhiều năm, cũng từng thí nghiệm qua, rất hữu dụng đối với người âm tà như lão ta. Mặc dù năng lực của em không cao đến mức vừa lên sàn lão đã chết nhưng bao vây lão lại không thành vấn đề. Ôm lấy thắt lưng tinh tráng của hắn, số cảm này thật phấn khích. Diêm cận ôm nàng, trong lòng chấn tĩnh lại, giết lão cuộc sống của hai người về sau chỉ còn lại yên bình. Thế giới kia cách hắn ngày càng xa, hắn cũng vui vẻ nguyện ý quên. Từ nay về sau, thế giới của hắn cũng chỉ có cô. Đúng như lời nhạc sở nhân nói cô vừa mở máy tính đã thấy tin nhắn tiểu giang gửi tới. Anh hỏi cô có phải cô đang nói chuyện yêu đương với Diêm cận hay không? Ngữ khí có chút buồn bã, dù không thấy người, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của anh. Mặc dù rất lạnh lùng nhưng nhạc sở nhân vẫn nói trắng ra cho Tiểu Giang rằng đúng là cô đang yêu Diêm Cận đã chuẩn bị kết hôn. Tiểu Giang trả lời rất nhanh có thể đoán được anh vẫn luôn chờ tin của cô. Anh hỏi có phải nhạc sở nhân nói thật hay không? Có phải anh đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa? Diêm Cận ở bên cạnh thấy rõ gương mặt vạn năm như thảng băng không ngờ lại xuất hiện biểu cảm khoái trá. Cơ hội, hắn xuyên thời không mới tìm được cô, làm sao có thể để cho anh ta bất kỳ cơ hội nào nữa chứ? Nhạc sở nhân cười tùm tìm nhìn thoáng qua biểu tình của Diêm Cận, sau đó mới gõ bàn phím. Cô còn thực sự nói cho đồng chí Tiểu Giang biết rằng, không còn cơ hội nào nữa cô tin chắc chắn anh sẽ tìm được người thích hợp hơn cô. Tin đã gửi Tiểu Giang không hồi âm, avatar đột nhiên truyền thành màu xám, anh lo cao. Nhạc sở nhân thở dài, tắt máy tính, cảm thán nói, suy nghĩ kỳ thì có vẻ như em có số đào hoa thì phải. Phủi đến phổi đi cũng đồ thành một bàn mạt trược rồi. Diêm cận không nói, nhưng rõ ràng đã có chút mất hứng. Nhạc sở nhân cười to, nhấc đôi chân dài, gác thẳng lên đùi hắn, nói thế nhưng em chưa từng nhìn bọn họ. Thì ra là em đang chờ đại tướng quân của em. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com. Phiên ngoại 11 tuyệt vời. Màn đêm buông xuống, một ngày cứ trôi đi nhanh như vậy, tựa như chỉ trong một cái chớp mắt. Ở bên người mình yêu cảm nhận về thời gian luôn mau hơn nhiều so với bình thường. Nhạc sở nhân không mặc những bộ váy ngủ thoải mái thường ngày. Này cô mặc một bộ đồ rất thích hợp hoạt động mạnh, quần da bó sát khoe cặp chân thon dài, áo tê sớt màu đen, mái tóc dài cũng được cô buộc gọn sau đầu, đơn giản mà linh hoạt. Cô ngồi trên ghế sofa thanh âm TV không lớn tuy mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm TV, nhưng rõ ràng tâm tư của cô không hề ở đây. diêm cận ngồi bên người cô thần sắc khi có thâm trầm nhưng không căng cứng cơ thể như nhạc sở nhân. Hắn thi thoảng lại liếc cô một cái. Nhìn bộ dáng kia của nhạc sở nhân, khóe môi hắn không khỏi cong lên. Em đừng quá căng thẳng, sớm muộn gì lão cũng sẽ tới mà. Hắn vỗ vỗ chân nàng, xúc cảm rất tốt. Nhạc sở nhân liếc mắt nhìn hắn, em không căng thẳng, em chỉ đang suy nghĩ lúc nào thằng nhãi này mới dám mò tới. Em buồn ngủ rồi, hay em ngủ một giấc đi. Nâng cánh tay khoát qua vai cô kéo cô vào lòng mình. Nhạc sở nhân ghé người vào ngực hắn, chừng mắt nhìn, đại tướng quân, trên người anh có mùi thật quyến rũ. Mùi gì, Diêm Cận không biết trên người hắn có thể có hương vị gì. Nhạc sở nhân tùm tìm, mùi đàn ông. Mùi rất nồng, nồng tới mức sông cô đến choáng váng. Diêm Cận rũ mi, không tốt ư. Tất nhiên là tốt rồi. Đàn ông không có mùi đàn ông đều là một lũ ẻo là em không thích ẻo lạ. Cô còn rất đương nhiên trả lời. Diêm Cận khẽ cười, chỉ cần cô thích là tốt rồi. Anh không biết đấy thôi, hiện tại thẩm mỹ của xã hội đều vặn vẹo hết cả rồi. Cái dạng đàn ông lớn lên mà có vẻ đẹp phi giới tính lại thường rất được hoan nghênh Em thật lòng chẳng hiểu, đàn ông mà cứ phải trang điểm bản thân như phụ nữ rốt cuộc có lợi ích gì. Có thể đẻ được sao? Không thể, bỏ thì thương mà vương thì tội, đặt ở nhà làm trang sức sao? Cô làm nhảm, dù sao cô chẳng thể thích nổi dạng đàn ông như vậy. Đây cũng là lý do vì sao cô không yêu đương trong từng ấy năm. Tiểu Giang còn ra dáng đàn ông, nhưng cô lại không thích anh. Người duy nhất lọt vào mắt cuối cùng cũng xuất hiện, cô có thể hiểu vì sao mình lại động lòng với hắn nhanh như vậy, hắn đàn ông thế này cơ mà. Sắc mặt Diêm cận dịu dàng, nghe cô nói chuyện để bản thân hoàn toàn hưởng thụ giây phút ngắn ngủi này. Mặc kệ cô nói cái gì kể cả là việc mắng chửi người hay hát những bài hát kỳ lạ đối với hắn đều dễ nghe cực kỳ. Thật ra em đã từng buộc bản thân thích ứng một thời gian với việc ra đường là gặp ẻo là, nhưng vẫn không thể. Em nghĩ nếu như em có thể thích với vẻ đẹp như vậy, thả em tự ngắm mình còn hơn. Lời này tuy có chút tự kỳ cô là nữ mà nhìn bản thân còn thấy mê nữa là. Diêm cận cười không nói, im lặng nghe cô lải nhải. Nhạc sở nhân còn muốn nói gì nữa, đột nhiên Diêm cận bên cạnh đứng dậy kéo theo cả nhạc sở nhân. Lão tới, nhạc sở nhân sừng sốt ngừa đầu hỏi Diêm cận. Cô thật sự cảm thấy rất hứng thú với tính lực của người học võ. Phải, hắn gật đầu, sau đó dẫn nàng ra cửa. Bên ngoài tối đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Nhạc sở nhân hết nheo mắt lại trợn mắt nhưng ngoài một màu đen ra cô chẳng nhìn thấy cái gì nữa cả. Diêm cận lại có thể nhìn trong bóng tối. Dựa theo tầm nhìn của hắn có thể khẳng định hắn đã nhìn thấy thứ gì đó. Nhạc sở nhân quay đầu nhìn hắn, xem sắc mặt của hắn, khả năng người kia tới là rất cao. Đi, ôm lấy nhạc sở nhân nhảy lên. Cô giật mình, lúc tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân đã đứng trên bãi cỏ cách nhà mấy trăm mét. Diêm tướng quân, người ở đây đúng là rất thoải mái. Trong đêm đen, một thanh âm bất nam bất nữ, khó nghe hơn cả tiếng cào vang lên. Nhạc sở nhân sừng sốt, xoay đầu lại nhìn, quả thật là có một bóng đen xuất hiện trong đêm tối. Trốn trốn tránh tránh, rốt cuộc người cũng chịu xuất hiện. Thanh âm Diêm cận rất trầm, rất lạnh. Ha ha ha, thế giới này không hợp với ta, ta cũng coi như hổ lạc đồng bằng. Thế nhưng cho dù ta có phải hổ lạc đồng bằng hay không, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Nếu như không phải các ngươi ta cũng không rơi vào tình cảnh này. Lão miến răng nói với hai người, giọng nói kia khiến nhạc sở nhân nổi cả da gà. Nhạc sở nhân cười nhạo thần kinh của ông có phải bẩm sinh thiếu dây hay không? Chết cũng phải chết chùm, đừng có nói trước bước không qua còn không biết người chết là ai đâu. Nhà đầu chết tiệt này ta thành toàn cho hai người các ngươi. Người vẫn ẩn mình trong bóng tối lớn tiếng nguyền rủa. Sau đó nhanh chóng vận lực nhảy lên, bên này diêm cận buông nhạc sở nhân ra, rồi cũng biến mất. Chỉ trong một giây đồng hồ, hai bên đã lao vào hỗn chiến. Gió to thổi bay phần phật nhạc sở nhân chịu không nổi lùi về sau mấy bước. Cái gì cô cũng không thấy, nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng gió không bình thường. Nhạc sở nhân sững sốt một lúc, lúc này mới nhớ tới bản thân phải làm cái gì. Cô xoay người, chạy về sau vài bước, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu hoàn thành vật phẩm. Hai người bên kia giao thủ rất nhanh, lực cũng rất lớn, mặt đất bị nện đến rung lên bần bật. Nhạc sở nhân một tay chống giữ thăng bằng, nghe mấy tiếng kia khiến tai cô cảm thấy rất đau. Hai người đánh nhau rất hăng, động tác của nhạc sở nhân cũng rất nhanh chóng, vùi vào đất thứ gì đó. Một vòng tròn đã hoàn thành, đường kính 60 mét. Cuối cùng cũng xong, nhạc sở nhân lui về phía sau rất xa, mò mò gì đó ở túi quần đằng sau túm ra một cái túi. Diêm cẩn, tránh mau. Cô hét lớn một tiếng, sau đó ném mạnh túi nhỏ kia vào trong vòng tròn. Cùng thời khắc đó, vòng tròn trên mặt đất bỗng chốc sáng lên tựa như hải đăng, chiếu sáng cả một góc trời. Màu hoàng kim trói cả mắt, Diêm Cận nhanh nhẹn tránh thoát người nọ cũng phản ứng nhanh đuổi theo. Nhưng vẫn không kịp nhìn xung quanh một vòng, lão đã không ra được. Nhạc sở nhân mím môi cười, đôi mắt lóng lánh đắc ý. Diêm Cận cũng lại gần cô trên tay mang theo cây súng săn. Nhạc sở nhân quay đầu nhìn hắn, nhanh lên. Anh mau nổ súng bắn chết lão đi. Diêm cận đứng bên cạnh cô, hít sâu một hơi, giơ súng lên, nhắm thẳng vào mục tiêu kéo cỏ súng. Nhạc sở nhân lui về sau từng bước, nhìn chằm chằm vào người nọ vẫn đang loanh quanh tìm kiếm trong vòng tròn ánh sáng. Đoàn, Diêm cận bắn phát thứ nhất, không trúng. Nhạc sở nhân chừng mắt nhìn, không sao, tiếp tục. Hành động của lão quá nhanh, nhạc sở nhân hoàn toàn không thấy rõ lão đang ở đâu. Diêm cận còn có thể nổ súng, chứng tỏ hắn nhìn được. Đoàn, phát súng thứ hai, người bị nhốt bên trong rõ ràng lảo đảo vài cái. Đoàn đoàn, hai phát bắn liên tiếp, người nọ lập tức khuyệu một chân xuống. Hai tai nhạc sở nhân bị tiếng súng nổ đập đến on ong. Đêm dài yên tĩnh, tiếng súng đặc biệt có âm vang, thậm chí còn có tiếng núi vọng lại. Buông súng, sắc mặt Diêm cận vẫn lạnh nhạt như cũ, hít thở sâu, ngực phập phồng, trên trán thấm mồ hôi. Nhạc sở nhân bước từng bước lại gần hắn, ánh mắt vẫn luôn tập trung vào người vẫn quỷ trên đất kia, khoảng cách có chút xa cô không thấy rõ ràng lắm. À bỗng nhiên người nọ hét to một tiếng, nhạc sở nhân giật mình, nheo mắt lại nhìn. Ngay sau đó, hai người nhìn thấy lão đứng lên, ánh sáng màu hoàng kim chiếu lên khuôn mặt lão, da thịt lão dần dần bị ăn mòn. Cả người lão tựa như bị dội một thùng axit sulfuric quần áo, da thịt bắt đầu vang lên từng tiếng xèo xèo, ngực hắn lại có khói đen tỏa ra, vây quanh lấy vòng tròn ánh sáng, ánh sáng dần tối xuống. Hai người không biết vì sao lão lại thành ra như vậy. Chỉ vài giây, vòng tròn vây khốn lão mất hết hiệu lực mà người lão cũng biến thành hư không, quần áo đồ đặc lạch cạch rơi trên đất. Bầu trời đêm tối đen, khôi phục lại yên tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng gió xào sạc yên tĩnh đến đáng sợ. Sao lại thế, nhạc sở nhân mở miệng nói chuyện, đôi mắt trợn lớn, căng thẳng, không sao, kể xiết. Không biết, để anh đi xem. Diêm cận đáp lời, sau đó đi tới, bước chân có chút không vững. Nhạc sở nhân lập tức đuổi kịp, đi đến bên cạnh hắn, khịt khịt mũi, anh bị thương. Vừa mới tập trung cao độ cô căn bản không ngửi được mùi máu trên người hắn. Không việc gì, xem lão trước đã. Hắn trầm giọng nói, thanh âm hữu lực, hình như cũng không đáng ngại cho lắm. Hai người tới gần tuy ban đêm tối như mực nhưng hy vọng vẫn có thể thấy rõ thứ gì đó. Một đống thịt thối bên trong có mấy tảng đá màu đen vẫn còn nguyên vẹn. Nhạc sở nhân nhìn thấy kinh ngạc hô ra tiếng, ngồi sổm xuống nhìn kỹ nội tảng lão vậy mà là đống đá này. Cô không khỏi tán thưởng đạo hành người này thâm sâu, ta thuật như vậy mà vẫn có thể sử dụng tự nhiên được. Vậy sao lão chết, Diêm Cận cũng khó hiểu. Hắn trước kia đã từng nghe nàng nói, lão già này là bất tử. Anh bắn chúng vào viên đá vốn dĩ là trái tim lão. Nhạc sở nhân không sợ bẩn, thò tay lấy một viên đá có màu đen lên. Mặt trên rớt xuống một khối đá nhỏ, nước nhầy màu đen từ bên trong chảy ra. Diêm cận khẽ nhíu mạch, xử lý thế nào? Kế hoạch của bọn họ là phòng vệ chính đáng. Nhưng hiện tại cả người lão đều hóa thành một bãi thịt nội tặng lại thành một tảng đá. Nói với mọi người, ai sẽ tin? Báo án cũng vô dụng, ngược lại chúng ta lại rước vào người một đống phiền toái em đi lấy một vài thứ em muốn nghiên cứu kỹ một chút. nhạc sở nhân ném tảng đá xuống, nhanh chân chạy về. diêm cận đứng tại chỗ, nhìn mấy thứ kinh tởm trước mắt, thở dài. giờ một tay lên che ngực thực sự rất đau. nhạc sở nhân rất nhanh đã quay lại thả mấy viên đá đen vào một lọ chưa dung dịch gì đó. sau đó rắc bột gì đó xung quanh đây hòng che giấu hiện trường, giống như hủy thi diệt tích. sửa sang lại hết thảy, chân trời cũng đã xuất hiện về trắng. Hai người về đến nhà, nhạc sở nhân bận việc ở lầu một. Trời sáng rõ cô mới đi lên lầu. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Diêm Cận nhắm mắt dựa vào ghế sofa, sắc mặt nhìn không tốt chút nào. Cô nhíu mày nhanh chóng lại gần hắn, miệng vết thương đau sao. Để em xem cho anh. Diêm Cận mở mắt ngồi thẳng dậy, phối hợp cởi áo. Trên ngực hắn xuất hiện một dấu bàn tay đen xì, hiện rõ cả 5 ngón tay. Ôi trời, thấy dấu tay kia, nhạc sở nhân kêu ra tiếng. Mấy bộ phim kiếm nghiệp chiếu trên tivi quả thật không nói dối, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Không có việc gì, đừng sợ. Nhìn mặt mũi cô trắng bạch Diêm Cận lên tiếng an ủi. Xương cốt của anh không có việc gì chứ. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng ấn xung quanh dấu đen ấy. Biểu tình Diêm Cận có chút thống khổ, may mắn thoạt nhìn xương không bị gãy. Chân anh bị chảy máu. Quần hắn tuy màu đen, nhưng vết thương trên đùi vẫn đang dì máu. Căn bản thấy không rõ hình dạng vết thương. Không sao, hắn nói không sao, nhưng nhìn qua trông chẳng mới tốt. Anh cởi quần ra đi, em đi lấy hòn thuốc, cô nhanh chóng chạy xuống lầu một. diêm cận đứng lên, tấm lưng rộng lớn kiên nghị, hai tay chậm rãi cởi quần. Vết thương nằm trên đùi, da thịt loang lổ, máu me nhảy nhụa. Thân thể tựa như bức tượng điêu khắc thời kỳ phục hưng, hoàn mỹ mà có lực. Quần mới cởi được nửa, nhạc sở nhân đã quay lại. Đôi mặt với người chỉ mặc còn mỗi cái quần lót, nhạc sở nhân không có biểu tình dư thừa gì, đến trước mặt hắn, đặt hòm thuốc xuống, tay miết lấy lưng hắn, sau lưng anh cũng có vết thương. Toàn bộ phía sau lưng đều vừa hồng vừa tím, còn sưng. Không sao đâu, anh bị ngã trên đất nên mới vậy. Diêm cận nói toàn thân cao thấp nặng nhất là ngực. Vết thương trên đùi hay ở sau lưng đều không đáng ngại. Thế này còn bảo không có việc gì, khẳng định là rất đau. Em xử lý vết thương trên đùi anh trước, ngồi xuống đi. Cô đeo bao tay y tế vào, dùng nhíp gắp bông băng đã thấm cồn sát trùng, làm sạch vết máu xung quanh miệng vết thương. "Em không cần quá lo lắng, loại vết thương này đối với anh không là gì." Nhìn kỹ thân thể hắn, vết sẹo phủ kín gần như cả người. Nhạc Sở Nhân dừng động tác trên tay, thở dài, "Đó là trước kia, hiện tại không giống, anh đừng nói không có việc gì, em nhìn anh chính là có việc." Diêm Cận quả nhiên không nói nữa, cúi đầu nhìn cô tập trung xử lý vết thương cho mình. Cơn đau trước ngực tựa như cũng đã giảm đi ít nhiều. Đau sao? Thuốc tê này rất nhanh sẽ phát huy tác dụng. Cô tiêm cho hắn một liều thuốc tê. Sau một lúc Diêm Cận cảm thấy chân mình tê dần, gần như chẳng có cảm giác gì. Không đau, Diêm Cận lắc đầu, cảm thấy rất tò mò với liều thuốc kia. Em bắt đầu khâu đây. Dùng chỉ y tế khâu lại miệng vết thương, động tác của nhạc sở nhân rất chuyên nghiệp. Thủ pháp rất nhanh, và lại Diêm Cận không có cảm giác đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt chiếu rõ ràng ảnh ngược của cô. Cổ nhân mấy người đánh nhau đúng là liều mảng. Cô thở dài, thắt nút, rồi băng lại bằng băng gạc. Diêm cận khóe môi khẽ cong, khuôn mặt nhu hòa hơn mặt vốn dĩ đó không đánh nhau, mỗi chiêu đều là dồn đối phương vào chỗ chết. Nhạc sở nhân ngửa đầu nhìn hắn, nói, không được nói mấy lời như vậy. Được, nhìn mắt cô, diêm cận cúi người, hai người càng ngày càng gần nhau, hắn in lên chán cô một nụ hôn dịu dàng nhấc chân hắn để cuốn băng gạc tuy miệng vết thương ở bên ngoài cô muốn băng lại thật chặt. Băng qua đùi trong, ngón tay đụng đến ra thịt hắn, nhạc sở nhân nhỏ giọng thổn thức. Sau đó ngửa đầu nhìn hắn, cười hề hề, đại tướng quân, đùi anh rắn thật. Rắn như đá tảng vậy, rất có cảm giác. Nếu cô không nói gì, Diêm Cận còn không thấy xấu hổ. Thế nhưng cô lại còn dám dán tay vào đùi trong hắn, còn nhéo nhéo mấy cái. Lỗ tay hắn đỏ hết rồi. Anh xấu hổ à. Hai tay anh đỏ hết rồi. Đừng ngại em chỉ ngạc nhiên vì độ cứng rắn của chân anh thôi mà. Một vòng lại một vòng băng gạc tầm mắt cô dần cùng chẳng thành thật nữa. Hơi hướng lên trên một chút toàn thân Diêm Cận chỉ còn một cái quần lót hình dạng thứ gì đó nhìn có vẻ rất rõ ràng. Nhịp tim Diêm Cận ra tốc nhìn bàn tay cô cơ thể dần cứng đờ. Hắn không nói gì thò tay túm lấy gối ôm bên cạnh lẳng lặng đặt giữa hai chân che lấy địa phương kia. Cô dương mắt nhìn hắn, lại nhìn cái gối ôm hắn ôm trong lòng, đột nhiên phá lên cười. Đại tướng quân, anh làm cái gì vậy? Sợ em quấy rối anh sao? Xoay người ngồi xuống, nhạc sở nhân dựa lưng vào ghế sofa cười không thở nổi. Diêm cận không nói, tuy trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt rõ ràng rất cuộn bách. Ha ha ha, cười chết em rồi. Em chưa xấu hổ, anh xấu hổ cái gì? Ha ha ha. Ôm bụng cười to, bộ dạng này của hắn quả thật rất buồn cười. Nhìn cô cười vui vẻ như vậy, cảm giác xấu hổ dần biến mất. Nhưng trong lòng cũng không thoải mái cho lắm, hình như cô không coi hắn là đàn ông. Nhưng hai người cũng đâu phải vợ chồng, tất nhiên không thể làm những chuyện phá vỡ quy củ được. Mỗi lần gặp tình huống này, cô đều cười rất sảng khoái, cười đến mức hắn cũng thấy quen quen. Cô vẫn còn cười, chuyện này hài hước đến thế sao? Diêm cận thở sâu, quăng gối ôm sang một bên, bắt lấy tay cô kéo một cái, cả người cô đều bị hắn túm lên một tay áp lên má cô, hắn nghiêng đầu chuẩn xác hôn lên môi cô. tiếng cười đột một biến mất, nhạc sở nhân chớp mắt mấy cái. hắn căn lấy một dưới của cô, nhiệt khí phả vào mặt, ánh mắt cô có chút không mở được. chậm rãi nhắm mắt lại, đầu lưới hắn đồng thời tiến vào. hai bên dây dưa quấn quýt hôn đến mức cô mềm nhũn cả người. đây là lần đầu tiên cố có một trải nghiệm đê mê đến như vậy. Tựa như bản thân bồng bềnh trong hư không tựa như bản thân đã có cả thế giới tất cả mọi việc đều ném sau đầu chỉ có một nụ hôn nồng nàn. Diêm cận không biết lúc đó trong đầu hắn là cái gì tất cả cảm quan đều chỉ có cô. Hắn chưa bao giờ cảm thấy rung động đến như vậy. Đây là lần đầu tiên tốt đẹp như vậy tốt đẹp đến mức hắn hít thở không thông. Một khắc đó đau đớn tan biến hắn dường như đã quên rằng mình còn bị thương. Mặt trời lên cao xe cảnh sát vẫn đi đi lại lại rú còi ẩm ý trên đường cái tiếng rất vang, vọng đi rất xa. ở trong nhà, tiếng còi xe inh ỏi như vậy không phải không nghe được. nhưng đối với người vẫn còn trong giấc mộng ẩm ỉ như vậy cũng vô dụng thôi. trên chiếc giường lớn, nhạc sở nhân nằm ngủ trong lòng diêm cận. dáng ngủ của cô thật sự không dám khen tượng, đặc biệt so sánh với người bên cạnh quả thật là không nhìn được. tư thế ngủ của diêm cận rất đoan chính, bởi trên người còn thương tích từ khi ngã lưng xuống giường, hắn chưa từng đổi tư thế. Hắn ngủ rất nông, dù đã có một thời gian dài hắn chưa chợp mắt. Chỉ cần có một tiếng động, hắn sẽ tỉnh. Tiếng còi cảnh sát ở mỹ như vậy, mỗi lần vang lên, mí mắt hắn đều động một chút. Tuy gương mặt có chút tái nhưng vẫn không che lấp được vẻ kiên cường. Người trong lòng giúp càng sâu, hắn đều cảm nhận được khóe môi cong lên không dễ thấy. Trong đầu lại nhớ tới nụ hôn kia trong lòng cũng không yên thì ra thân thiết với cô lại có thể tuyệt vời đến thế. Không được cử động em sẽ cố gắng để anh không thấy nhột nhưng anh phải ngồi im. Trời trong nắng ấm, trong phòng khách thoang thoảng mùi thuốc mỡ rất thơm. Diêm cận ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía nhạc sở nhân. Tấm lưng rộng rãi rắn chắc rất đàn ông. Giá lưng đều ửng đỏ, sưng lên rất rõ ràng. Nhạc sở nhân ngồi xếp bằng trên ghế sofa tay cầm thuốc mỡ, đang bôi loạn lên lưng hắn. Có thể do động tác của cô rất nhẹ vậy nên Diêm cận cảm thấy có chút ngứa. Thi thoảng lại cử động một cái, nhạc sở nhân cảm thấy rất phiền. Em có thể mạnh tay lên, anh không sao. Diêm cận mở miệng, hắn cũng đâu phải cố tình để cô tức giận. Da anh dày, lại còn sưng, tất nhiên không cảm thấy đau. Nhạc sở nhân vừa nói tay cũng đồng thời dùng sức. Từ nhỏ anh đã luyện võ, da dày thịt béo. Diêm cận trả lời, ngữ điệu rất thoải mái. Nhạc sở nhân buồn cười, cố tình đè lên da hắn, rắn thật há mồm cắn chỉ tổ đau răng. Lưng anh đều là thuốc mỡ. Không thể cắn. Đợi đến khi khỏi hẳn rồi, anh cho em cắn thoải mái. Nhạc sở nhân cười khẽ, nếu như anh đã nói như vậy, em không cần phải khách khí nữa. Không cần khách khí, hắn trả lời rất nhanh cô muốn làm gì hắn đều chiều theo. Đại tướng quân của em, anh không sợ đến lúc ấy em ăn cả anh luôn à. Nhạc sở nhân đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, thanh âm vang lên đủ để thấy cơ thể hắn cứng như thế nào. Quay đầu nhìn cô, đôi môi cong lên mang theo ý cười, là của em tùy em. Cô biểu môi ánh mắt đều là ý cười, cắn lên mũi hắn một cái, đúng là đồ tự nhiên, cắn thế mà không bị lệch. Ôm lấy thắt lưng cô, hơi dùng sức cả người nhạc sở nhân đã ở trong lòng hắn, vô tư ngồi lên bên đùi không bị thương của hắn. Quàng tay ôm lấy cổ hắn, nhạc sở nhân cúi đầu nhìn ngực hắn. Dấu tay kia tuy vẫn còn hiện, nhưng đã đỡ hơn so với lúc trước. Còn đau không anh, vươn ngón tay trỏ đè lên vết thương, cô hỏi. Không đau. Chỉ là cảm giác hô hấp không thuận lắm, một trường này quả thật không nhẹ. Đây chính là nội lực trong truyền thuyết phải không? Lợi hại thật anh dạy em đi. Nhạc sở nhân hứng thú nói với hắn. Diêm cận nhìn cô, lắc đầu, không được em đã qua tuổi thích hợp luyện võ nhất. Nếu như cố gắng muốn học thân thể tất bị thương. Hừ thật chán, nhạc sở nhân bĩu môi thất vọng nói. Phiên ngoại 12, Hồng Thạch, một tay hắn ôm chắc thắt lưng cô tay kia nâng lên, làm động tác như đang cầm nắm vật gì đó. Một giây sau, quả bóng bàn trên kệ TV bay thẳng vào lòng bàn tay hắn. Nhạc sở nhân sửng sốt nhìn bóng bàn trong tay hắn, thổn thức đại tướng quân, anh đây chính là dị năng á. Chuyện này cũng bình thường thôi, chỉ là chút nội lực thôi. Hắn tung hứng bóng bàn trong tao, đột nhiên hắn vông tay. Bóng bàn bay thẳng ra ngoài, bay qua sân, lướt qua cổng lớn, không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhạc sở nhân dướn cổ nhìn trong chốc lát thị lực nàng không tốt cơ bản nhìn không được. Nhưng cô có thể khẳng định rằng nó bay đi rất xa. tuy em rất hâm mộ loại năng lực của anh, nhưng anh phải khổ luyện hơn 20 năm mới có thể đạt được trình độ này. Đời này của em hẳn là muốn cũng không được. Cô thở dài, đúng là có chút ít ghen tị, nhưng phải công nhận là nhìn động tác này man thật. Hắn vỗ vỗ thắt lưng nàng, nếu muốn xem tiếp cứ tìm anh. Nhạc sở nhân cười tùm tìm, được đấy, đến lúc đấy anh phải biểu diễn cho em xem đấy. Cốc cốc cốc. Nhạc sở nhân vừa dứt lời cửa lớn liền có tiếng gõ. Hai người liếc nhau, nhạc sở nhân lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Diêm cận mặc quần áo vào, vài bước tới cửa nhìn người đi đằng sau nhạc sở nhân. Không ai khác ngoài lão thái thái. Lão thái thái, người đến đây là để điều tra việc gì phải không? Có phải người đã nghe được cái gì? Nhạc sở nhân chắp tay sau lưng cười tùm tìm nghiêng đầu nhìn lão thái thái mặc một bộ đồ rất thời thượng màu trắng. Khí chất này của lão thái thái, nghiễm nhiên không thể một hai năm mới có thể luyện ra. Lão thái thái lườm cô một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lầu hai, liếc mắt đã thấy Diêm cận nụ cười trên miệng đầy ẩn ý. Diêm tiên sinh thì sao? Xem ra cậu ta có vẻ như không về được rồi, tính toán cả đời ở thế giới này sao? Lão thái thái vừa bước lên bậc thang, vừa nói. Nhạc sở nhân vô tư trả lời tất nhiên rồi à. Nếu như anh ấy muốn về con sẽ không để cho anh ấy được như ý. Lão Thái Thái quay đầu nhìn cô, xem ra lần này là thương người ta thật. Cô nhíu mày, tin tức của người linh thông thật, không phải người đi hỏi anh tiểu Giang đấy chứ. "Lão Thái Thái của con, người đúng là để bụng đến chuyện chung thân đại sự của con." Lão Thái Thái hừ mấy tiếng, "Ta không quan tâm con còn có thể quan tâm ai. Từ ngày ta nhặt được con trong rừng cây, có khi nào ta không lo lắng cho con?" "Đúng vậy, đúng vậy, trên đời này dù có quên ai con cũng không quên lão Thái Thái người." công nuôi dưỡng còn lớn hơn công sinh thành người nuôi lớn con con tuyệt đối sẽ hiếu thảo với người cho đến giây phút người lâm chung nhạc sở nhân cúi đầu khom lưng rất khoa trương lão thái thái không một chút lưu tình cốc vào đầu cô một cái rõ đau ở đấy mà nói hiu nói vượn còn nói nữa có tin ta đá con mấy cái không nhạc sở nhân ôm đầu cười hớn hở vâng vâng vâng con không bao giờ nói hơi nói vượn nữa những lời này con chỉ để trong lòng lão thái thái chừng mắt nhìn cô bước chân lên bậc thang cuối cùng Diêm Thiên Sinh, lần này lão Thái Thái đánh giá Diêm Cận rất kỹ càng, là cái loại mắt nhìn của mẹ vợ xem con rể. Diêm Cận cúi đầu, "Lão phu nhân." So sánh với lần trước, lần này thái độ của hắn cung kính hơn nhiều. Lão Thái Thái cười cười, vòng qua người hắn đi vào phòng khách. Nhạc Sở Nhân lại gần, huyết hắn một cái, "Đừng khẩn trương, lão Thái Thái nghe nói chuyện của chúng ta mới tới đây xem náo nhiệt." Diêm Cận gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào. Trường hợp này là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm, và lại lão phu nhân không phải người đơn giản, hắn ít nhiều vẫn còn lo lắng suy nghĩ của lão thai thái đối với hắn. chung quy là hắn sợ ảnh hưởng vị trí của mình trong lòng nhạc sở nhân. Trong phòng khách ba người tách ra ngồi hai bên sofa, lão thái thái nhàn nhã dựa người vào ghế. Một bên khác diêm cận ngồi rất nghiêm chỉnh nhạc sở nhân vắt chéo chân, nhưng người tựa vào người hắn, nhìn qua tâm tình rất tốt. Hai đứa có phải là nhanh quá không? Sau một lúc lâu, lão thay thái mới mở miệng hỏi. Bà mới rời đi không lây, hai người này cứ như vậy mà hợp mắt nhau rồi. Cô nam quả nữ chung sống sớm tối với nhau, bà vẫn cảm thấy thế này thực không được. Nhanh sao, lão thao thái, bây giờ không phải những năm 80 người sống. Xã hội hiện tại chỉ cần hợp ý nhau là có thể lan giường được rồi. Hai đứa con vẫn tuyệt đối quy củ làm theo quy trình yêu đương, và lại vẫn chưa làm những chuyện khác người lão Thái Thái người còn không hài lòng nhạc sở nhân phản kích rất nhanh cô biết lão Thái Thái đang nghĩ gì quanh đi quần lại vẫn là những suy nghĩ của xã hội cũ lão Thái Thái nhìn hai người họ nghe nhạc sở nhân nói trên mặt vẫn biểu hiện chút không hợp tiểu Giang đâu nhắc tới hai chữ tiểu Giang sắc mặt diêm cận liền đen xì nhạc sở nhân thở dài lão Thái Thái à người đừng nhắc tới tiểu Giang nữa được không Hay là chúng ta nói sang chuyện khác đi lão yêu quái dịch vong sư kia đã chết rồi Lão Thái Thái nhíu mày thật sao? Đúng vậy, chết trong tay bọn con." Cô hơ hơ ngón tay, khuôn mặt rất đắc ý. "Dễ dàng như vậy, là hai đứa giết?" Lão Thái Thái không tin, Dịch vong sư kia là lão yêu quái gần như bất tử, sẽ dễ dàng chết trong tay hai đứa nhỏ này sao? Nhạc Sở Nhân cười cười, "Hay là con dẫn người đi xem. Vì làm thịt lão, đại tướng quân của con bị thương rất nặng đó." Cô quay đầu nhìn Diêm Cận, trong đôi mắt đều là tình yêu. Diêm cận nhìn cô, đôi môi cong lên, nụ cười động lòng người như thế. Nhìn hai người bọn họ, lão Thái thái lắc đầu, bà vẫn cảm thấy cổ nhân là những tên không nên dựa vào nhất. Trong xương đều là chủ nghĩa đại nam nhân, lối sống, cách suy nghĩ khác hiện đại như vậy, làm sao có thể bên nhau cả đời được. Còn lại đây, mau mang ta đi xem thi thể của dịch vong sư kia. Lão thai thái đứng dậy, khí chất tao nhã cao sang như thể khắc vào trong xương. Không phải thi thể, lúc lão chết liền hóa thành một đống thịt. Hai tay cô khoang một vòng, miêu tả một đống thịt như thế nào. Lão thái thái ngạc nhiên, đi, đi xem. Dứt lời liền dẫn đầu đi trước. Lão phu nhân đây là không đồng ý chuyện của chúng ta sao? Diêm cận mở miệng hỏi, tuy biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực ra hắn rất lo lắng. Từ xưa đến nay, chuyện hôn nhân đại sự không bỏ qua được ý kiến của bậc cha mẹ. Thế giới này không còn là kiểu xã hội cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng nếu như gia đình không đồng ý, không phải là sẽ rất khó hay sao? Đại tướng quân, anh đang lo lắng sao? Anh yên tâm, chuyện lão thái thái đang suy nghĩ chính là việc mà em từng nói với anh, bà lo lắng anh sẽ giống với đại đa số đàn ông thời xưa thích ba vợ bốn nàng hầu còn tình nhân tình báo linh tinh. Cô cười tùm tỉm đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Diêm cận giật mình, thì ra là vậy, anh cảm thấy yên tâm hơn rồi. Bà vai rộng lớn dường như cũng đã lơi lỏng hơn, khuôn mặt tựa như đang cười. Ba vợ bốn nàng hầu. Ha ha, hắn cam đoan rằng hắn chưa chạm vào bất kỳ một nữ nhân nào, cả thân và tâm hắn đều trong trắng. Không chỉ thân thể hắn, mà cả tư tưởng của hắn cũng vô cùng sạch sẽ. Anh đừng lo, để em cùng lão thái thái xuống xem đống thịt kia. Dùng bà vai mình vít hắn, sau đó cô mới thống khoái rời đi lầu một lão thái thái đang nhìn thi thể trong chậu mà trầm tư trên mặt cũng có chút kinh ngạc thế nào ạ, có phải còn rất lợi hại hay không mấy tảng đá này là nội tạng của lão vậy mà lại dùng mấy thứ này thay thế cho nội tạng nếu như không có ngoại lực ngoài ý muốn có phải lão sẽ trường sinh bất lão hay không cô hứng thú hỏi loại năng lực này là một loại mê hoặc với rất nhiều người cô cũng cảm thấy khá là hâm mộ lão thái thái gật đầu đúng vậy lão thái thái không bằng chúng ta cùng nghiên cứu đi Nói không chừng chúng ta có thể trường sinh bất lão đó. Lão thái thái liếc cô, sau đó dùng sức vỗ một cái lên đầu cô ai cũng có thể trừ con ra. Vì sao chứ, cô trừng mắt khó tin hỏi. Hồng thạch còn, mệnh con không có gì thay đổi cả con nên chết tâm đi. Hồng thạch, lão thái thái con nói với người, hiện tại con cảm thấy rất khỏe. Con có thể nhớ được những gì mình nằm mộng đêm qua rồi. Nhạc sở nhân khoanh tay trước ngực đắc ý nói, thật sao? Lão Thái Thái vui vẻ, Trương đạo trưởng nói đúng, mệnh của con quả nhiên đã thay đổi. Là cái lão đạo có lỗ mũi châu kia sao? Người tìm ông ta làm gì? Nhạc Sở Nhân liên tục lắc đầu, cô cảm thấy rất phản cảm với những câu hồ ngôn loạn ngữ về số mệnh con người. Mặc kệ con có tin hay không, ông ấy cũng đã tính đúng. Lão Thái Thái nở nụ cười, nhưng việc làm Nhạc Sở Nhân không vui, bà đều rất thích. Vâng, con biết ông ta có bản lĩnh. Có thể một tay nâng mâm lễ chạy như bay, người trẻ tuổi như con cam bái hạ phong. Nhưng việc có năng lực và việc tìm thầy tướng số là hai việc khác nhau, con ghét nhất chuyện người khác tìm thầy xem mệnh cho con. Cô Hùng Tượng nói có thể thấy rằng cô thực sự rất ghét việc này. Lão Thái Thái lại càng cảm thấy vui vẻ ông ấy đã cứu mạng của con đấy, nên đối đãi với ân nhân thật khách khí vào. Khi nào có thời gian thì đi hoa sơn đi, có thể ông ấy có thể giúp Diêm Tiên sinh tìm được đường về. Không được nhạc sở nhân phủ định cô mở to mắt chừng lão thái thái con đã đi vào ngõ cụt rồi đấy con thực ra đã biết đáp án rồi đúng không lão thái thái lắc đầu biểu tình có chút thất vọng con không nắm chắc cứ đần độn chính ra lại rất tốt vậy chúng ta nghiên cứu mấy tảng đá này đi nếu như có thể loại bỏ phần âm tà đi giữ lại tảng đá thay thì nội tạng vậy thì tốt quá nhạc sở nhân đeo bao tay với vào trong chậu cầm lấy khối đá có hình lá gan ra Lão thái thái lùi về sau từng bước tầm mắt vẫn đặt trên tảng đá kia âm khí cực thịnh, hai người có thể giết được lão cũng là do may mắn. Là nhờ diêm cận đấy à, anh ấy dùng súng, đoàn một cái bắn trúng tim lão. Lão ta ôm ngực, sau đó ngực lão cứ xèo xèo như bị đổ axit ra thì cứ rơi xuống dần cuối cùng thành cái đống này đây. Nâng trên tay tảng đá bẩn bẩn kia, nhạc sở nhân hoa chân múa tay vui sướng kể lại mọi chuyện. Lão thái thái lắc đầu nhìn cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, được rồi, cậu ta có gì tốt mình con biết là được, bà già này không có hứng thú. Mấy thứ này nên để cho khác đi, để chỗ này thối thật. Vâng, con sẽ sắp xếp sau. Hiện tại chủ yếu vẫn là đại tướng quân, anh ấy bị thương rất nghiêm trọng. Trên ngực vẫn còn có một dấu tay đen thùi lùi, rất giống hiện trạng trong phim kiếm hiệp lúc nhìn thấy làm con sợ muốn chết. Nếu như trường kia chụp chêm người con, có thể lão thái thái người không gặp được con nữa rồi. Cô liên tục than thở cô thật sự bị dọa, cô không có năng lực tránh thoát tưởng tưởng nếu như cô ở trong tình hình của hắn, khẳng định chết không kịp ngáp. Con sợ về sau nếu như hai người cãi nhau, cậu ta có thể làm một trường chụp chết con à. Lão thái thái chậm gì gì lại gần sofa ngồi xuống, giọng nói này rõ ràng là đang cười. Anh ấy rất có năng lực, con trần như nhộng mà anh ấy vẫn không đụng đến một ngón tay của con, người cảm thấy khi cãi nhau anh ấy sẽ động thủ động cước với con sao. Người cũng đừng soi mói nữa, con sống cũng hơn 20 năm rồi, mắt nhìn người con vẫn có. Không bằng người quan tâm chính bản thân mình đi, có phải người nên tìm một người sống nốt phần đời còn lại hay không? Nhạc sở nhân dương cầm cười đến mắt cũng không thấy đâu. Lão thái thái hừ một tiếng, đi ta mặc kệ mấy đứa. Nhưng hai đứa cũng nên kiềm chế lại, dù sao mới có một thời gian, không thể kết hôn luôn được. Cậu ta là cổ nhân con nên lên kế hoạch để cậu ta nhanh chóng thích ứng được cuộc sống hiện đại. Về sau nếu có chuyện gì, cậu ta cũng có thể giúp con ấy mới là vợ chồng. Nhạc sở nhân đảo mắt gật gật đầu, đúng vậy, đúng là con nên lập một kế hoạch thật. Cứ làm cổ nhân không biết gì, không thể được. Được rồi, làm đi ta nên đi rồi. Lão thái thái đứng dậy tiêu sái rời đi, ngay cả đầu cũng không buồn quay lại. Nhạc sở nhân đứng tại chỗ, nghẹn họng nhìn. Lão thái thái đến đây làm cái gì vậy? Thế nhưng hồng thạch kia lão đạo lỗ mũi châu kia không phải nói đây chính là song sinh thạch hay sao? Hiện tại chỉ có một khối có năng lượng, khối khác hoàn toàn bình thường, song sinh thạch cái gì, độc sinh thạch thì có. Sửa sang lại mọi thứ rồi mới lên lầu, Diêm Cận không ở phòng khách có mùi thức ăn từ phòng bếp truyền ra. Cô đi qua, ló đầu vào phòng bếp liền nhìn thấy Diêm Cận đang nấu ăn. Cô nhớn mày, nhìn hắn thuần thục làm cơm. Một bộ dạng người đàn ông của gia đình cô không nhịn được mà khẽ cười. Đại tướng quân, hiện tại anh chẳng giống cổ nhân gì cả. Đi vào, khoanh tay trước ngực thịt bò hầm nấm hắn nấu nhìn rất ngon, lại còn cực kỳ thơm. Hắn quay đầu nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy nhu hòa, có thể ăn cơm được rồi, em nên lên kế hoạch dần đi. Thế giới này nam nữ đều bình đẳng, có những việc gì cần chú ý em nói cho anh biết đi. Hừm, anh nghe thấy em nói chuyện với lão thái thái. Tính lực người này tốt thật đấy. Ừ, anh cũng hiểu được lão phu nhân nói rất đúng. Về sau so phàm là việc anh có thể làm em đều giao cho ta. Hắn gật đầu thanh âm rất dễ nghe, nhạc sở nhân chớp mắt thở dài có rất nhiều, nhưng trước hết phải làm thẻ căn cước công dân cho anh đã. Về sau, nếu như anh đã quen với việc dùng sản phẩm công nghệ cao chúng ta lại đi làm hộ chiếu. Nhà ta có hai người, đi mô tô mãi cũng không tiện. Chuyện muốn làm có rất nhiều em sẽ suy nghĩ cẩn thận rồi làm một bản danh sách cho anh xem. Diêm cận gật đầu, những việc cô nói, hắn đều nguyện ý làm. Phiên ngoại 13 đoán đúng. Đúng rồi có phải lão phu nhân nói để em dẫn anh đi gặp ai không? Hình như có liên quan đến chuyện trở về. Vậy mà anh cũng nghe được á. Nói cho anh cũng được đây dù gì cũng chẳng phải bí mật lão thai thái muốn em dẫn anh đi gặp lão đạo lỗ mũi trâu. Lúc lão thái thái nhặt được em trên núi chính vị này làm cho em một khối song sinh thạch. Song sinh thạch chính là tảng đá trên đầu giường em đấy. Hẳn là anh đã nhìn thấy rồi một nửa sáng nửa còn lại hết sức bình thường. Trước kia cả hai đều phát sáng, một cái ban ngày sáng, một cái lại sáng vào buổi tối. Tuy toạt nhìn là hai khối, nhưng thực chất là có chung một gốc. Ba năm trước em vô duyên vô cớ bị bệnh nặng về sau còn có đúng một nửa sáng lên mà thôi. Lão Thái Thái đã hỏi qua ông ấy nói là không sao, sau này em vẫn rất khỏe mạnh thậm chí còn không bao giờ sinh bệnh. Nhưng việc em không nhớ được những chuyện xảy ra trong mơ ông ấy lại không giải thích gì cả em cảm thấy ông ấy chính là đang khoe khoang. Đạo hạnh không sâu chi thức nửa vời. Hai ngón tay chụm lại tỏ vẻ chỉ một xíu siêu đủ để thấy cô có bao nhiêu không tín nhiệm lão đạo lỗ mũi châu kia. Diêm cận mâu quang chợt lóe, tay cầm đôi đũa siết chặt, xoay người chỉnh lửa. Sau đó vớt mì từ nồi ra, động tác rất thành thạo. Nhớ tới những lời nói của nhạc sở nhân, hắn có một giả thiết, mặc dù có hơi vớ vẩn nhưng hắn cảm thấy đây mới đáp án chính xác. Chuyện thần kỳ trên đời này rất nhiều, có lẽ điều này nên lý giải như vậy. Song sinh thạch đại biểu chính là một người có hai linh hồn, khối đá kia hẳn là để chấn áp hai người, làm cho các nàng cũng tồn tại, bảo trì cân bằng. Nói là hai người, chẳng phải vẫn là một người hay sao? Một phân thành hai, đúng không? Nhưng có một ngày, một linh hồn tới thế giới kia còn một vẫn như trước sống khỏe mạnh ở đây. Bên cạnh đó, giấc mộng buổi tối kia chính là liên hệ giữa hai người, nhưng tỉnh lại lại không nhớ được gì cả. Hắn tách rời hai khối đá kia, liên kết cũng bị cắt đứt. Từ nay về sau, cô là cô, nàng là nàng, hai người không còn bất cứ liên quan gì. Tuy rằng những điều hắn đoán chưa hẳn là chính xác, nhưng hắn tin tưởng những việc này. Hắn hy vọng nhạc sở nhân này thuộc về hắn, không có bất kỳ quan hệ gì với nhạc sở nhân kia và cả phong gia nữa. Đời này mối quan hệ của cô, người thân thuộc với cô nhất, chỉ có hắn, không còn ai khác. Về phần trở về hắn không nghĩ tới. Hai mươi mấy năm trước, hắn vẫn luôn sống vì người khác, vì trách nhiệm với gia tộc, với thân nhân, với quốc gia. Hiện tại hết thảy đều đã là dĩ vãng, cứ coi như trung vực nguyên soái của Đại Yến đã chết rồi. Học làm quen với các sản phẩm khoa học kỹ thuật của thời đại này quả thật không dễ dàng. Vừa mới bắt đầu, Diêm Cận đã cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng rồi. Hai người cố gắng một thời gian, cả người Diêm Cận cũng đã bắt đầu thay đổi. Thay đổi này không phải là khí chất của hắn, chỉ đơn giản là thay đổi về vẻ ngoài. Việc khó nhất hiện nay chính là việc học di động và máy tính. Hắn đã cắt tóc ngắn, thứ cuối cùng chứng minh hắn thuộc về thời đại phong kiến đã biến mất. Ngoại hình của hắn hiện tại chính là một quý ông đẹp trai thời hiện đại, mày kiếm mắt sáng so với diễn viên trên phim ảnh còn đẹp hơn. Quanh thân hắn tự có một tầng lạnh lùng phòng hộ đi trên đường rõ ràng chính là một ngôi sao đang phát sáng mà người đều quay lại nhìn hắn. Dựa vào sofa chân dài gác lên bàn trà, diêm cận tập trung tinh thần nghiên cứu di động trong tay, đầu hắn sắp to ra đến nơi rồi mà vẫn không hiểu lắm. Hướng dẫn sử dụng, vô dụng thôi, càng xem càng cảm thấy mơ hồ, mắt hắn sắp biến thành hình nhang mỗi tới nơi rồi đây. Phòng tắm mở ra, nhạc sở nhân từ bên trong đi ra. Trên người chỉ bọc một cái khăn tắm, bả vai trắng non đều lộ cả ra ngoài. Cô lao tóc đi tới bên cạnh người vẫn luôn ngồi trên sofa. Liếc thấy một đầu tóc ngắn của hắn, cô cong môi cười Đầu tiên tên cổ nhân này còn không chịu đi cắt tóc Tóc hắn còn dài hơn cả cô, định làm gì Cắt đi nhìn rất tốt, đẹp trai thật Bộ dạng đẹp mắt dáng người hoàn mỹ Đôi chân dài kia nữa chật chật cô thấy thật hâm mộ Đau đầu sao, đến bên cạnh hắn Nhìn vẻ mặt rối rắm của hắn, nhạc sở nhân cười khẽ Hắn ngẩn đầu tầm mặt xẹt qua bà vai Đôi chân cùng ngực cô cuối cùng kiên định nhìn mặt cô Là rất đau đầu Nói xong, di động trong tay đột nhiên phát ra một đoạn nhạc. Diêm cận nhíu mày, vội vàng tìm kiếm trong tờ hướng dẫn sử dụng. Nhạc sở nhân cười tùm tìm, đặt mông ngồi bên người hắn. Tóc dài ẩm ướt, cô vừa mới tắm xong, cả người tràn ngập mùi hương vừa thơm vừa quyến rũ. Đây chính là nút thoát, anh không cần thận ấn vào áp gì đó, ấn vào đây là ok rồi. Cô dạy hắn, thứ này đúng là rất khó đối với cổ nhân. Thôi, những thứ khác học dần cũng được hiện tại anh chỉ cần học cách gọi và nhận điện thoại là được rồi. Dù sao hắn cũng không liên hệ với người khác, học những thứ này cũng chỉ để tiện liên lạc với nhạc sở nhân mà thôi. Mà về sau hai người vẫn ở bên nhau, thời điểm dùng đến có vẻ như cũng không nhiều lắm. Em biết rồi, nhưng cách dùng máy tính anh nhất định phải học. Thời đại này mỗi người đều có riêng một cái máy tính, bình thường rất có ích cho việc học tập và làm việc rảnh rỗi còn có thể giết thời gian nữa. Cô chỉ vào máy tính, nếu như đúng theo lời cô nói, hắn chẳng phải là đang thất học hay sao? Tuổi trẻ, đẹp trai như vậy mà thất học thật đáng tiếc. Diêm cận gật đầu, đồng ý, được cái này anh học. Học xong chúng ta sẽ đi làm hộ chiếu. Hiện tại bất kể làm cái gì đều không rời được máy tính, anh phải học cho tốt đấy. Hất mái tóc còn ướt ra sau vai yêu, nhạc sở nhân híp mắt phong tình vô hạn. Đưa tay ôm cô vào trong lòng mình, anh sẽ cố gắng. Nếu như em bảo anh đi học, anh sẽ thật sự đi học. Khụ khụ anh nhẹ chút, siết chết em rồi. Cánh tay hắn cưng rắn như đá tảng. Dù hắn không dùng lực cô cũng bị siết không thở nổi. Anh xin lỗi, Diêm cận thả lòng tay, nhìn cơ thể mảnh mai vô lực trong lòng mình, hắn cảm thấy thực thích. Anh học đi, em đi mặc quần áo. Rời khỏi tay hắn, thuận tiện sơ soạn vài cách, nhạc sở nhân mới chịu đứng dậy rời đi. Diêm cận ngồi tại chỗ thở dài cuối cùng thấy chết không sờn cầm lấy máy tính, bắt đầu quá trình học hành gian khổ mà vinh quang. Trở lại phòng ngủ, nhạc sở nhân tùy ý vất khăn tắm sang bên cạnh không chú ý khăn tắm rơi trên đầu giường. Xoay người mặc quần áo, đứng trước gương sửa soạn, điểm mũi chân xoay một vòng, ngả người trên giường, thân cùng cánh tay vừa vạn chạm đến khăn tắm. Lúc kéo khăn tắm vẫn còn ẩm ướt kiên ném lên ghế kết quả nghe thấy tiếng bột một cái, nhạc sở nhân sợ tới mức giật bắn người dậy. Làm sao vậy, cửa mở ra, Diêm Cận vội vàng xông vào. Xong rồi, đá của em bị vỡ rồi. Trên mặt đất hai táng đá đã hoàn toàn tách rời nhau. Diêm Cận muốn nói lại thôi, nhìn hai tảng đá kia trong lòng hắn thật ra nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không biết vỡ rồi có sao không? Hừ quản làm gì, dù sao em cũng tin lão đạo lỗ mũi châu kia. Cô nhặt lên, mỗi bàn tay một cái khối đá phát sáng rất nặng, viên kia lại rất nhẹ. Vỡ rồi thật không sao chứ? Ngồi trên giường, diêm cận nhìn cô, mặc dù cô ngoài miệng nói như vậy, nhưng thoạt nhìn có vẻ rất để ý. Không đâu, vỡ rồi thì thôi, theo em hai mấy năm, hoàn hảo không tổn hại gì là một kỳ tích đấy. Nhạc sở nhân lắc đầu, ngồi sổm xuống, gắn hờ hai viên đá vào một chỗ. Thứ này thật sự thần kỳ như vậy sao? Sắc mặt không chút gợn sóng, chỉ cần nhạc sở nhân không bất an là tốt rồi. Đây là đá chấn hồn, anh biết không? Cô nhìn chằm chằm hai viên đá, giọng điệu tỏ vẻ rất thần bí. Nói đi anh nghe, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, diêm cận một bộ dạng chăm chú lắng nghe. Anh tin thật sao, đều là lão đạo lỗ mũi châu kia bậy bạ đấy. Năm đó lão thái thái cũng không biết bao nhiêu tiền cho ông ấy, đến tận bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy đau lòng. Bỏ nhiều tiền như vậy chỉ được mỗi tảng đá, thứ này giá trị nhiều nhất chỉ có ba phần là ngọc thạch còn chấn hồn cái gì chấn quỷ thì có. Đặt mông ngồi bên người hắn, ngả người vào lòng hắn. Hắn ôm cô, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay cô, em không tính đi hỏi ông ấy biện pháp giải quyết sao. Nhạc sở nhân đảo mắt nhìn chằm chằm hắn, anh không phải tìm ông ấy để hỏi biện pháp về chứ. Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Đương nhiên không phải, anh chỉ lo lắng cho em. Hắn lắc đầu, nhìn cô bật cười. Vậy anh cứ luôn muốn tìm ông ta làm gì? Chỉ là một người dâu ria mà thôi, thần côn lừa lão thai thái. Ông ta nói em là hồn không thuộc về nơi này, dễ dàng bị đoạt xá thành cô hồn dã quỷ, sau đó liền đưa em thẳng đá này nói là trấn áp đơn giản như vậy thôi. Cô buông tay, dù sao cô cũng không biết có thật hay không. Diêm cận gật đầu tự hồ hắn thấy cũng không phải không có đạo lý. Phiên ngoại 14, đám cưới. Đồi phong bại tục, mưa rầm kéo dài, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống rất nhiều. Thật ra cũng không có cảm giác lạnh cho lắm, chỉ là có chút ẩm ướt. Trong phòng ngủ thanh âm trầm khan của đàn ông truyền ra, sau đó là tiếng cười của phụ nữ trong tiếng tí tách của cơn mưa giường như càng trở nên rõ ràng hơn. Nhạc sở nhân cười không dừng lại được cô ôm bụng tay quệt khóe mắt. Tóc cô rối tung cười mất hình tượng nhìn như người điên. diêm cận ngồi đối diện nhìn cô khuôn mặt anh Tuấn không có biểu tình gì, hai tay lại có chút đỏ. Cô vẫn cười không ngừng, hai tay hắn càng ngày càng đỏ hơn, ánh mắt bình thường không gợn sóng cũng dần dần hiện lên xấu hổ và bất đắc dĩ. Ở giữa hai người là máy tính, màn hình đang chiếu những hình ảnh kỳ quái và phát ra những âm thanh rên gì kỳ quái, a a hừ hừ. Chỉ nghe tiếng không xem hình cũng có thể đoán ra được trên máy tính đang chiếu cái gì. Thoát ra đi thoát ra rồi em cười cũng không muộn. Thật sự chịu không nổi, Diêm Cận bắt lấy tay cô túm cô lại, chỉ mong cô có thể nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi trang này. Nhạc sở nhân ngẩn đầu cười xong rồi ngồi thở, đại tướng quân cái này đẹp mắt không? Ha ha ha, cười chết cô rồi. Phim người lớn vừa mở Diêm Cận liền choáng vắng, biểu tình kia thật sự rất buồn cười. Diêm Cận hít sâu một hơi, hai tay lay lay bả vai nàng thoát đi rồi nói sau em nhanh lên đi. Không sao anh cứ xem đi, em có thể xem anh cũng có thể. Cô nói xong liền nhấc máy tính đặt ngang tầm mắt hắn, nhất quyết bắt hắn phải xem cho bằng được. Diêm Cận tránh né nhưng vẫn khó lòng tránh khỏi trên mặt xấu hổ càng nhiều. Thật sự không có biện pháp nào khác ngoài đoạt lấy máy tính của cô, không nên xem cơ thể người khác đẹp vậy à. Nhạc sở nhân sừng sốt, sau đó lại phát ra một chàng cười khác chắc chắn không đẹp bằng đại tướng quân anh rồi. Nhưng nhìn nhiều của người khác, đến lúc nhìn đại tướng quân, em không còn thẹn thùng nữa, không phải sao. diêm cận không nói gì, lần này không chỉ hai tay cả cô cũng đỏ hết lên rồi. Tay khẽ đầy cô một cái, bói hưu nói vượn, vẫn tiếp tục cười, nhạc sở nhân cười không ngừng, cái này bình thường mà. Hơn nữa loại này là có chừng mức nhất rồi, ít nhất thể loại có khẩu vị nặng em còn chưa xem bao giờ chỉ nhìn để học tập thôi. Còn cười, về sao em đừng xem mấy thứ linh tinh này nữa, làm xấu đi tâm hồn, không biết sao. Diêm cận nghiêm mặt nói, trên mặt vẫn còn phơn phớt hồng. Không đam mê thì xấu đi kiểu gì, chỉ là mấy bộ phim dạy giới tính thôi mà. Thời đại này, dù là thanh niên hay người trưởng thành rồi vẫn xem chủ yếu để thả lòng tinh thần cùng thân thể mà thôi. Không phải cổ đại các anh cũng có đông cùng đồ sao? Chậc chậc, em rất tò mò đấy, đông cung đồ họa như thế nào? Đại tướng quân, anh xem qua chưa? Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt tò mò hỏi Diêm Cận. Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, cong ngón cho cốc đầu cô một cái, chưa từng xem qua. Qua, wow, đại tướng quân anh thuần khiết quá rồi đấy. Vậy em cho anh xem mấy phim người lớn này là nhúng chàm anh rồi, em đúng là xấu xa quá. Về sau em không cho anh xem nữa, em xem một mình. Cô tỏ vẻ mình rất kinh ngạc lại còn vui mừng ngoái ý muốn nữa. Không cho phép xem một mình. Diêm cận nhìn cô ánh mắt rất có áp lực. Vậy thì em nhìn anh thế này là được chứ gì? Cô chừng mắt dù sao cuộc sống cũng phải có lạc thú chứ. Diêm cận cứng người, vài giây sau mới nhả chữ chỉ cho nhìn phụ nữ. Đại tướng quân, nam nữ quấn cùng một chỗ em nhìn riêng phụ nữ kiểu gì? Em đâu phải nam chỉ nhìn chằm chằm bên nữ. Cô có chút không biết phải nói gì cách giải quyết kiểu gì đây? Vậy thì không nên xem, xem anh này. Hắn thỏa hiệp, hắn thật sự chịu không nổi khi nhạc sở nhân nhìn ngắm người khác, lại còn là lõa thể. Nhạc sở nhân mí môi, lắc lắc đầu, anh nói đấy nhá, không được đổi ý đâu. Hắn thở dài, tùy em, yêu cầu gì của cô hắn đều đáp ứng, không phải sao. Hai, ha ha, vậy sau này em không khách khí nữa? Cô búng tay một cái, một bộ dạng rất phấn khích. Bắt lấy tay cô, diêm cận ôm người vào trong lòng, đầu em mỗi ngày nghĩ cái gì vậy? Không phải đã lâu lắm rồi không vào núi sao, chúng ta đi chứ, ổn dáng người mê mại thơm tho vào trong ngực tâm trạng hắn tốt lên rất nhanh. Dù ngoài trời mưa chưa ngớt, hắn cũng có thể đoán được mưa cũng chẳng kéo dài lâu nữa. Đợi trời nắng hãy đi, em xem dự báo thời tiết rồi, còn 3 ngày mưa nữa. Tựa vào trong lòng hắn, đây chính là cái đệm dựa tốt nhất, rất thoải mái. Dự báo thời tiết thật sự rất tốt, thời tiết mấy ngày sau cũng có thể biết trước được. Hắn không khỏi cảm thán thế giới này thật sự rất tiên tiến, mọi thứ đều được tự động hóa. Lại nói tới nơi kia có phải hiện nay đã không còn nguy hại gì nữa đúng không? Tất cả mọi thứ đều yên bình rồi có phải hay không? Cô ngừa đầu nhìn hắn, nhìn từ góc độ này đẹp mắt thật đấy. Anh đã không còn vướng bận gì với nơi ấy nữa rồi. Có thể sinh hoạt tại thế giới này là điều hạnh phúc. Hắn cảm thán cũng cảm thấy may mắn khi đi vào thế giới này. Thì thật em rất hâm mộ anh, hết thảy đều còn nguyên thủy. Thế nhưng làm dân chúng cũng không tốt cho lắm, làm phái nữ lại càng không tốt. Tốt nhất là giống như đại tướng quân anh, có quyền thế, có địa vị, quả nhiên là cuộc sống thần tiên. Sờ sờ mặt hắn, nhạc sở nhân tỏ vẻ bản thân cực kỳ hâm mộ. Thực ra cũng không tốt như em nghĩ đâu. Cuộc sống của tầng lớp thống trị rất vất vả, người này phòng bị người kia cả ngày chỉ tìm cách dìm người khác xuống để nâng mình lên. Tuy quý nhân cao quý thật nhưng cuộc sống còn không bằng thường dân. Loại cuộc sống áp lực như vậy em không thể tưởng tượng được đâu. Vì vậy đừng có hâm mộ em không biết anh hâm mộ em đến thế nào đâu. Hắn sinh ra ở hào môn thế gia tự bản thân hắn chưa từng cảm thấy đó là điều may mắn. Chuyện may mắn nhất đời này của hắn đó chính là đi vào thế giới này. Em ở đâu cũng có thể xông được anh nghĩ em là đại tiểu thư ngàn vạn sủng ái mà lớn lên sao. Đại tướng quân, anh sai rồi, ném em trong đống khất cái em cũng có thể sống tốt. Cô biểu môi, bản thân cô là người có thể thích ứng cuộc sống rất nhanh. Thật không, thực ra nghĩ tới lúc em có thể ở trong núi hơn nửa tháng, người bình thường không thể so sánh được. Diêm cận thấp giọng thở dài, nhiết mũi cô. Cô luôn nói mũi hắn rất tốt, đồ tự nhiên không nhân tạo, mũi cô cũng rất đẹp. Tất nhiên rồi, dù có là đầm rồng hang hộ em cũng có thể sông qua. Về sau có anh rồi, em có thể thoái mái rất nhiều. Em nghĩ đến lúc hai chúng ta đủ tiền xài rồi, hai ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh không biết nước ngoài đúng không, các lục địa khác nhau, người bản địa cũng khác, em mang anh đi tham quan. Nghĩ tới mai sau, ánh mắt nhạc sở nhân đều biết phát sáng cả rồi. Người nước ngoài sao, ngày đó tới bệnh viện, không phải chúng ta đã thấy rồi sao? Tóc vàng, mắt xanh, nhìn giống quái vật, hắn nhíu mày cảm thấy không thích lắm. Anh mới nhìn vậy đã kêu quái vật, chẳng phải nhìn thấy người da đen liền ngất sao. Đến đây, em cho anh xem người da đen, rất rất đen. Cô nói xong liền ngồi dậy mở máy tính tìm cho Diêm Cận rất nhiều bức ảnh của người ngoại quốc. Tìm kiếm các chủng tộc trên thế giới cho Diêm Cận xem, hắn tỏ vẻ rất kinh ngạc. Thế giới thật sự rất to lớn. Hắn thở dài, trước khi hắn chưa bao giờ nghĩ tới thì ra còn có những người như thế này trên đời. Nhạc sở nhân cười tùm tìm nhìn hắn, phong cảnh đẹp trên thế giới này có rất nhiều em rất muốn đi Mandiver và đảo Bali với anh. À càng nghĩ lại càng muốn đi, rất nhiều nơi em muốn tới du lịch một lần. Việc trước mắt là chúng ta phải cố gắng kiếm tiền, anh vẫn luôn muốn hỏi em em kiếm tiền bằng cách nào. Đồ đạc trong nhà hình như đều rất hiện đại, tính nguyên chiếc mô tô kia, số tiền cũng là lên tới hơn 10 vạn. Em may mắn có kỹ năng kiếm tiền hạng nhất tiền vào tay rất đơn giản. Chỉ là tìm kiếm nguyên vật liệu thực sự quá phiền, rất nhiều loại thảo dược bên ngoài khó có thể tìm được mà mua ở nơi tự trồng thì hiệu quả không cao. Vì chất lượng mà em phải buôn ba ngoài thâm sơn cùng cốc. Hiệu thuốc trong phạm vi trăm km gần đây đều lấy thuốc của em, và lại cũng không phải lúc nào cũng có để bán, số lượng thực sự rất ít. Cố bản hoàn bình thường, họ nhập hàng của em cũng chỉ có trăm rưỡi, mà bán ra ngoài hết tận một nghìn, quá lãi luôn. Em đang suy nghĩ liệu em có nên tự mở một hiệu thuốc hay không? Cô biểu mỗi kể khổ với hắn cô cảm thấy bản thân mình quá thiệt. Em không chỉ cung cấp một loại đúng không? Anh thấy tù thuốc dưới lầu rất nhiều. Người mùi liền phát hiện ra có rất nhiều loại. Có một vài loại diêm cận thấy rằng tuyệt đối là ngàn vàng khó cầu. Cố bản hoàn là rẻ nhất rồi đấy. Em nói anh nghe, linh hương cố bản hoàn có thể bán được 6 vạn chỉ là nguyên liệu rất khan hiếm. Tìm khắp trời Nam đất Bắc mới gom đủ thành một đơn thuốc trong đó có mấy vị chỉ có thể tìm được trên cơ thể của động vật hoang dã được quốc gia bảo hộ rất rất rất khó luôn. Thật ra cô có gan lấy vị thuốc trên người động vật được cho vào sách đỏ, vấn đề cơ bản là số lượng quá ít. Thế giới này có rất nhiều động vật được quốc gia bảo hộ. Diêm cận mỉm cười, động thực vật ở nơi này quả thật rất hạnh phúc, phải có gan giết chúng lấy đồ bán, phải chấp nhận việc bị bắt bỏ tù So với nhiều người còn quý giá hơn. So sánh với nơi anh sống, đúng là động vật ở đây còn quý giá hơn cả mạng người nơi đó Diêm cận ôm cô cảm thán nói Còn không phải là do hệ quả của việc săn bắn động vật hoang dã tự do hay sao Vì vậy hiện tại tình thế xoay ngược thế hệ hiện tại đang thay thế hệ đi trước trả nợ. Đại tướng quân anh không cần hâm mộ anh không thấy bản thân hâm mộ nhiều thứ quá sao Nhạc sở nhân chui ra khỏi lòng hắn, ngồi đối diện hắn, mắt to nhìn hắn chằm chằm Hắn nhìn cô khuôn mặt góc cạnh đều nhu hòa cả, ngả người ép cô xuống giường. Cơ thể rắn như đá tảng áp nhạc sở nhân thở không nổi. Áp chết em rồi, anh thật nặng. Đập vài cái lên ngực hắn, rắn đến mức tay cô cũng thấy đau. Nhìn người dưới thân, lòng diêm cận rung động. Tay vuốt ve má cô thật mềm. Sở sở chúng ta thành thân đi. Nhìn cô, hắn thật sự rất muốn cô trở thành vợ hắn. Hừm, thành thân sao? Từ này thực khổ, đây chính là cầu hôn sao? Chỉ là tư thành thân này làm cô cảm thấy không nghiêm túc nổi. Kết hôn, chúng ta kết hôn đi. Ánh mắt hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, thời đại này phải nói là kết hôn. Thật sự anh muốn lấy em sao? Cưới em rồi, cả đời này là người của em. Không ba vợ bốn nàng hầu, không câu tam đáp tứ, càng không được liếc mắt nhìn phụ nữ khác. Đại tướng quân, anh thấy sao? Cô cười tủm tỉm, nhìn hắn khoảng cách gần như vậy, thật sự rất đẹp trai. Anh khi nào thì liếc mắt nhìn người khác, trừ em ra? Gà cho anh đi, thời đại này anh phải là một người đàn ông vĩ đại, nhưng anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em cả đời, yêu em hơn cả chính bản thân em. Tất cả mọi người đều yêu chính bản thân mình, nhưng hắn dám đánh đổi mọi thứ để yêu cô. Qua, wow, đại tướng quân, anh học lời này ở đâu vậy? Nhạc sở nhân trợn mắt nắm cầm hắn hỏi, không học ở đâu cả đây là lời thư tận đáy lòng của ta. Sở sở, em có đồng ý hay không? Hắn nhìn cô, dù hai người đã ở bên nhau, nhưng hắn vẫn lo lắng cô nói không đồng ý, không tin tình yêu hắn dành cho cô. Nhạc sở nhân cười, ngửa đầu hôn thật mạnh lên môi hắn, em đồng ý. Hắn nhìn cô vui mừng tràn ngập cả đôi mắt, diêm cận cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi cô. Ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của hắn. Vừa rồi còn cảm thấy cơ thể hắn rất nặng, đè cô thở không nổi. Nhưng bây giờ, điều này không nằm trong suy nghĩ của cô. Chuyện kết hôn không thể vội vàng. Nếu như đã quyết định kết hôn, vậy phải bàn bạc bà kỹ càng hơn. Nhất là sau khi cô nói chuyện này với lão Thái thái, chuyện này cô càng không có quyền làm chủ. Bởi vì lão Thái thái cực kỳ tin tưởng lời của vị lão đạo lỗ mũi châu kia, bà muốn ông phải chọn ngày thật đẹp để tiến hành chuyện cưới gà. Nhạc sở nhân không nói gì, đơn giản là vì cũng chẳng có cách nào kháng nghị. Cô nhanh miệng nhưng không lợi hại bằng Lão Thái Thái, tuy có một vài điểm bất mãn nho nhỏ nhưng cô vẫn rất kính trọng Lão Thái Thái. Lão Thái Thái là người khẩu xà tâm Phật, bà rất quan tâm đến cô. Nhưng những quan tâm này đều đặt ở trong lòng, không cẩn thận sẽ làm bà cảm thấy buồn. Nghe Lão Phu Nhân đi, chuyện hôn nhân đại sự vốn do cha mẹ làm chủ. Anh không cha không mẹ, nhưng em còn có Lão Phu Nhân. Nhìn nhạc sở nhân buồn bực riêng cận an ủi, hắn hiểu mà. Ngày kết hôn không nói, nhưng đi lĩnh giấy chứng nhận cũng phải chọn ngày, đến cả việc mua đồ tân hôn cũng phải tìm bằng được ngày thật đẹp mới đi. Trời ơi, mấy thứ kia có thể tùy ý mua mà, sao phải chọn ngày? Em không có gì để nói nữa rồi. Nhạc sở nhân ôm gối ôm tựa vào ghế sofa, liên tục lắc đầu. Điều này cũng là phải mà, ở thế giới kia, vô luận làm gì cũng phải chọn ngày chọn giờ. Hừ, anh đúng là sống cùng thời đại với lão thái thái. Cô mắng, cảm giác như thể quay về cổ đại, bị ép duyên vậy. Hắn buồn cười, khoát tay lên vai cô kéo cô lại gần hắn, em sốt ruột à. Bởi vì ngày lão phu nhân ngàn lựa vạn chọn lại là cuối năm sau. Tính ra thì còn hơn một năm nữa mới đến ngày kết hôn. Không phải, vốn em cũng tính để sang năm chúng ta đính hôn trước. Kết quả lão thái thái quyết định không cần đính hôn, đợi đến ngày thì đi lấy giấy chứng nhận kết hôn luôn. Vốn cô còn muốn sau khi đính hôn xong thì đi du lịch ai ngờ kế hoạch ngâm nước nóng. Lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Trách không được xã hội này nam nữ bình đẳng. Anh có cha trên mạng phái nữ không muốn sống chung cùng phái nam có thể đệ đơn ly hôn. Hình như nếu như giấy chứng nhận bị mất không thể làm thủ tục ly hôn đúng không. Thế giới tất thảy đều hấp lý như vậy nhưng cũng có một vài điểm khiến hắn cảm thấy bất mãn. Nhạc sở nhân không biết phải nói gì anh đáng tính toán cái gì trong đầu. Đại tướng quân, nội tâm anh thì ra cũng rất xấu đấy nhé. Tên này, hắn nhớn mày, nghe cô khen như vậy, hắn cảm thấy rất đắc ý. Đợi tới ngày lĩnh chứng, hắn sẽ thực tay hủy đi, đời này cô đừng mong tách ra khỏi hắn. Phiên ngoại 15, làm bạn rừng rậm ở thế giới này không khác gì nhiều với thế giới kia. Chỉ khác nhau ở dã thú, nơi kia rất nhiều dã thú, ở đây đã ít lại càng ít gần như không thấy có. Đi vào trong, Diêm Cận giật mình cảm thấy nơi này rất giống rừng rậm Biên Cương. Bởi Biên Cương thường có quân đội huấn luyện nên giã thú cũng không mấy lui tới. Nhưng nơi này xác thực là rừng rậm hai người bị bao trong những dãy núi trải dài miên man. Mặc trang phục leo núi, lưng đeo ba lô trang bị rất đầy đủ để ở trường kỳ trong thâm sơn. Đây là lần đầu tiên Diêm Cận lên núi kiểu này, một thân trang bị hiện đại kia, hắn cảm thấy rất hứng thú. Trong ba lô có một bộ liều trước khi rời đi hắn đã nghiên cứu, quả nhiên đơn giản mà chắc chắn, vật liệu rất tốt. Nghe nhạc sở nhân nói, tất cả những thứ này đều rất đắt tiền, tính chung tất cả vào giá trị cũng lên đến mấy vạn. Chúng ta còn phải tiếp tục đi, đại tướng quân, anh có mệt không? Nhạc sở nhân đội mũ lưỡi chai trên đầu, dừng lại một chút ngẩn đầu nhìn trời, rồi quay ra hỏi Diêm Cận. Diêm Cận lắc đầu, anh không sao, còn em thì sao? Mệt không? Liên tục vượt bốn ngọn núi, chưa thấy cô kêu mệt lần nào. Anh yên tâm, với em, đi leo núi thế này chỉ là chuyện nhỏ. Cô vừa nói vừa lấy một chai nước bên sườn ba lô, đây là chai cà phê. Ba lô trên người rất nặng, chỉ có uống thứ này mới có thể nâng cao tinh thần, xua tan mệt mỏi. Chúng ta còn phải vượt qua mấy ngọn núi nữa. Diêm cận nhìn nàng, khuôn mặt rất dịu dàng. Hình như khoảng ba ngọn núi nữa thôi. Chúng ta phải ở lại nơi này ít nhất là nửa tháng sửa lại mũ nhạc sở nhân trả lời được diêm cận gật đầu hắn cảm thấy rất thích so với tiếng động xa lạ nơi phố thị hắn càng thích địa phương này không có người khác chỉ có cô với hắn thời tiết mấy ngày hôm nay rất tốt có thể chúng ta sẽ thấy những người nhảy dù nhưng mà phải tới những nơi núi cao mới được anh có muốn xem không nếu không chúng ta có thể qua đó một chút nếu anh cảm thấy hứng thú hai ta tự mua dù về chơi nhé Nhạc sở nhân cười tùm tỉm cô rất muốn giới thiệu hết những thứ chơi được kia cho hắn. Nhảy dù sao, được, hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua. Nghe cô nói, hắn cảm thấy vừa tò mò vừa hứng thú. Tuy rằng anh biết bay, nhưng cái này rất tốn sức đến lúc đó chúng ta đi thử. Nháy mắt mấy cách biểu cảm của cô rất ngọt ngào. Ừ, vỗ vỗ đầu cô, nhìn cô ngoan như vậy, diêm cẩn thật muốn chụp lấy vài bức rất đáng yêu. Anh uống không? đưa cốc cho hắn ý bảo hắn cũng nên uống một chút. Diêm cận lắc đầu anh không uống vị rất quái, đắng lại có mùi đồ ăn bị thiêu. Cô mí môi hắn không uống cô không ép hắn đặt lại chai cà phê vào chỗ cũ. đi thôi đại tướng quân của em. ừ nắm tay cô lần này hắn đi trước mở đường giúp cô. bởi vì hai người muốn nhìn thấy nhảy dù nên lộ trình phải thay đổi một chút một đường thẳng hướng khu vực nhảy dù. Đi trong núi, càng gần đến nơi nhảy dù, càng phát hiện nhiều lều trại của những người ưa mạo hiểm. Diêm cận từ xa đã thấy, hắn dẫn nhạc sở nhân tránh những người này. Sao anh không đi cùng bọn họ? Anh có thể làm quen với thanh thiếu niên ở thế giới này, họ đều là những người trẻ tuổi, rất nhiệt tình. Trước kia vào núi cô cũng đã gặp qua mấy nhóm, có khi cũng cùng họ kết nhóm dựng lều. Hừng đông lại tách ra, duyên phận kiểu này quả rất thích ý. Bởi vì anh không phải người trẻ tuổi. Diêm cận nắm tay cô đi trầm giọng trả lời. Nhạc sở nhân cười ra tiếng, lắc lắc đầu, vậy anh là người già sao? Em cảm thấy anh cùng lứa tuổi với bọn họ sao? Cho dù không cách nhau mấy nhưng lòng ta cũng trưởng thành hơn họ rất nhiều. Hắn cảm thấy bạn tri âm của hắn ở thế giới này ít cũng phải hơn hắn 20 tuổi. Phải đó, nghe cũng có chút đạo lý, dù sao anh cũng là đại tướng quân mà. Kinh nghiệm giã ngoại của đại tướng quân khẳng định hơn em nhiều, em muốn làm phiền ngài dấn dắt em. Được hắn dẫn đi giảm không ít sức lực đến bây giờ cô còn chưa cảm thấy đói. Có anh ở đây, em yên tâm, ông nội của cái thâm sơn này anh cũng có thể vượt qua. Khóe môi khẽ cong, hắn thích cô nói tất thảy đều giao cho hắn. Tìm được nơi nghỉ chân thích hợp khoảng cách với những người trẻ tuổi ưa mạo hiểm rất xa, Diêm Cận rất vừa lòng. Sắc trời đã dần tối, Diêm Cận đốt lửa, sau đó dựng lều. Ngồi bên cạnh đống lửa, nhạc sở nhân tìm đồ ăn trong ba lô, bánh bế quy, nước trong ba lô của cô đều là những đồ này. Đi một ngày không cảm thấy thế nào, bây giờ bỏ bỏ ba lô xuống, cô cảm giác rất thoải mái. Thế mới hiểu ba lô này có bao nhiêu nặng, quay đầu nhìn Diêm Cận đang dựng trại, nhạc sở nhân khẽ cười. Trước đây cô đều một thân một mình, những việc thế này đều phải tự tay làm hết. May mắn có thể gặp một nhóm người, nhờ họ dựng lều hộ nhưng đa phần đều là tự mình làm. Ngẫm lại thấy thực mệt có người bên cạnh thoải mái hơn rất nhiều. Được rồi, anh lại đây ăn đi. Nhìn hắn đã hoàn thành xong, nhạc sở nhân hô. Ừ, liều trải ở đây đúng là rất an toàn. Hành quân cắm trại dã ngoại, đều là lộ thiên, toàn nghỉ ngơi tại chỗ, dù trời mưa cũng phải chịu. Hắn đi tới, dáng người rất có cảm giác an toàn. Cao như vậy, rắn chắc như vậy, bà vai rộng lớn, nhìn thấy đã thấy hết sức yên tâm. Được thôi, đêm nay anh ngủ ở ngoài, em ngủ bên trong. Nhạc Sở Nhân bĩu môi, nhìn hắn tỏ vẻ hâm mộ cô không thích chút nào hế. Thật giống như những thứ đồ tiên tiến hữu dụng nơi đây chỉ muốn mang hết về thế giới kia, làm người ta tức giận. Diêm Cận ngẩn người, ngồi xuống bên cạnh cô, anh sai rồi, sẽ không có lần sau. Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, hừ hừ ăn đi, đưa đũa cho hắn, sau đó tiếp tục ăn đồ. Tuy rằng cách nơi cắm trại khá xa nhưng bởi vì trong rừng rất yên tĩnh, âm thanh bên kia vọng lại tận bên này. Người trẻ tuổi nhiệt huyết có khác vậy mà còn có sức để đàn ca nhảy mua. Nằm trong lều nhạc sở nhân không hài lòng, ai hát nghe thật chướng tai. Diêm Cận thật ra cảm thấy rất tốt ngồi bên người cô tập trung lắng nghe. Nhạc khúc nghe rất lạ, sướng từ chẳng có nội hàm, nhưng tổng thể mà nói lại rất bắt tay. Anh thấy hay sao, nếu như anh thích khi về chúng ta đi dạo qua cửa hàng bán nhà cụ, nhà cụ truyền thống hay Tây Dương đều có cả, rất nhiều. Nhìn Diêm Cận không bài xích nhạc sở nhân nói. Dẫn anh đi mở rộng kiến thức là được rồi, anh không có hứng thú với các loại nhà cụ. Nhà cụ Tây Dương, nghe rất mới mẻ. Vâng, lần trước quá vội, không có thời gian đi dạo loanh quanh. Lần này trở về chúng ta sẽ đi một vòng xem xét. Cô nhớn mày, rất muốn đưa hắn đi hưởng thụ Được nghe lời em, Diêm Cận cúi đầu nhìn cô khuôn mặt rất dịu dàng. Bên trong liều có đèn, không cần phải chịu đựng đêm đen. Thế giới này làm Diêm Cận cảm thấy rất tốt. Mấy thằng danh này ca hát không để ai ngủ phiền thật Nhạc sở nhân chừng mắt lăn một vòng Quấn chăn kín mít trùm qua cả đầu Không thích nghe sao Vậy để anh chắn giúp em Nói xong hắn áp tay lên hai tay nhạc sở nhân Tùy đúng là có hiệu quả Nhưng không nhiều Nhạc sở nhân chớp mắt nhìn hắn tỏ vẻ rất vừa lòng Trước kia vẫn thường xuyên ở một mình Nay trong lều có thêm một người Em cảm giác cứ hơi kỳ kỳ Kỳ kỳ kiểu gì Diêm cận hơi nghiêng đầu nhìn cô Hắn cũng hiểu được cô là cảm thấy thoải mái, em không nói rõ được nhưng rất tốt, ngủ đi thôi, đi cả ngày rồi, em mệt quá rồi. Túm tay hắn kéo hắn nằm xuống, nhạc sở nhân thủm tìm cười, đẹp trai quá đi thôi. Diêm cận vỗ vỗ đầu cô cười nói, ngủ đi. Cô nhắm mắt lại, bởi vì quá mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên có tiếng vo ve vo ve bên tay, gần gần xa xa cô cảm thấy rất khó chịu. Đại tướng quân có mũi vào lều. Cô từ từ nhắm lại hai mắt lười biếng nói, ừ, người đối diện trả lời một tiếng, cô chỉ nghe thấy hưu một tiếng tất cả rồi trở nên im lặng như cũ. Đại tướng quân anh đánh chết nó rồi à, cái này cũng làm được sao, ngủ đi chỉ có một con thôi. Hắn dịu dàng vuốt đầu nàng thanh âm trầm thấp dễ nghe cực kỳ. Nhạc sở nhân mở mắt nhìn chằm chằm người nằm đối diện anh thực sự đã đánh chết nó à. Ừ, nghe cô nói vậy, diêm cận lại trả lời lại một tiếng. Em chỉ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, anh đã đánh chết nó rồi. Cái này là nội lực à? Wow, đẹp trai chết đi được. Diêm cận dơ một ngón tay lên, coi như là giải thích đơn giản cho cô nghe. Lợi hại quá, nhìn ngón tay hắn, nhạc sở nhân cảm thán gật đầu thật giỏi. Ngủ đi thôi, nít người ôm cô vào lòng, cả người cô đều nằm gọn trong túi ngủ, tựa như một con nhộng lớn. Đoàn cắm trại giã ngoại bên kia ca hát không ngừng, ẩm ý đến nửa đêm mới yên tĩnh. Nếu là trước kia, nhạc sở nhân chắc chắn ngủ không nổi có khi còn chửi ầm lên cho xem. Nhưng lúc này, cô ngủ thực sự ngon, nằm trong một lồng ngực rộng rãi thoải mái, một giấc ngủ đến hừng đông. Hôm sau, hai người dọn dẹp thu gọn để lên đường, thẳng tiến đến khu vực cho phép nhảy dù Đi ngang qua đoàn cằm trại nơi này còn có 5 túp lều đều yên lặng, xung quanh rất lộn xộn, có thể thấy đêm qua có bao nhiêu náo nhiệt. Còn có rượu kìa, chúng ta lần sau cũng mang rượu tới. Nhạc sở nhân đi ngang qua thở dài nói, uống rượu hại thân, diêm cận lắc đầu, nơi này nghe nói có một thứ đồ uống tên là bia, rất khó uống. Đấy là do anh uống không quen, quen rồi thì lại thấy nó rất ngon. Nhạc sở nhân nháy mắt mấy cái cô rất muốn cùng hắn đàm tửu một đêm. Diêm cận lắc đầu, hắn không thích, rượu có ngon đến đâu hắn cũng không uống, hắn chỉ đơn giản là ghét uống rượu. Hình như em còn chưa nhìn thấy anh say bao giờ đâu. Ngày nào đó em nhất định sẽ chuốc say anh, nhìn xem đại tướng quân của em có bộ dáng thế nào. Nhạc sở nhân lắc lắc đầu, đầu đội mũ lưỡi chai, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn rất ngoan ngoãn. Uống rượu xong dễ đánh lột, diêm cận dơ nắm đấm lên, thành công dọa nhạc sở nhân. Đừng có dọa em sợ chứ, đừng tưởng anh uống rượu là có thể đánh người, đầu em cũng cứng lắm đấy. Cô cũng vông quyền lên, nhưng lực rất yếu, một chút uy hiếp cũng không có. Bắt lấy nắm đấm của cô, bao đủ trọn vẹn một nắm tay, hắn cười nhìn cô thấp giọng nói cái nắm nho nhỏ này đánh lên người anh chẳng khác gì gãi ngứa cả. Hứ, khinh em sao? Để em đánh anh một cái, cái trước là do em thương nên mới không đánh mạnh. Nhạc sở nhân dẫy tay ra khỏi tay hắn, dùng hết sức đấm một cái vào ngực hắn. Diêm cận nhớn mày, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, sau lại nhìn về phía nắm đấm nho nhỏ của cô. Ai ui, đau đau đau thịt trên người hắn cứng rắn như tảng đá vậy, đấm như vậy mà cũng đau tay. Diêm cận buồn cười, cười ra cả tiếng, giữ tay cô xoa xoa bóp bóp. Anh còn cười, đau chết em rồi. Cô dối dám nghiêm mặt, người này chắc thịt như vậy, tay cô tưởng gãy tới nơi rồi. Em kết luận đi, nắm đấm của em cứng hay cơ thể của anh cứng? Bởi vì cười, khuôn mặt của hắn nhu hòa đi không ít. thì ra đại nguyên soái Diêm cận cười rộ lên lại ấm áp như vậy, là anh cứng anh cứng. Đau quá, cô biểu môi tên này đúng là đàn ông đích thực đại lực sĩ như cô mà cũng chẳng là cái gì so với hắn. Về sau không cần cậy mạnh nữa, em là phụ nữ. Xoa xoa ót cô, ngữ điệu yêu thương không giấu diễm. Hừ hừ, nhạc sở nhân vẫn có chút không phục. Xoa xoa tay cô, diêm cận vô tình ngẩn đầu. Trên không chung, có một thứ gì đó rất nhanh xẹt qua, phi xuống từ trên núi. kia là cái gì, nhìn rất giống diều. Nhạc sở nhân ngẩn đầu, hai mắt như biết phát sáng, bộ đồ bay, bọn họ tới sớm thật. Khả năng hôm nay thời tiết rất đẹp chúng ta lên núi sẽ thấy được. Nói xong liền cầm tay diêm cận bước nhanh lên núi. Một đường lên đỉnh núi, đối diện chính là khu vực được phép nhảy dù. Đã có rất nhiều người chơi, nhìn từ bên này sang đoàn người rất nhỏ. Thoạt nhìn đã thấy mùi thanh xuân. Nhạc sở nhân tán tưởng, gật đầu, vành nón cũng xoay ngược ra sau, đôi mắt mở ra thật to. Rất hay. Diêm cận thị lực tốt nhìn được rất xa, hắn gật đầu đồng ý. Anh thích không, nếu thích lần sau chúng ta tới chơi, chủ yếu là cô cảm thấy rất háo hức với trò chơi này. Diêm cận thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn cô em rất muốn chơi sao. Vâng, cô gật đầu không do dự, anh mang em bay, rứt lời, hắn ôm lấy thắt lưng cô. Sau đó hai người biến mất tại chỗ trong lúc đó thấp thoáng trong rừng cây có hai bóng người chồng lên nhau phi rất nhanh tựa như sao băng xẹt qua bầu trời. Nhạc Sở Nhân cảm thấy choáng váng, mắt không kịp nhìn thấy bất kỳ cái gì. Thật sự là bay mà, bay thật đấy, nhưng mà rất choáng, nếu như sau này cô muốn bay, bảo Diêm Cận một câu là có thể được trải nghiệm rồi. Có khi còn tiết kiệm tiền mua phương tiện giao thông ấy chứ. Phiên ngoại 16, cảnh trong mơ cuối cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày kết hôn càng ngày càng gần, hai người nhàn nhã cả năm nay bắt đầu trở nên bận rộn. Thử áo cưới, mua đồ tân hôn, lão Thái Thái đã chuẩn bị tất cả. Nghe nói tất cả đều là ngày hoàng đạo chính là kết quả tính toán của vị lão đạo nọ Nhạc sở nhân tất nhiên khinh thường, diêm cận lại không có ý kiến gì, đồ cổ này có vẻ như thích chứng rất nhanh Xe cộ như nêm tiếng ồn ào nơi phố thị, đây là chính là thành phố hiện đại Trung tâm thương mại có hơn 10 tầng, người đến người đi, trai xinh gái đẹp rất nhiều, ăn mặc rất mốt, đúng là cảnh đẹp ý vui Trong đó còn có hai người chuẩn bị kết hôn đang chọn lựa đồ tân hôn Kỳ thật cũng chẳng thiếu thứ gì, nhưng dù sao cũng là kết hôn, có vài thứ muốn đổi mới cho may mắn, tỉ như chăn mền gối đệm. Váy trắng nhẹ nhàng, tóc búi hình hoa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng trông càng xinh đẹp nhẹ nhàng. Nhạc Sở Nhân cười nhẹ tràn ngập sức sống, Diêm cận bên cạnh mặc bộ đồ hiu nhàn, đi cùng Nhạc Sở Nhân, hắn cảm thấy toàn thân đều thả lỏng hơn nhiều. Hơn nữa ánh mắt hắn tuyệt không lệch đi đâu, trừ nhìn Nhạc Sở Nhân thì chính là đang nhìn đường. Đối với phụ nữ xinh đẹp đi qua đi lại, Hắn chưa từng quan tâm tới. Dạo phố chính là công việc mệt mỏi nhất trên đời, đặc biệt đã biết mệt nhưng vẫn phải đi. Nhạc sở nhân thiếu hứng chí than thở. Hôm nay nói là đi dạo phố mua sắm, thực ra chính là mua đồ có trong danh sách lão thái thái đã định hai người họ cùng lắm chỉ là tới lấy đồ. Cô chắc chắn đồ lão thái thái mua không rẻ, bởi vì bà không phải người keo kiệt mua đồ chỉ cần chất lượng, nhạc sở nhân biết rất rõ điểm này. Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, lão thái thái thực sự làm cô không biết phải nói gì cho phải. Bằng không chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, tầng này có chỗ ngồi, bên kia còn có không ít người đang uống trà nghỉ ngơi. Không được chúng ta nhanh chóng lấy đồ rồi về nhà thôi. Nhạc sở nhân lắc đầu, phiền quá đi mất, không phải em nói định đến tiệm váy cưới xem ảnh sao. Không tính đi nữa, diêm cận cúi đầu nhìn cô khuôn mặt hiện rõ ý cười. Ôi trời, tức quá nên em quên mất. Anh không có chút oán giận nào sao? Đúng là đồ cổ trưởng bối nói cái gì thì chính là cái đó. Cô biểu môi, nhưng cổ nhân thì cổ nhân, cô có nói gì cũng vô dụng. Người ta nói một câu cha mẹ chi mệnh cô còn nói cái gì nữa đây? Vỗ vỗ búi tóc hình hoa của cô, Diêm cận hứng thú nhìn một chút. Kiểu tóc này nhìn chẳng khác gì đạo cô, nhưng rời vào nhạc sở nhân lại thành đạo cô xinh đẹp. Đừng động vào tóc của em, làm rối tóc em thì anh biết tay em. Hắn luôn luôn vỗ vỗ đầu cô, nhạc sở nhân đẩy tay hắn ra, nhưng lại bị hắn kéo về. Đẹp mà em là đạo cô xinh đẹp. Hắn khích lệ, nhưng nhạc sở nhân lại không thích nghe. Anh xem đi, không phải cũng có người búi tóc giống em sao? Đẹp như vậy mà, phái nữ thành thị rất thời trang, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt trang điểm cầu kỳ quần áo đều rất thời thượng, đúng là cảnh đẹp ý vui. Diêm cận nhìn bên kia, lắc đầu, không đẹp bằng em. Hừ khinh thường liếc hắc nhưng ánh mắt đều là ý cười. Vào thang máy, lên tầng 7, nguyên tầng này là các hãng quần áo cực kỳ đẹp mắt. Diêm Cận rất bội phục kỹ thuật nhuộm màu của thời đại này. Thế giới kia của hắn vốn không thể tốt như thế này. Tìm được cửa hàng mà lão Thái Thái dặn dò, nhân viên cửa hàng lấy đồ ra quả nhiên là đồ tốt nhất. Thật đúng là chịu bỏ tiền, màu rất thích hợp cho tân hôn. Nhạc Sở Nhân gật đầu thực vừa lòng, anh cũng thấy hợp, Diêm Cận gật đầu, nói theo cô. Gói vào đi, lật xem không thấy có vấn đề gì, nhạc sở nhân nói với nhân viên gói đồ. Mang theo đồ xuống lầu một đây là khu trang sức. Nhạc sở nhân dừng lại trước một quầy hàng, cười tùm tìm nói với Diêm Cận chúng ta cũng mua một đôi nhẫn kim cương chứ. Diêm Cận đi tới, nhìn thoáng qua nhẫn kim cương trong tủ kính, hoa cả mắt thứ này có ý nghĩa gì. Nhạc sở nhân mím môi cười, nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi tới anh chị xem nhẫn kim cương sao. Bên này đều là mẫu mới, anh chị nhìn có hợp ý hay không? Cô nhân viên nhấc hộp kim cương ra cho hai người nhìn, quả nhiên đều rất đẹp. Nhạc sở nhân nhìn nhìn, cười nói, mẫu mới hay không không quan trọng. Tôi muốn loại thật chắc chắn, đeo vào tay rồi thì không tháo được ra, dạng như khóa luôn vào ấy. Nhân viên cửa hàng sửng sốt, diêm cận quay đầu nhìn cô em muốn như vậy thật à? Đúng vậy, không thương đối phương nữa, phải tháo nhẫn xuống, như vậy tương đương với phản bội. Tất nhiên phải khóa vào rồi, cô nháy mắt trông rất đáng yêu, không bằng đổi thành dây chuyền đi, phản bội thì chặt đầu. Diêm Cận trả lời, đơn giản mà thô bạo nhân viên đối diện trợn chừng mắt nhìn. Nhạc sở nhân ngây ngần cả người, nhìn Diêm Cận, trong nháy mắt cô thựa như đã nhớ tới cái gì đó. Nhìn cô Diêm Cận cười, vuốt ve má cô, làm sao vậy? Bị dọa rồi à, nhạc sở nhân chậm rãi lắc đầu, ngồi trên ghế mà đầu cứ ong ong, những lời này hình như em đã từng nghe qua. Nhìn khuôn mặt cô không đúng, Diêm Cận cầm tay cô thật sự từng có người nói như vậy. Trong tivi sao? Không phải trong tivi, nhưng em nghĩ mãi không ra ai đã từng nói với em câu đó. Thực kỳ lạ, cô chớp mắt loại cảm giác này rất lạ tựa như đã từng xảy ra cũng tựa như chưa từng xảy ra điều gì cả. Ánh mắt hơi hoảng hốt Diêm Cận ôm lấy cô, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Anh thu hồi lại lời vừa nói, chúng ta mua nhẫn nhé. Hừm, anh tính phản bội em à. Vừa nghe thấy lời này, nhạc sở nhân chừng mắt trường quầy và nhân viên bán hàng đều không nhịn được cười. Diêm cận cưng đờ, nói anh xin lỗi, nói sai rồi. Hừ, cô bĩu môi quay đầu nhìn nhẫn trong quầy. Tuy mắt vẫn nhìn hàng nhẫn, trong đầu lại vẫn luôn canh cánh chuyện vừa rồi. Khoảng trắng bất chợt vừa rồi không phải ảo giác rất rõ ràng, hiện tại tựa như sâu trong trí óc vẫn còn tồn tại một chút gì đó rất quen thuộc. Vì sao lại như vậy? Cẩn thận nghĩ lại khả năng những lời Diêm Cận nói đã từng xuất hiện trong giấc mộng của cô. Lời người trong mộng tuy cô không nhớ nhưng vẫn còn gì đó vương vấn như cũ. Nhưng đó là ai, nghĩ không ra, bởi vì cảm xúc của cô không tốt vì vậy hai người không dạo phố nữa cùng dắt tay nhau về nhà. Diêm Cận chưa thi sát hạch lái xe, vì vậy người cầm lái là nhạc sở nhân. Bình thường cô vẫn luôn là người lái, hai người trò chuyện vui vẻ suốt cả chặng đường về. Lần này cô lại không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, hồi lâu mới nháy mắt. Ngồi bên ghế phụ lái, Diêm Cận vẫn luôn nhìn cô cảm thấy lòng trùng xuống. Lời nói kia của hắn, người như Cần Vương Điện Hạ chắc chắn cũng đã từng nói với nàng, dù sao đó cũng chính là phong cách của hắn. Diêm Cận thở sâu, quay đầu tiếp tục nhìn phía trước, em đang nghĩ gì vậy? Nhạc sở nhân chống tay lái, nháy mắt mấy cái em cứ nghĩ tới cảm giác trống rỗng vừa rồi, rất xa lạ đối với em. Kỳ lạ là em lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại lại có chút mong chờ. Nếu như phát sinh lần nữa, có khả năng em sẽ nghiên cứu được vì sao em lại như vậy. Loại chuyện này có gì mà mong chờ cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Em mau tập trung lái xe đi chờ anh thi xong bằng lái, về sau cứ để anh lái. Hắn trầm giọng nói, nhạc sở nhân quay đầu nhìn hắn một cái cười khẽ, đại tướng quân, lúc anh nói những lời này siêu cấp đẹp trai luôn. Không giống với mọi khi sao. Hắn cong khóe môi quả thật rất tuấn tú Một bộ dạng nghiêm túc nói một không nói hai Không người nào có thể phản bác được Ai ui không hổ là đại tướng quân Loại khi thế này em thu cả đời cũng không được Cô lắc đầu cô rất thích nhìn hắn thể hiện sự quyến rũ phái mạnh theo cách này Nếu như em thích em có thể nói chuyện với anh bằng cách này Anh chắc chắn sẽ không phản bác lời em nói Xoa xoa đầu nàng Bất cứ lúc nào hắn cũng làm động tác này với nàng khiến cho tim nàng mềm nhũn Nhạc sở nhân cười tùm tìm, nhìn hắn, nhịn không được le lưỡi trêu chọc vẫn là anh tốt nhất, em nói gì cũng không tức giận. Đúng vậy, Diêm cận gật đầu thừa nhận. Cô cười khẽ, sau đó tập trung lái xe. Cảm giác trống rỗng vừa rồi đã bị nàng quên lãng nếu như lại đột ngột xuất hiện cô sẽ nghiên cứu cẩn thận. Một đường về nhà, nhạc sở nhân nhanh chóng nằm lăn trên giường. Nằm trên giường rồi, đầu óc lại đặc quánh vào như hồ rán, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ. Diêm cận ở bên ngoài dọn dẹp đồ vật được cất đúng chỗ rồi, lại lấy giúp nhạc sở nhân quần áo, xả nước giúp cô. Xong xuôi mọi việc mới vào phòng cô, thay quần áo rồi hắng ngủ. Đi đến bên giường, nhìn nhạc sở nhân nằm thành hình chữ đại trên giường, hắn không khỏi cười khẽ. Hôn lên chán cô một cái, sau đó mạnh mẽ kéo cô dậy. Mệt mỏi, em muốn ngủ. Cô ngồi xuống, đôi mắt hi hí nhìn hắn. Cho em ngủ mà nhưng phải thay quần áo mới được. Đặt váy ngủ lên đùi cô, hắn xoay người đi ra ngoài. Nhạc Sở Nhân thay váy ngủ, xoay người nằm trên giường, nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ. Đợi khi Diêm Cận đi vào, cô đã ngủ rất say. Diêm Cận ngồi bên cạnh giường, nhìn cô, khuôn mặt vốn trầm tĩnh vô ba nay liền hên lo lắng nhàn nhạt, nhạt. Sau một lúc lâu, hắn cũng nằm trên giường ôm lấy cô từ phía sau. Người cô mềm mại ôm vào ngực rất thoải mái. Một tay hắn nhấc đầu cô lên, luôn cánh tay còn lại qua gáy cô. Ở bên cạnh cô rồi hắn mới biết thì ra cánh tay còn có cả tác dụng này. Ôm cô, Diêm Cận cũng nhanh chóng lâm vào giấc ngủ. Sắc trời dần tối, trong phòng không bật đèn ngủ cả căn phòng chìm vào bóng tối. Người trong lòng có chút rẫy ruộng, Diêm Cận không biết. Hắn ôm chặt nào trong ngực mình, vì vậy chút rẫy ruộng ấy của cô không đáng kể. Cô động mình vài cách phát ra vài lời vô nghĩa. Nhẹ nhàng, hỗn độn, không biết cô đang nói cái gì. Đôi mắt dưới lớp mí chuyển động rất nhanh trên chán thấm mồ hôi. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi mở mắt phát hiện ra bản thân đang đứng trên không. Bầu trời trong xanh, mây trắng lưỡng lờ, mà dưới chân là những căn nhà cổ kính. Vì sao lại tới đây cô không biết, nhưng cô có thể chắc chắn rằng bản thân đang nằm mơ. Những ngôi nhà dưới chân thuộc về quần thể kiến trúc cổ đại, nhưng nhìn lại rất tân tiến. Cô không khỏi nhớ tới diêm cận thì ra đây chính là cảm giác của hắn khi tới một thế giới lạ lẫm. Cô muốn bước lên trước nhưng không thể cử động được bản thân. Không hiểu vì sao trong nháy mắt cô đã đứng trên không của một gian nhà. Cô có thể nhìn thấy người người đi lại bên dưới nhưng có vẻ như bọn họ không thể nhìn thấy cô. Đúng là cổ nhân thật nhạc sở nhân cười ra tiếng thật thú vị. Cách ăn mặc của họ rất tốt không giống với những gì cô thường tưởng. Hơn nửa tòa nhà này cũng rất tinh xào, có thể nhìn ra chủ nhân không phú thì cũng là quý. Có một đứa nhỏ xuất hiện là bé gái, bộ dạng phấn điêu ngọc mày, rất xinh xắn đáng yêu. Bé còn mặc váy áo màu tím, đi đường còn chắp tay sau lưng, đầy người cao ngạo, nhìn rất vui. Nhạc sở nhân nhìn nhóc con này, không khỏi cong môi cười. Cô không biết vì sao, nhưng thâm tâm thực thích đứa bé này. Công chúa, hoa quả đã được ướp lạnh, vương phi muốn ngài tới vọng nguyệt lâu hưởng dụng. Một người thoạt nhìn là thị nữ nhanh chóng lại gần bé con kia, nhỏ nhẹ nói. Nhạc sở nhân kinh ngạc thì ra bé con này là công chúa. Ha ha, thoạt nhìn đúng là có bộ dáng công chúa thật. Ai nha, muội không muốn ăn, nhạc sở nhân muốn biến muội thành heo sao. Bé con bất mãn than thở quyệt miệng trứng mắt nhìn vừa cao ngạo vừa khôi hài. Nhạc sở nhân đang đứng giữa không trung đột nhiên sửng sốt sao lại có quan hệ với cô luôn rồi. Tuy nhìn rất không vui nhưng bé con vẫn đi theo thị nữ đi. Dáng đi còn uốn uốn éo éo, nhìn đáng yêu cực kỳ. Nhạc sở nhân nhìn bé con rời đi, sau đó cô đuổi theo. Kỳ thật cô không đi, chỉ là muốn đi theo nhóc con kia, sau đó bản thân tự nhiên di chuyển. Vọng Nguyệt Lâu nhìn rất xinh xắn, nhạc sở nhân cảm thấy có chút quen mắt. Cô nhóc kia nhảy chân sáo vào lâu, nhạc sở nhân không biết tại sao bản thân ở trên không chung rồi mà vẫn còn có thể nhìn thấy mọi người dưới sảnh, tựa như tất cả bức tường đều trở nên trong suốt vẩy. Đại sảnh có vài người cô nhóc kia cùng thị nữ của bé, trên chủ tọa có một người rất xinh đẹp. Nàng lười biếng dựa vào ghế thoạt nhìn vừa quý phái vừa sang chảnh. Nhìn nữ nhân kia, nhạc sở nhân chậm rãi nhíu mạch, thật sự cô cảm thấy rất quen tựa như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi. Nhưng rõ ràng đây là cổ đại, tất cả đều là cổ nhân, làm sao cô có thể gặp qua được. Phong ngữ vi, lại đây ăn hoa quả đi con. Nữ tử mở miệng nói chuyện, thanh âm rất êm tai, ẩn ẩn, có chút ngạo mạn quen thuộc. Ngữ điệu này rất giống cách nói chuyện của cô mà, sao mẹ không để dành cho phu quân mẹ ăn, con sắp thành heo tới nơi rồi. Tiểu cô nương than thở, vừa nói vừa lại gần, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nữ nhân kia. Bàn tay nho nhỏ cho từng miếng hoa quà vào miệng, con là ta sinh, là của ta tất nhiên ta có thể xen vào chuyện của con, cha con có phải chui từ bụng ta ra đâu. Nữ nhân tung chân đá nhẹ vào người con gái, khiến bé con kia cực kỳ bất mãn. Hừ, mẹ nói dễ nghe thật chứ không phải mẹ ăn không được nữa mới nhớ tới con sao. Cô nhóc bĩu môi trừng mắt rất nghiêm túc chỉ trích mẹ ruột rất đáng yêu. Ăn nhanh lên, nói tào lao cái gì đấy nữ từ khẽ quát tức giận nhìn cũng rất đẹp. Nhạc sở nhân đứng trên không chung, nhìn nàng, nữ nhân này chắc chắn cô đã gặp qua đâu đó, nhưng lại không thể nghĩ ra. Và lại, ngữ vì sao? Hình như Diêm Cận đã từng nói qua, là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Nhưng khi đó cô không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là hiện tại lại cảm thấy rất quen thuộc. Kaka ca, ca con vài ngày nữa từ Bắc Cương trở lại, nghe nói nữ nhi kia của bùi tập giả có khuôn mặt rất giống ta. Nhiệt duyên mà lúc này bùi tập giả lại ngàn vạn cưng chiều. Nữ nhân lắc đầu than thở tiểu cô nương ngồi một bên khanh khách cười không ngừng. Vì vậy bá ba tính cả nữ nhi cho ca ca con. Ca ca nào cũng được dù sao con rể ngài ấy chắc chắn phải là con của mẹ. Ai nha, đời này cha mẹ đừng mong có thể rạch ròi với ngài ấy. Tiểu cô nương liên tục gật đầu, một bộ dạng vui sướng khi người gặp họa. Hừ con ta lại không có khuynh hướng luyến mẫu, chẳng lẽ bắt lấy là phải lấy sao? Nữ nhân hừ nhẹ, nhìn rất phong tình. Nhạc sở nhân nghe, lâm vào mê mang. Cảnh tượng này, những con người này, rất quen, nhưng cũng rất lạ, mơ mơ hồ hồ phủi bụi trong góc ký ức nào đó. Vương gia. Bỗng nhiên thị nữ đứng ngoài cửa đồng loạt phúc thân, nhạc sở nhân xoay người nhìn. Cô thở dài một hơi, than thở ỉ ôi, đẹp trai thật. Là một nam nhân, một thân trường bào màu trăng non, tóc dài buộc nửa bằng một sợi dây màu trắng, nhìn thật đẹp mắt. dáng người cũng tốt, nói thế nào nhỉ, tựa như một cơn gió xuân vậy, ấm áp mà khoan khoái. Chàng về rồi, nữ nhân ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn nam nhân cười, cười rất hạnh phúc. Chỉ cần liếc mắt một cái, nhạc sở nhân có thể nhìn ra được hai người này hẳn là vợ chồng. Ừ thời tiết rất nóng, nàng có khó chịu không? Nam nhân đi qua, một tay nâng cầm nữ nhân. Sau đó khẽ hôn nhẹ lên chán nàng, khuôn mặt rất dịu dàng. Ta không sao, nhưng chẳng còn lực đứng dậy, chàng ôm ta lên lầu đi. Nữ nhân lười biếng nâng hai tay lên, bộ dạng tất cả phó thác lại cho chàng. Nam nhân mỉm cười ôn nhu như thế. Cuối người, nam nhân bế nàng lên, xoay người lên lầu. Tiểu cô nương đang ăn hoa quả trừng mắt nhìn hai người họ cuối cùng hừ nhẹ, nóng như vậy mà còn dính vào nhau được. Thị nữ trong sảnh che miệng cười, chủ tớ rất hài hòa. Nhạc sở nhân cứ nhìn như vậy, mơ mơ hồ hồ cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mộng này như thể không phải mộng rất thật. Cô khẳng định cô đã từng gặp qua những người này, có lẽ là gặp qua trong những giấc mơ lãng quên. Sở sở, sở sở. Có người đang gọi cô, cô chưa kịp phản ứng, cơ thể như bị hút đi. Vừa mở mắt ra là cảnh Diêm Cận đang lo lắng, "Em tỉnh rồi, mơ cái gì mà sao lại ra mồ hôi đầy đầu thế này?" Diêm Cận ôm lấy cô, lấy tay lau mồ hôi trên trán cô, lo lắng hỏi. Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, đột nhiên vòng tay ôm lấy hắn, "Đại tướng quân, em mệt. Rốt cuộc làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Diêm Cận ôm lấy cô, bàn tay vuốt sau lưng cô. Tim cô đập rất nhanh, sau lưng cũng toàn mồ hôi, ướt cả váy ngủ. Vâng, nhạc sở nhân gật đầu, nhắm mắt có cái gì đó trong đầu chuyển động nhanh chóng. Tất cả giấc mơ đã bị lãng quên khi trước tựa như dòng nước mạnh mẽ lao vào trí óc cô. Nhưng cảnh trong mơ này cô đã từng gặp rất nhiều thì ra cô vẫn luôn ở trong mộng nhìn họ. Những người này cô đều đã từng gặp có khi còn học theo nhạc sở nhân trong mơ gọi trưởng phu là tiểu thương tử. Thì ra cô vẫn luôn ở đó, vẫn luôn dõi theo bọn họ. Còn cả Diêm Cận trong mơ cô đã từng gặp hắn. Muốn uống nước hay không? Vỗ vỗ lưng nàng, Diêm Cận an ủi ôm cô vào lồng ngực cô có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Đây là lần đầu tiên, nhạc sở nhân ôm chặt lấy hắn, không cần ôm em. Nhạc sở nhân thở sâu, cô cảm thấy thật mê mang, sao cô có thể đi tới thế giới kia vào mỗi đêm? Hơn nữa lại có thể quen thuộc tới vậy, nhìn bọn họ vui vẻ cô cảm thấy mình hạnh phúc, nhìn bọn họ khổ sở cô lại thương tâm, thật kỳ quái. Có lẽ vì vậy cô mới có thể gặp hắn. Hắn không phải người của thế giới này, những chuyện ly kỳ trong mộng, vậy thì cảnh trong mơ cũng chẳng là gì. Không sao, về sau anh đều ôm em ngủ, nếu như thấy không thích hợp anh sẽ gọi em dậy. Không bao giờ để em gặp phải ác mộng nữa. Ổn cô nằm xuống, cô tựa như mèo nhỏ cuộn người trong lòng hắn, hắn thấp giọng anh ủi cô. Nhạc sở nhân gật đầu, bàn tay luồn vào áo ngủ hắn, dán sát tay vào mấy khối cơ bụng rắn chắc. Em định làm gì? Diêm cận cứng người cúi đầu nhìn người yêu nho nhỏ trong lòng, tay cô như cá chạch trượt lên trượt xuống mấy khối cơ bụng của hắn. Đừng nhúc nhích cho em sờ sờ chút thôi. Tay cô sờ lên vết sẹo trên vai hắn, rõ ràng đến như vậy. Cô nhắm mắt lại trong đầu hiện lên tình cảnh bị thương khi ấy trong lòng nao nao. Hẳn là cô cũng đã từng chính mắt thấy, khi đó cũng rất thương tâm nhưng tỉnh dậy rồi lại quên hết. Nay sờ lên vết sẹo ấy, ký ức trở về cảm giác đau lòng càng mãnh liệt. Sao vậy? Không phải trước đây em nhìn đều thấy rất sợ hãi sao? Ngón tay cô lộn xộn, mặc dù trong lòng có chút xung động, nhưng hắn biết cô cũng chỉ sợ vết sẹo giữ tợn đó mà thôi. Trước kia sợ hãi, nhưng hiện tại em chỉ thấy đau lòng. Đại tướng quân, nhất định từ nay về sau em sẽ yêu thương anh nhiều hơn. Trí óc không thể nào xóa được tình cảnh nguy hiểm lúc ấy, tâm can cô toàn bộ đều nóng lên rồi. Không phải đã không sao rồi sao? Em không cần đau lòng anh. Đừng có sờ em nhích xuống chút nữa thôi là anh giữ không được đâu. Diêm cận ca em tay cô qua lớp quần áo thấp giọng cười nói. Hừ anh đều nói giữ không được nhưng cứ đến mấu chốt là lại ngừng. Nhạc sở nhân rút tay ra, khinh thường nói chân vừa nhấp trực tiếp khóa Diêm cận ở dưới. Diêm cận giật mình ôm lấy cô, đừng nói cái này nữa, đổi sang chuyện khác đi. Thực ra hắn cũng gấp, chỉ là mấy ngày sau kết hôn rồi, hắn còn có thể nhẫn được. Anh nghe em nói này, anh đã từng yêu nhạc sở nhân kia phải không? Nữ nhân kia cô không biết cảm giác của bản thân ra sao nhưng cô có thể cảm thụ tất cả các cảm xúc của nàng tựa như cô chính là nàng. Diêm cận quyết đoán, không có gì để nói, anh quên rồi. Đừng nói dối em, anh không nói không có nghĩa là em không biết. Cô biểu môi, nhưng trong lòng lại chẳng có chút cảm giác khó chịu nào thật kỳ lạ. Bình thường ai gặp trường hợp này hẳn sẽ phải rất tức giận mới đúng, nhưng một chút cô cũng không có. Em biết gì mà biết, những người dư thừa em đừng quan tâm, em phải biết rằng anh giữ em ở trong này. Cầm tay cô đặt trước ngực mình tuy giọng điệu hắn thản nhiên, nghe thoáng qua lại rất ôn nhu. Em biết em vẫn luôn ở trong này. Cô cười cảm giác rất thần kỳ, có một số việc coi như là vẫn chúng mục tiêu đã định. Diêm cận cười cái gì em cũng đều nói ra, ổm chặt cô, người trong ngực mềm mềm ấm ấm, khiến tim hắn cũng hóa thành nước mắt rồi. Nhạc sở nhân cũng ôm chặt lấy hắn, khẽ khàng thở dài, thế giới này thật sự rất thần kỳ, thần kỳ đến nỗi cô có chút hỗn loạn. Nhưng vẫn rất tốt, Diêm Cận tìm được cô, cô cũng tìm thấy hắn. Những hình ảnh ở thế giới kia như thước phim quay giang dở, Diêm Cận này chiếm cứ rất nhiều phần. Người đàn ông này rất vĩ đại, vĩ đại tới mức cô độc đáng thương. Cô nhất định sẽ toàn lực yêu thương hắn, làm hắn hoàn toàn quên đi những chuyện không vui, quên đi những chuyện không như ý. Cùng cô hưởng thụ hiện tại, chỉ hai người. Hai người ôm lấy nhau, bên ngoài trở đã dần sáng, hai người chưa từng chú ý tới viên đã màu đỏ ở đầu giường kia. Viên đã sáng lên một chốc, sau đó dần dần ảm đạm cuối cùng biến thành một viên đã hoàn toàn bình thường. Có lẽ đây chính là minh chứng từ này về sau, hai nhạc sở nhân, hai thế giới, đã hoàn toàn không có liên hệ. Tới đây chuyện bệnh vương tiệt sùng độc phi đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc .com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.